thật vậy c h ă n g lâm đ à m chọn cao l ô n g m à y vậy ngươi rất tuyệt nga là thật sự lục từ nhíu m à y ta tin tưởng lâm đ à m bị ầ ộ cười vừa rồi ngươi cũng nói đem h ư ơ n g mai đắc tội thảm lục từ nghĩ nghĩ mới hỏi không vì đắc tội nàng khổ sở kia vì đắc tội nàng lo lắng sao lo lắng cũng vô dụng lâm đ à m trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói làm tốt vạn toàn ứng đối chuẩn bị đi có chuyện gì sẽ phát sinh sao lục từ dùng mình Ngươi muốn trước tiên đoán trước đến, nàng khả năng cùng lão bản cáo trạng, khả năng vì ngăn cả ngươi, kéo động nàng sở hữu có thể điều động lực lượng, đi cô lập ngươi, xa lánh ngươi, hư cấu ngươi, đuổi đi ngươi. Lâm Đàm phỏng đoán nói, kia làm sao bây giờ? Lục Từ ngồi thẳng thân thể, có thể làm sao bây giờ? ở nàng thành công phía trước, đem phát hành thu phục, như vậy vô luận nàng tổ chức chiêu thức gì tới đánh ngươi, đều sẽ bị đánh tan. Lâm Đàm l ạ c quan nói, ở k h ư ơ n g Mai phó tổng phía trước. Lục Từ cảm thấy x ả o đến áp lực c h i Sơn hướng chính mình tập tới, như Lâm Đại Địch. đương nhiên, Lâm Đàm gật đầu, không biết phát hành bộ bên kia sẽ phái ai lại đây giúp chúng ta. Lục Từ lo âu xóa bút. Giúp, ngươi muốn cấp phát hành bộ sống, còn trông cậy vào đối phương thật sự giúp ngươi. Lâm Đàm c h ố mắt, vẻ mặt, ngươi như thế nào như vậy Thiên c h â n Á Lục Từ biểu tình càng buồn rầu. Phát hành bộ lại đây giúp chúng ta người, là Kiều tổng phái tới giám thị chúng ta không cần làm tạm sự tình. Không cần tổn hại hoa điểm thanh danh người, là khương mai phái tới làm phá hư, làm chúng ta không c ầ n t h à n h công người. Lâm Đàm đem cánh tay vươn đi láo trưởng, mới miễn cưỡng chụp đến ngồi ở cách vách lục từ bả vai. Ngay sau đó lời nói thâm t h i ế u nói, về sau làm người xử thế, nghĩ nhiều tưởng tượng những người khác lập trường đi. Không cần thật sự như vậy thiên chân l ạ c kia làm sao bây giờ? Lục Từ bản năng đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Lâm Đàm, những m à y hỏi ý, giật tới thì đánh, nước lên nâng nền lạc. Lâm Đàm thở dài. Triều Lục từ x u a xua tay, nhìn trăm c h ă m máy tính sớm đã tức bình màn hình đã phát một lắc ố c đống nhiên nỉ non, nói không chừng cũng không có như vậy tao. Bị k h ư ơ n g Mai phái đến Lâm Đàm bên này phối hợp nàng làm hỗ thượng truyền hình phát hành chính là phát hành bộ Phó Tổng Giám Triệu Nhất v â n Người này hướng tới sáng tác bộ đi tới thời điểm, Lục Từ sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Như thế nào? Có xích mích? Lâm Đàm hỏi. Thực tập Luân Cương đến phát hành bộ thời điểm, Triệu Nhất v â n mỗi ngày làm ta cho các nàng đính c ơ h ộ đính xong cơm sáng đính cơm trưa đính xong cơm trưa đính cơm chiều mở h ọ p không mang theo ta phòng họp nhưng thật ra làm ta đi đính không cùng ta liêu quá bất luận cái gì cùng phát hành công tác tương quan tương đối chuyên nghiệp nội dung còn mỗi ngày làm ta làm phát hành báo tuần báo biểu sau lại lục từ nghĩ nghĩ chọn mắt xem một cái lâm đảm có chút muốn nói lại thôi nói bái người công tích vĩ đại ta lại không phải không nghe nói qua lâm đảm đem ghế dựa vừa chuyển chính diện đối với lục từ cười dụ do hắn tiếp tục ta liền ở trong văn phòng cùng nàng nói, ta là tới thực tập, không phải tới đánh tạp. ta muốn học đồ vật, ta muốn bảng thính phát hành bộ hội nghị, làm ta làm hội nghị ký lục cũng đúng. ta muốn đi theo đi tham gia thương vụ tiếp khách lục từ lâm vào vài giây c h ấ m tư, mới lại nói. triệu nhất vân liền không cao hứng, tưởng lãnh bạo l ự c ta, nhưng nàng lại nhịn không được muốn sai xử ta. sau đó liền, nàng làm ta làm cái gì, ta thiên. nàng làm ngươi làm cái gì, ngươi càng không làm cái gì. nàng cùng ngươi nói cái gì. Ngươi đều trước mặt mọi người dối nàng, sau lại khí nàng quăng ngã bút chụp bàn cùng ngươi đại xảo một trận. Lâm Đàm cười nói tiếp, ngươi biết còn hỏi ta? Lục Tư bĩu môi, ha ha, nghe nói một bộ phận, suy đoán một bộ phận, tổng muốn nghe nghe ngươi là như thế nào giảng đi. Lâm Đàm dựa vào làm công ghế, đôi tay đắp ở bàn làm việc thượng, cười xong lại quay đầu dặn dò hắn, đừng mang theo khí cùng người ở chung, chúng ta trước trường người đối sự không đối người. Trong chốc lát nàng lại đây. n g ư ờ i coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nên chào hỏi chào hỏi, nên nói nói lời nói, đem nàng xem thành là trang bị xấu tính t r ì n h tự người máy, hảo đi. Lục Từ quay đầu, thấy Triệu Nhất v â n đã muốn chạy tới bọn họ này một loạt chỗ ngồi biên, như thế nào đương giống như người không có việc gì a. Triệu Nhất v â n vẻ mặt ngạo m ạ liền ánh mắt đều lộ ra khiêu khích dí vị. Hắn dám đánh đố, chính mình chỉ cần cùng nàng nói chuyện, nàng khẳng định sẽ lập tức kẹp dao giấu kiếm cùng hắn gian g thợ. ư n g Ta thử xem đi. hắn không quá tình nguyện nói, lâm đàm nhanh chóng nhỏ giọng nói, d ố i tay không đánh gương mặt tươi cười người. ngay sau đó đứng lên, thay đổi trương gương mặt tươi cười, làm gương tốt cùng triệu nhất vân nhiệt tình tiếp đón. một vân, hoan nên hoan nên, mau tới ngồi nơi này. nói vô v ô phía sau máy tính ghế, thái độ phá lệ thân mật. đối triệu nhất vân nhiệt tình chút, cũng không chỉ có là vì tránh cho mâu thuẫn mà thôi, lâm đàm còn có chính mình suy tính. k h ư ơ n g mai không có biện pháp cho nàng dùng, nhưng triệu nhất vân bất đồng. nói không c h ừ n g chỗ hảo về sau có thể bị mời chào đâu vị này phát hành bộ phó tổng giám tuổi còn trẻ nhân mạch cũng không tuổi tuy rằng cấp bậc không cao còn không có độc lập khiên quá phát hành nhiệm vụ nhưng trên người cũng có rất nhiều lâm đảm yêu cầu năng lực đều là lâm gia quân quân dự bị trước thân thiện tiếp xúc tiếp xúc lại suy xét muốn hay không khai trừ gia quân dự bị tịch triệu nhất vân muốn là ôm tuyệt không cấp lâm đảm cùng lục từ sắc mặt tốt tâm thái lại đây rốt cuộc này h a i n g ư ờ i một cái hung hăng đắc tội chính mình thượng cấp một cái hung hăng đắc tội chính mình đều là trên chức trưởng tuyệt đối chỗ không tới địch nhân. Huống chi này nếu là làm lâm đảm cùng hỗ thượng truyền hình thật sự nói hảo, kia chẳng phải là nói sáng tác bộ cũng có thể làm phát hành. bọn họ phát hành bộ mặt còn hướng nơi nào phóng? Nghĩ như thế nào đều là vĩnh thế vì thù địch quân trận doanh. Cố tình mới vừa cố lấy sĩ khí muốn đại làm một hồi, đối phương liền đệ cái đặc biệt nhu tình mật ý gương mặt tươi cười lại đây. Triệu Nhất Vân khắc ở phát hành nhân viên trong cốt nhục sử thế bản năng ở cái này thời khắc phát huy tác dụng. còn không đợi đại não phản ứng lại đây, ra mặt đã tự phát tổ chức một cái khách khí lại lễ phép tươi cười. n à n g như vậy cười, lại tưởng mặt đen, liền có điểm không k ị p vì thế cương tại chỗ, liền phía trước nghị muốn nói lời nói lạnh nhạt, đều không thể nào mở miệng. Lâm Đàm cũng không nghĩ tới triệu nhất vân sẽ hồi chính mình một cái tươi cười, n gần ra hai giây, mới vui vẻ lôi kéo triệu nhất vân ngồi vào chính mình bên người. cứ như vậy một cái thân thiện qua lại, triệu nhất vân phía trước xây lên tưởng cao nháy mắt sụp đổ. Nguyên lai xã giao trong sân đại chiến chỉ cần một cái dao phong liền có thể phân ra thắng bại. Lục từ đều còn không có từ mới vừa rồi Lâm Đàm nói với hắn nói lấy lại tinh thần. Trước mắt hai nữ nhân đã tương đối ngồi xuống một khối. Hắn chưa tưởng hảo như thế nào dường như không có việc gì cùng triệu nhất vân giao lưu. Lâm Đàm đã ở bàn làm việc thượng mở ra một trừng giấy phá lệ chân thành thả khiêm tốn cấp triệu nhất vân đệ đỉnh đầu t ă n bước. Một vân ta phía trước liền cảm thấy phát hành bộ nhất có năng lực chính là ngươi. phía trước kiều tổng làm khương mai tỷ p h á i cá nhân lại đây giúp ta, ta còn thực lo lắng. nghe nói là ngươi, ta mới yên tâm. vừa rồi ta còn cùng liễu tổng nói là phát hành bộ triệu nhất vân lại đây hỗ trợ. lấy một vân năng lực, không cần phát hành bộ toàn bộ đoàn đội ra ngựa, ngươi mang theo ta cùng lục tử là có thể làm tiểu t r ố n thê thành công cùng hỗ thượng truyền hình hợp tác. lâm đàm không chỉ có vũ ngông ngựa bạch bạch vang, còn vô hình t r u n g cấp triệu nhất vân đệ cái bánh nướng lớn. lần này mang theo tiểu t r ố n thê đi gặp hỗ thượng truyền hình người. Không chỉ là lâm đàm mở rộng nhân mạch, đi thông phát hành con đường này cơ hội, cũng là triệu nhất vân độc g ánh phát hành đại lương, chứng minh thực lực của chính mình cơ hội. Hơn nữa, cơ hội này đối triệu nhất vân tới nói, quả thực là trăm lợi mà không một hại. Nếu thất bại, nàng có thể nói là vì khương mai cùng phát hành bộ mặt mũi, nàng cố ý không x u ấ t toàn lực. Cái này h á t q u a hoàn hoàn toàn toàn là lâm đàm, cùng nàng không quan hệ. Thậm chí nàng kéo lâm đàm chân sau, vẫn là phát hành bộ công thần. làm không hảo Khương Mai sẽ bởi vậy cùng triệu nhất vân càng thân cận chút. Nếu thành công, như vậy nàng liền có thể ở lý lịch sơ lược thượng tướng sở hữu công lao đều ô n g rốt cuộc chính mình là ba người tiểu tổ duy nhất một cái có kinh nghiệm phát hành nhân viên. Mặc dù Khương Mai bởi vậy có điểm không cao hứng, dẫn chó đánh mèo với nàng, nàng cũng có thể nói lâm đàm làm bộ làm tịch tổng áp suất nàng, nàng không dám lưu thủ. Hơn nữa, Khương Mai cũng sẽ không thật sự mở miệng làm nàng đi chơi xấu, trên chức trường ai dám làm loại sự tình này. Liên tính trong lòng có điểm không cao hứng, mặt mũi thượng khương mai cũng vẫn là phải cho triệu nhất vân công lao. Lui một vạn bước giảng, liên tính khương mai thật sự đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, không m à n g đại cục, bởi vì tiểu t r ố n thê cùng hỗ thượng truyền hình thành công hợp tác mà cho người ta dày nhỏ xuyên, triệu nhất vân cũng có thể lập tức đi ăn m ắ g khác. Cầm độc gánh phát hành đại lương, đại hoạch toàn thắng lý lịch, đi nơi nào không thể mưu cái hảo trước. Nói không chừng không cần người khác nang chân. nàng chính mình liền tưởng thông qua đi ăn máng khác hoàn thành tiền lương cùng chức vụ phát biên độ tăng lên đâu. Triệu Nhất Vân ở lâm đàm nói xong ngay mắt liền suy đoán ra rất nhiều loại khả năng tính. tuy rằng trong lòng mơ hồ nhận thấy được lâm đàm là tự cấp nàng họa bánh nương lớn, lại vẫn vô pháp kháng cự này dụ hoặc lực. nếu này trương bánh là thật sự có khả năng ăn đến, hơn nữa lăn qua lộn lại tưởng đều không có bất luận cái gì hại, kia này liền không phải không khẩu bánh vẽ, mà là thật thật tại tại đáng tin cậy mục tiêu. Triệu Nhất Vân nhìn lâm đàm. đôi mắt biến c o n g bản năng treo lên thương vụ tươi cười, dần dần có chân chính ý cười. ngươi quá khoa trương, ta nào có như vậy lợi hại. ngươi mới lợi hại đâu, cư nhiên có thể cùng lão bản tranh thủ đến như vậy chuyện này, lão bản đến là nhiều tín nhiệm ngươi. Triệu Nhất v â n Cương lưng mềm xuống dưới, thân thể hơi hơi khuynh hướng lâm đàm, biểu hiện ra thân thiết cùng tiếp nhận. thật không khoa trương. Lâm Đàm lập tức bày ra chân thành mặt, nàng mở ra trước mặt trang giấy, cầm bút nghĩ nghĩ, lại nói. ta vốn là tưởng hiện tại liền cùng ngươi hảo hảo lấy lấy kinh nghiệm, bất quá này đều giữa trưa, chúng ta nếu không vẫn là buổi chiều lại nói, ta mời khách, đi trước ăn một bữa no nê. E. Nói, lâm đàm đem giày bút hướng bên cạnh đẩy, dù sao có ngươi ở, không áp lực, không nóng nảy, đi đi đi, ăn thì đi. Triệu Nhất Vân bị lâm đàm lấy kinh nghiệm mời khách có người ở linh tinh giản dị rồi lại phá lệ khiêm tốn cùng tôn sùng từ ngữ hống vẫn luôn ngầm cười, liền cũng không chối từ, sảng khoái nói, kia hôm nay liền ăn ngươi một đố l ạ n tới đốn đại lâm đàm ân ân gật đầu đứng lên lại lướt qua triệu nhất vân triều lục tử chọn chọn cằm lục tử đánh xe chúng ta đi hát ca quảng trường mỹ quả triệu nhất vân nghe được mỹ quả tên này đồng tử không tự giác co rút lại hạ đó là bị mỹ thực chọc chúng sinh lý phản ứng người đều tám trăm nhật thức thịt nướng cũng là nàng trong lòng hảo bạch nguyện quang mỹ thực mới tưởng tán lâm đàm một tiếng hào phóng đại não lại đống nhiên nhân một cái khác tín hiệu mà minh một tiếng linh từ từ Lâm Đàm ở sai xử Lục t ừ đánh xe ai? Triệu Nhất v â n lập tức nhướng mày nhìn về phía Lục t ử phải có trò hay nhìn. Lục t ừ ai? Nàng quá hiểu biết. Đánh xe loại sự tình này sao? Hắn khẳng định sẽ không làm. Lâm Đàm thảm, nàng đảo muốn nhìn Lục t ừ là như thế nào dỗi Lâm Đàm. Kết quả, hảo. Lục t ừ gật đầu theo tiếng, ngay sau đó túi đầu ở trên di động m â n m ê lên, hiển nhiên ở nghiêm túc đính xe. Triệu Nhất v â n c h ố mắt, ngoa tào. Thứ đầu ba ba tôn đổi tính. trước n ă nhà trẻ bị lực c h ứ a khỏi hết thể không vui nơi ở h k quảng trường lầu 1, có một chỗ xinh đẹp bối cảnh rõ ràng là mùa xuân lại bố trí một mảnh xong lúa kim sắc lúa mạch vàng l ó n g ánh khả quan lâm đàm nói đây là điểm lành tượng trưng bọn họ cùng h ô t h ư ợ n g hợp tác sẽ đại hoạch toàn thắng triệu nhất vân cho rằng bọn họ sẽ lập tức bắt đầu nói như thế nào nói phát hành như thế nào cùng khách hàng lôi kéo như thế nào chỉnh sửa tờ tờ tờ như thế nào làm hợp đồng cùng với mấu chốt nhất chính là muốn cùng hô thượng truyền hình cái nào người nói kết quả lâm đàm chỉ hồi nàng một câu hiện tại thời cơ còn không đến chờ một chút liền bắt đầu trời nam biển bắc hạt liêu không khí nhưng thật ra thực thả lỏng thịt điểm cũng rất nhiều quang x u ố t sắc cùng n h ư liền thượng mát mẻ em 1 ở trung tâm vị trí bay đầy trời tuyết hình thái mở phân bộ quang nhìn đều cảm thấy đẹp không sao tả xiết ăn lên tươi ngon lấy cực vào miệng là tan thịt chất no đủ làm người hận không thể hợp với đầu lưỡi cùng nhau ăn luôn Nhưng liền này mát mẻ thịt, làm đi vào một ngàn khối. Mặt sau còn có 12 năm chụp thành phim truyền hình cô độc mỹ thực ra bên trong nhắc tới nướng hoành c á c h m ô sinh quấy thịt bò, c ù n g như xương tiêu tay cuốn, gan ngỗng thịt bò mạt phủ cơm, sinh thịt bò nhiễm biển sushi. Như vậy cửa hàng triệu nhất vân một năm cũng là có thể tới một lần. Nếu mỹ thực chu khi cửa hàng này có thể có ưu đãi phần ăn, nàng sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Hiện giờ cư nhiên có thể như vậy tùy hứng gọi món ăn, ăn uống thỏa thích, nàng hạnh phúc quả thực ngất qua đi. Lúc ban đầu tuy rằng còn bởi vì đối lâm đàm cùng lục từ tâm tồn khúc mắc, muốn bưng điểm, không hảo quá nhanh dung nhập đến tốt đẹp bầu không khí. Chính là ai ở an thượng như vậy một đốn vượt quan nghiện, siêu quý, siêu ăn ngon mị thực sau, còn có thể cương gương mặt, ai đều không thể. Triệu Nhất v â n cũng làm không đến, nàng cơ hồ là ăn đến đệ nhị khẩu cùng như khi, cũng đã hoàn toàn quên mất cái gì sáng tác bộ phát hành bộ chuyện này. Lúc này nếu là có người hỏi nàng khương mai là ai, nàng khả năng đều phải buông chiếc đ u a tưởng trong chốc lát. mới có thể đáp lại. An đến vui vẻ chỗ, nàng thậm chí còn cùng Lâm Đàm hợp cái ảnh, hai người thấu đầu cùng nhau phun t à o Lục Từ khi, quả thực giống k h u ê mật giống nhau thân thiết. Tuy rằng Lục Từ thở phì phì phun t à o nói ta còn ở nơi này ngồi đâu, nhưng phối hợp mỹ thực loại này đối hắn phun t à o cũng có vẻ giống treo chọc giống nhau, thành bằng h ữ u gian biểu đạt yêu thích đặc t h ủ phương thức. Cơm tất, Lâm Đàm lại lôi kéo triệu Nhất Vân đến t h e tị pha nhỉ bờ lù bột cà phê ăn xong ngọ t r à Người đều năm trăm xinh đẹp mặt tiền cửa hàng. bố trí tinh mỹ, ngồi xuống đi vào phản phất biến thân thành t ị phan y bữa sáng ồ ả gì hết b ơ triệu nhất vân sung sướng lân g lân, g quang đối với mỹ thực cùng hoàn cảnh liền chụp mười mấy bức ảnh, tự chụp số lượng càng là thẳng bức một trăm. phẩm t ị phan y màu lam tân trị, tuy rằng vị không gì kinh hỉ, nhưng là nhan giá trị thật sự bạo biểu. đặt mình trong t ị phan y màu lam bên trong, phẩm t ị phan y màu lam đồ uống, triệu nhất vân đối mời khách kim chủ bà ba, ba lâm đ à m đã không hề khúc mắc, mau muốn phó thác chúng thân. Nàng bước thiết tưởng bày ra một chút chính mình giá trị, hận không thể lập tức cầm t ờ t ờ t ờ cùng Lâm Đàm đi h ô thượng truyền hình đại làm một hồi. Cố tình Lâm Đàm chính là không liêu công tác, kéo việc nhà trong quá trình. Triệu Nhất v â n đã đem chính mình tiểu học thời điểm yêu thầm Nam Hải tên đều nói ra, còn tại tiếp tục. Cái gì vì k h ư ơ n g mai cùng Lâm Đàm đối nghịch, loại này ý tưởng vào giờ này khắc này xem ra là như thế ấu t r ỉ Tuy rằng Triệu Nhất v â n không muốn thừa nhận chính mình là có sữa đó là mẹ người, nhưng mang theo chính mình ăn ăn uống uống. đại chính mình h à o phóng người ai cũng không thể nói nàng không phải cái bạn tốt một hai phải cầm giữ cái gì vào trước là chủ đ ị h ý kia mới là buồn cười đến cực điểm thằng đến lâm đàm đi thượng phòng vệ sinh khi bàn nhỏ biên không khí mới trầm hạ tới triệu nhất vân xem một cái ngồi ở đối diện lục t ử nhớ tới phía trước cùng hắn ở chung không thoải mái quyết định vẫn là túi đầu chơi di động cỡ lắc mở h ẹ chặt mới phát hiện các nàng phát hành bộ quan hệ tốt mấy cái tiểu tỷ muội trong đàn đại gia đang điên cuồng tận nàng vân vân rốt cuộc thế nào a? nghe nói lâm đàm nhưng tàn nhẫn, ngoài miệng chưa bao giờ tha người, ngươi chịu khi dễ không a? như thế nào không ở văn phòng a? nhanh như vậy liền đi gặp hầu người trên sao? khương mai tỷ đều phải buổi tối mới đi công tác a? thế nào a? tàn nhẫn lâm đàm phối hợp thứ đầu lục tử, vân vân, trong địa ngục có khỏe không? triệu nhất vân chọn mắt xem một cái ngồi ở đối diện, an tình uống đồ uống, có vẻ phúc h ổ và vô hại, thậm chí phá lệ xoáy khí lục tử, kéo kéo k h ỏ e miệng, đánh chữ. Không có đi gặp hộ thượng truyền hình người, giữa trưa đi ăn cơm tới, lập tức có tỷ muội hồi, đi nơi nào ăn a? Chúng ta giữa trưa đi ăn trái rửa gà, đáng tiếc ngươi không ở a. Đi tam xuyên tiêu thịt, lâm đàm mời khách. Triệu nhất vân phát song, nghĩ nghĩ lại bổ sung, ba người, hoa bốn nghìn khối, nàng là phải dùng phú quý tới dâm n g ư ơ i sao? ă n g o n sao? Ta còn trước nay không ăn qua đâu. A a a a, ta cũng muốn ăn. Nhìn bọn tỷ muội hâm mộ ngươi một lời ta một nữ. Triệu Nhất Vân khỏe môi n ế t lên đại đại độ cùng, b u ô n g rồi r ắ m nhanh chóng đánh chữ. An ngon, thật là ăn đến căng. Cái kia xuất sắc cùng như quá tuyệt. Về sau chúng ta kiếm tiền, nhất định đi ăn nó 10 cái 8 cái. Bọn tỷ muội vốn dĩ muốn hỏi một chút về Lâm Đàm đi h ô thượng làm phát hành b ắ t quái, lại nhanh chóng bị mang a i Quên mất đối Lâm Đàm cùng Lục Từ vào trước là chủ đánh giá, bắt đầu hâm mộ khởi có thể đi theo Lâm Đàm ăn ăn uống uống vui sướng. Vậy các ngươi hiện tại ở nơi nào a? muốn đi hô thượng truyền hình sao? một trận chảy nước miếng hâm mộ cảm khái sau, có tỷ muội đặt câu hỏi. triệu nhất vân lập tức phát ra chín chương duy mỹ hình ảnh, phối hợp một chuỗi giải d ấ u chấm than, văn tự thét to. ta ở t ị pha nhì bờ lu bột, đồ ăn giống nhau, nhưng là thật sự hảo sáng a. nếu là các ngươi cũng ở thì tốt rồi, chúng ta liền có thể làm càn chụp ảnh. nơi này thương quá, hoàn cảnh thật sự quá tuyệt vời. từng chương lật xem quá ảnh chụp sau, phát hành tiểu tỷ muội không rốt cuộc rốt cuộc chịu không nổi. một đám bắt đầu toan tranh lên tiếng, thậm chí có cái tiểu cô nương phát ra nguyên thủy cảm thán, ta cũng tưởng cùng lâm đàm đi hô thượng, khương mai tỷ có hay không suy xét lại phái một người đi giúp lâm đàm a, đặt mình trong đám người khi có bao nhiêu náo nhiệt, rời đi sau lẻ loi một mình khi liền có bao nhiêu tịch mịch. lâm đàm cười cùng lục từ cùng triệu nhất vân chia tay, ở xoay người sau vẫn luôn banh vai tùng tùng hạ truy, phun ra một hơi, nàng đánh xe đến hành sơn lộ liền xuống xe, thái dương mới bắt đầu trên chiếc, trạng vạng đều chưa đến. bị ánh mặt trời chiếu cả ngày đường cái còn nóng hầm hập hong người đi đường trước mặt người khác khi nàng luôn là hết lòng tin theo lại thong dong giờ phút này đi ở cây ngô đồng hạ khi lại phá lệ lười nhắc cùng mở m ị t n à n g đối lục từ nói không cần lo lắng không cần sợ hãi nắm c h ắ c thắng lợi đứng ở một cây cây ngô đồng hạ lâm đàm ngửa đầu nhìn nhìn trời xanh tâm tình vi diệu chỗ n g ặ t là một nhà phi thường xa hoa nhà trẻ bên trong có rất nhiều ăn mặc phá lệ sạch sẽ xinh đẹp tiểu hải tử cùng một ít ngoại quốc tiểu bằng hữu Màu trắng một hàng rào đem nhà trẻ vây lên, phảng phất một cái kiến trúc xinh đẹp tiểu công viên. Đó là trên thế giới sạch sẽ nhất lại thiên chân địa phương, tràn ngập nhất trắng da tươi cười cùng nước mắt. Nếu người trưởng thành cũng có thể như hải tử muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, muốn như thế nào liền như thế nào, nên thật tốt. Đây là mỗi một cái đi ngang qua nhà trẻ đại nhân, đều sẽ sinh ra liên tưởng đi. Hy vọng xa vời. Đạp bộ đi qua đi khi Lâm Đàm đống nhiên dừng bước. Một bóng hình sen lẫn trong trước tiên tới đón Hải Tử ra trưởng gian, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn nhà trẻ bọn nhỏ làm thao, khi thì cười một cái, khi thì ngơ ngẩn. Kia nữ nhân rõ ràng đã hơn 40 tuổi, thoạt nhìn lại vẫn giống hơn 30 giống nhau. Nàng ăn mặc điều màu trắng theo hoa sơn sám, tóc dài tùy ý ở sau đầu vặn thành cái nụ hoa, trên lỗ t h a i mang chân châu khuyên hai, dáng người vẫn cứ thẳng, gầy gầy lại rất có đường cong, vẫn như lâm đàm trong trí nhớ như vậy xinh đẹp. Hốc mắt đống nhiên nước tát lên. Lâm Đàm thân thể hướng cây Ngô đồng sau né tránh, làm chính mình ẩn ở bóng ma trung, chỉ lặng lẽ đánh giá. Từ trước nàng tổng cảm thấy nàng mụ mụ lý nên đối nàng hảo, ngàn hảo vạn hảo đều là đương nhiên, thậm chí hẳn là vì nàng mà từ bỏ chính mình sinh hoạt, cũng nên vì nàng làm một cái càng có tôn nghiêm, độc lập nữ tính. Bởi vậy, Lâm Đàm bởi vì mụ mụ không có thể đạt tới chính mình chờ mong mà thất vọng. Sau lại không biết qua bao lâu, có lẽ là dần dần thành thục, dần dần gặp đủ loại sự tình. mới hiểu được không có bất luận kẻ nào đối với ngươi hảo là đương nhiên. vì thế nàng sẽ nghĩ lại chính mình tuổi dậy thì thời kỳ đối mẫu thân đoán hận. khả năng ở trọng sinh trước nàng đã không có lại đoán hận chỉ là quán tính cùng một ít lỗi thời quật cường trước sau làm nàng không lại hướng tới mẫu thân mại một bước. hoàng hôn hơi hơi trên c h ế t lâm đ à m vẫn đứng ở cây nô g đồng h ạ lâm tuyết quân nữ sĩ cũng đã chạm mệt mỏi. nàng dẫn theo chính mình tiểu bạch xách theo một cái túi nhìn nhìn s ắ c trời liền xoay người cất bước chiều ra đi. Nguyên lai nàng cũng không phải tới tiếp nhận chức vụ gì h à i tử, chỉ là đứng ở nơi đó hấp thu bọn nhỏ vui sướng cùng thiên chân. Tựa như lâm đàm muốn ở nhà trẻ cửa cảm thụ cảm thụ bên trong thuộc về bọn nhỏ ẩm ý giống nhau. Thẳng đến lâm tuyết quân đi đến đầu ngõ, cùng hẻm chân tiệm cắt tóc cửa lão nhân chào hỏi, bước vào hẻm nhỏ biến mất không thấy, lâm đàm mới đi ra cây ngô đồng ảnh, nàng nơ g ngẩn đáp bộ, hướng m g u thân biến mất địa phương dịch chân, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo giọng nam. Lâm đàm. Không phải ngẫu nhiên thấy người quen kinh hỉ làn điệu thanh âm này thường thường, là lại đạm nhiên bất quá trần thuật â m tựa như lạnh nhạt l a o sư ở trên bục giảng điểm học sinh danh khi ngữ khí giống nhau. Lâm Đàm quay đầu chiều kia trầm ổn nam giọng thấp nhìn lại, bất kỳ nhiên củng cố thanh niên đôi mắt đối tượng, h nàng còn không có tử trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân cảm xúc trung hoàn hồn, vì thế miệng so nao đi trước, ngây ngốc hỏi hắn, ngươi cũng tới nhà trẻ giải quyết cô độc sao? c ố thanh niên giữa mày hơi hơi tụ hạ, hắn ngưng Lâm Đàm mặt. nhận thấy được nàng không thích hợp trước mắt lâm đàm vừa không là cái kia đem bạn trai cũ mang máu chó phun đầu tiểu láo hổ cũng không phải cái kia tầng tầng bố cụ gặp biến bất kinh tiểu hồ ly hiện tại nàng càng như là bị lạc ở đại đô thị một con thuyền thuyền nhỏ n h ậ m phong đẩy phàm phiêu diêu vô định ta tới đón cháu ngoại gái cố s a n h niên cất bước đi đến nàng trước mặt cùng đứng ở cây ngô đồng ảnh chung a lâm đàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì ngốc lời nói xấu hổ nhăn lại mi có chút ảo n à o chính mình ngẫu nhiên nghỉ ngơi v ợ trang ngu x u ẩ n thời khắc bị gặp được nàng lặng lẽ thở hắt ra trong chốc lát muốn mang tiểu bằng hữu đi ăn cơm cố s a n h niên quay đầu nhìn mắt nhà trẻ đáng yêu lại tinh xảo cửa sắt tựa hồ thực phiền nao đỡ chán có cái gì cửa hàng có thể để cửa sao t h í n h hợp ta như vậy trước nay không cùng tiểu h à i tử một chỗ quá có thể làm tiểu h à i tử không khóc ta cũng không đến mức chịu đói tiệm cơm lâm đàm ý thức được hắn ở giúp nàng nói sang chuyện khác giảm bớt nàng xấu hổ. trong lòng cảm thấy có điểm quái, đời trước nàng ở hắn bên người công tác, luôn luôn chỉ có nàng giúp hắn nhiệt t r à n g thời điểm, trước nay chưa thấy qua hắn giúp bất luận kẻ nào tìm bậc thang. trong lòng lại cảm thấy ấm, đến từ lao cấp trên lơ đãng săn sóc, mềm hóa nàng vừa mới cảm thấy có chút thê lương hỏng tâm tình. không bằng đi từ hối nghi ra đi, thời gian làm việc không có gì người, nói không chừng có thể bá chiếm nhi đồng khu. nghi ra nhà ăn ăn cái giảm cơm vẫn là có thể ăn no, còn có thực tiện nghi kem có thể ăn. lâm đàm cười kiến nghị nói. Nàng hiểu biết cô x a n h niên khẩu vị không nhiều bắt bẻ, vô luận là chân trâu đen bữa t i ệ t lớn, vẫn là quán ven đường, cũng hoặc là cơm hộp hamburger đều có thể ăn. Đây là một cái đối sinh hoạt chất lượng không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ đã tấm no liền có thể nam nhân. Hắn trong sinh hoạt lớn nhất theo đuổi, đại khái chỉ có công tác đi. Trước kia nàng tổng cảm thấy hắn sống thật không tư vị, hiện tại đảo cảm thấy như vậy thuần túy tồn tại cũng thực hảo, ở một cái trên đường dung cảm tiến tới, không có lộn xộn chờ mong. cũng sẽ không tao nộ cái gì bất hạnh. Có đôi khi công tác thật là thuần túy nhất sự. Nếu có rảnh buổi tối thì ngươi h n ăn cơm đi. Cố s a n h niên hôm nay ăn mặc thoải mái áo hủ ti quần cùng g i à y cũng thực hưu nhàn. đã không có ngày xưa tây trang dày ra cùng lệnh nhạt cao ngạo biểu tình. người nam nhân này thoạt nhìn cư nhiên có chút xử sự, sự không được tự nhiên đại nam hải tướng. mời khách a n nghi ra sao, cố tổng. lâm đàm tươi cười trở lại trên mặt lại khôi phục một chút tinh thần. là ngươi để cửa cửa hàng. hắn nói ý tứ là nếu ngại tiện nghi hoặc là ngại không thể ăn kia cũng chỉ có thể trách nàng đề cử không tốt cố tổng là muốn cho ta hỗ trợ mang h à i tử đi lâm đàm b m bảng cố s a n h niên cũng khó được cười cười thỉnh nội dung cố vấn hỗ trợ mang h à i tử tựa hồ đích xác không quá thích hợp lâm đàm thực thích hắn đối nàng x ư ơ n g hô nội dung cố vấn có thể danh chính ngôn thuận thu hắn bao lì xì chức vụ khả năng muốn thêm tiền nàng nói không thành vấn đề cố s a n h niên sảng khoái nói vậy cảm ơn cố tổng lâm đ à m cũng không hề vòng vo nhanh nhẹn đồng ý hoàng hôn sắc điệu càng thêm truyền ấm ánh vàng rực rỡ chiếu sáng ở thành thị thượng làm vạn sự vạn vật đều có vẻ nhu hòa lên nhà trẻ tiếng chuông qua đi tuổi trẻ các lão sư bắt đầu h ư n g h à i tử ở vườn trường nội có tự xếp hàng nhưng tới rồi tan học thời gian bọn nhỏ mặc dù đứng ở trong đội ngũ cũng dìu d í t khó có thể an tĩnh tiếng cười tiếng b ồ n nào lão sư m ã i thanh mại khí hạ đạt mệnh lệnh thanh âm vỗ tay thanh âm tràn ngập bốn phía ở như vậy trong hoàn cảnh không có vẻ ấm ý đảo phá lệ âm áp ta là chỉ đ i ể u ta có thể phi ta đây là cá lớn ta cũng có thể phi bọn nhỏ ấm ý luôn là thiên chân lại ngu đần dường như không đâu vào đâu kỳ thật tràn ngập sức tưởng tượng lâm đàm ngửi được tính trẻ con hương vị cũng cảm nhận được tràn ngập ở nhà trẻ chung vui sướng cùng hy vọng cố x a n h niên cũng hướng tới nhà trẻ ánh mắt ở h à i tử gian đi tuần tra tìm kiếm cháu ngoại gái mặt ngẫu nhiên quay đầu quét đến lâm đàm gương mặt tươi cười. không có công thức hóa khoảng cách cảm, cái này gương mặt tươi cười ấm áp mang theo vui sướng. phía trước hắn nhìn đến nàng khi, cái loại này hiện lên ở trên mặt nàng tịch mịch biểu tình, tựa hồ bị c h ư a khỏi. trước năm mươi lăm con bướm giã vọng, này thật là cái kỳ diệu nữ nhân. có h à i tử tại bên người thời điểm, các đại nhân căn bản không có biện pháp tự do nói chuyện t hiếm. lâm đàm đi theo cố s a n h niên mang theo hắn tiểu cháu ngoại gái ngồi xe đi ni ra, phía trước cái loại này cảm thấy h à i tử đáng yêu cảm xúc, hơi chút bình phục rất nhiều. Hải Tử vẫn là thực phiền toái, yêu cầu ngươi thời thời khắc khắc chú ý. Nhưng Hải Tử cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là mặc dù hai cái không như vậy thuộc người ở một khối khi, nàng cũng có thể phân tán ngươi lực chú ý, làm ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ cùng không được tự nhiên. Thậm chí có thể nhanh chóng làm hai cái cùng nhau chiếu cố nàng người, trở nên quen thuộc lên. Lâm Đàm nhìn cố thanh niên kiên nhẫn trả lời tiểu cháu ngoại gái vấn đề khi bộ dáng, nhớ tới đời trước hắn trả lời nàng vấn đề khi bộ dáng. Tuy rằng t h t nhìn thực nghiêm túc. nhưng cũng luôn là thực kiên nhẫn. tuy rằng thanh âm nặng nề nghe tới cũng không ôn nu, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giáo nàng, việc này bản thân liền hiện ra hắn ôn nu. lâm đàm là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn, thậm chí từng có quá một đoạn thời gian cảm thấy hắn là chính mình chúa cứu thế. khi đó nàng phân không rõ lâm chính mình đó là cảm kích vẫn là tình yêu, nhưng nàng luôn là không có biện pháp không đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. nhưng nàng là cái nhị hôn nữ nhân, lại là cái hai bàn tay trắng nhân sinh bại tướng. nàng dựa vào cái gì mơ ước thiên chi tiêu tử nhưng làm nàng vui mừng chính là hắn giống cái v ĩ n h v i ễ n đạt không thành cũng không có quan hệ mục tiêu trước sau lẻ loi treo ở chỗ cao đã không có tìm được bạn gái cũng không có rơi xuống hơn 40 tuổi người đàn ông độc thân còn rất có một đường đơn đi xuống tư thế cho nên lâm đảm trong ấn tượng hắn càng thành t h ủ c c trọng làm việc cũng càng đơn giản trắng ra người đến lãng phí thời gian lãng phí tinh lực không quá có kiên nhẫn thành công nhân sĩ không thưởng thức đường xá thượng cảnh đẹp một bước không ngừng về phía trước hướng nàng chưa từng gặp qua như vậy có sự nghiệp tâm người cố x a n h niên rõ ràng tuổi không nhỏ lại vẫn là rất c o tinh thần vừa không ham hưởng lạc cũng không yêu ngủ nướng ở cực thịnh một lần nửa năm xét thượng hắn làm tối cao người cầm quyền diễn thuyết lên tiếng tuyên bố nửa năm chiến lược sau đi đến hậu trường nàng tiếp nhận hắn t h ở i ra tây trang áo khoác đem nước g ấ m đưa cho hắn lúc đó hắn mặc dù đã người đến trung niên lại vẫn anh tuấn thẳng năm tháng duy nhất để lại cho hắn Đại khái chính là không hề có thể uống rượu, ăn món ăn lạnh dạ dày, cùng hại hắn tay run, cao huyết áp. đều là công tác cuồng thuộc tính mang đến hậu quả. Khi đó nàng liền tưởng, hắn như vậy tồn tại có cái gì tư vị? Không yêu ăn không yêu uống, cũng không yêu mỹ nhân, cả ngày d ấ n thân vào công tác mang cho hắn cái gì? Không chỉ có xâm chiếm hắn hưởng lạc thời gian, còn ở cướp đi hắn khỏe mạnh. Vì thế nàng hỏi hắn, vì cái gì không tìm một cái hảo nữ nhân kết hôn đâu? cả đời độc thân có ý tứ gì? hắn nói như thế nào tới lâm đ à n g ngồi ở nghi r a nhà an giản p h ổ bàn v ô n g nhỏ đối diện một bên ăn bò bít tết một bên hồi tưởng hắn lúc ấy giống như thực giật mình nàng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề luôn luôn thực t h ủ bổn phận công tác của m nữ cấp dưới khó được quan tâm hắn sinh hoạt cá nhân hắn không có có lợi nàng thực nghiêm túc nghĩ nghĩ mới giống tự thuật một kiện công tác giống nhau khẩu khí bình tĩnh nói ta t í n h t ì n h người khác chỉ sợ rất khó chịu đựng hà tất đi để cho người khác chịu vì h u ấ t ai không muốn làm một cái người tốt ta cũng không muốn làm một cái hủy diệt người khác sinh hoạt người xấu, cho nên vẫn là chính mình một người sinh hoạt đi, không cần kéo người khác xuống nước. Hắn tính tình, tính tình cấp, không có kiên nhẫn, chịu đựng không được người khác phạm x u ẩ n ngạo mạn thường thường đau đớn bên người người. Nhưng chỉ cần dần dần đuổi kịp hắn bước đi, kỳ thật hắn cũng có thể thực ôn nhu. Nghĩ đến đây, lâm đàm lại nhịn không được cười. Nói như thế tới, nàng có thể cùng thượng hắn tiết tấu, hẳn là cũng coi như là cái người thông minh. Cười cái gì? Cố thanh niên buông giao n ĩ a ngẩng đầu xem kỹ nàng tươi cười. Không nghĩ tới cố tổng còn sẽ mang hài tử. Lâm Đàm ngẩng đầu b ị a chuyện nói, t h o ậ t nhìn lại ngạnh bang bang người, cũng sẽ có hai ba cái thân thích. Cố thanh niên bị nàng nói nhợt nhạt cười, hắn cái dạng này, đảo không giống như là cái tính nôn nóng chỉ lo công tác người, ngược lại làm như cái hưởng thụ hàng ngày, khát cầu bình tĩnh cùng hạnh phúc người. Lâm Đàm có chút kỳ dị xem hắn, giật mình với hắn hôm nay biểu hiện ra ngoài cùng tiếp trước nàng nhận thức người kia. không quá giống nhau địa phương lại nhìn cái gì? Cố thanh niên uống lên nước miếng nhướng mày hỏi nàng thật thích hỏi chuyện nguyên lai ngài cũng sẽ nói i ỡ n lâm đàm nuốt xuống trong miệng thịt bò xoa xoa miệng cũng uống một ngụm thủy đương nhiên ta lại không phải người máy cố thanh niên quay đầu xem một cái ở nhi đồng khu chơi vui vẻ tiểu cháu ngoại gái quay đầu thấy lâm đàm đã bắt đầu ăn điểm tâm ngọn lặng lặng xem nàng ăn một lát mới nói ngươi gia chủ ý thực hảo Cực Thịnh Video đã cùng vài cái chế tác công ty kia internet video phát hành hợp đồng. Nửa tháng sau, bước đầu tiên tân kịch liền sẽ phát sóng, chỉ so vệ tinh đài buổi tối ba thiên, hiệu quả hẳn là sẽ không tồi. Chỉ cần đệ nhất bộ hiệu quả ok, mặt sau quảng cáo tiền lời sẽ lập tức đuổi kịp, cục diện liền mở ra. Đáng tiếc tiểu trốn thê không có thể trở thành cái thứ nhất cùng Cực Thịnh hợp tác kịch. Lâm Đàm t i ế c nói nói, không quan hệ, tiểu trốn thê tùy thời tưởng tượng, h Cực Thịnh Video tùy thời an bài đường kỷ, không. cái này ta thực kiên tâm, ta không phải thế tiểu trốn thê đáng tiếc, là thế cực thịnh video đáng tiếc. nếu đệ nhất bộ thượng chính là tiểu trốn thê, quảng cáo phí sẽ rất cao. lâm đàm lồng đầu, cười đ ắ p ý rào rạt. tại đây vị cố nhân trước mặt, nàng giống như càng có cảm giác an toàn. nàng hiểu biết hắn, liền cảm thấy thực can tâm. biết này không phải cái người xấu, cũng không phải cái sẽ thương tổn chính mình, xem thường chính mình người. hắn đã từng tán thành nàng, nay một đời khai c ụ c càng cao, hắn ít nhất sẽ không chán ghét nàng. Cố s a n h niên bị nàng lời nói ậ ộ cười, không có lộ ra cảm thấy nàng cuồng vọng không ủng hộ biểu tình, ngược lại có chút thưởng thức, lại t h ế nàng điểm đệ nhị phân điểm tâm ngọn, hắn lại lần nữa chủ động mở miệng nói. Lưu Đằng Mỹ nói nàng không có thể thành công mời chào ngươi, lương cao cùng càng cao chức vị đều không tâm động. Lâm Đàm lắc lắc đầu, tâm động, nhưng còn không phải thời điểm, ta có chính mình quy hoạch. Cố s a n h niên thấy nàng t ú i đầu ăn điểm tâm ngọt khi, duỗi tay nhẹ nhàng luốt tóc dài, rõ ràng t h o ạ t nhìn thực tuổi trẻ. lại một chút ngây ngô cùng do dự đều vô, luôn là như vậy chắc chắn, giống như hết thể đều ở khống chế chung. t h í c h đem sở hữu sự đều trước tiên an bài hảo, đây là hắn thói quen. Hắn không tin vật khí, cũng không chịu trời cao chiếu cố, bởi vậy luôn là đem sự tình làm được cực hạn, không cho vận mệnh hại chính mình cơ hội. Nhưng như vậy sinh hoạt thực khổ, chỉ có trải qua quá thật lớn suy số người, mới có thể ở sợ hãi tiếp tục bị nhục khi, nguyện ý thừa nhận như vậy khổ. Lâm đ ả m mới 24-25 tuổi đi. đúng là nhân sinh tràn ngập hy vọng nội tâm ở cái là quan hải tử tuổi tác vì cái gì muốn phí nhiều như vậy tâm tư chạy gấp tuổi trẻ nữ hài nhân sinh không nên càng nhẹ nhàng sao tiểu việt cho ngươi thăng chức sao cố sanh niên hỏi thăng ta đoán vẫn là nhờ ngài phúc lâm đảm chỉ ăn luôn tân điểm tâm ngọt một nửa nàng còn muốn lưu bụng đi ăn kem phải không ân tiêu tổng thực coi trọng nhân mạch hiện tại hắn cũng coi trọng ngài tự nhiên sẽ nguyện ý cho ta cái này cùng ngài liên hệ lên giảng buộc thăng chức phí tổn không cao, lại có thể nắm chắc một cái quan trọng quan hệ, v u ệ mà không phát. Lâm Đàm nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được thở dài, nhưng điều tổng vẫn là quá m ô i hơn nữa không có quyết đoán. h ắ n chỉ cho ta lên tới phó giám đốc, mặc dù chỉ là năng lực tới nói, cũng không nên như thế bùng xịn. Giống hoa điểm như vậy bẹp hóa quản lý công ty, hẳn là càng phá cách một ít, lưu lại trưởng thành tính cao nhân tài. Cố Xanh Niên cũng không có bởi vì nàng đối lao bản phun tào mà cảm thấy không thích hợp, l à n g lặng nhìn nàng. Hắn ở dụng tâm phẩm vị cái loại này nàng cung cấp cho hắn như lão bằng hưu thích ý cùng thả lòng. Hắn ở xã giao trung chưa từng có như vậy quá. Sở hưu cùng hắn tiếp xúc người nhiều sẽ kiên kỵ thân phận của hắn cung kính đại biểu thường thường cũng là xa cách. Một khác bộ phận cùng hắn cùng cấp bậc người cũng không muốn cùng hắn kết giao. Đi đến tổng tài này một bước người ai nguyện ý cùng một cái không muốn s u n ị n h người khác đ ạ m mạc lại cũ kỹ người kết giao đâu. Nhưng lâm đảm n à n g tôn kính hắn nhưng lại không e ngại hắn. thậm chí ở cùng hắn ở chung khi sẽ tự nhiên mà vậy tản mát ra đối hắn thân thiết cảm cùng tín tựậy cái này làm cho hắn cái này cùng người tiếp xúc tình hình lúc ấy cảm thấy mọi m ệ t người cũng hưởng thụ khởi xã giao thoải mái tới này thật là cái kỳ diệu nữ nhân không phải tự quen thuộc cùng hắn ở chung khi lại không có chậm rãi thử thăm dò tới gần đ ề phòng nàng cũng không phải đối tất cả mọi người như vậy đương cùng Tiểu Việt ở chung khi cùng Lưu Đằng Mị đám người ở chung khi nàng nơi trốn đều ở tinh kế lúc nào cũng đều ở cắt bất đồng mặt nạ trên đời này thực sự có như vậy hai người sao? hắn giống như cũng có thể làm nàng thả lỏng, chính như nàng cũng làm hắn cảm giác được thả lỏng giống nhau. kia cần gì phải vẫn luôn lưu tại hoa điểm đâu? cố s a n h niên nhếch môi, nghĩ nghĩ mở miệng nói. tiêu việt nói chính mình có theo đuổi, muốn làm ra có thể dẫn đường thế nhân hảo kịch, nhưng luôn là nóng vội doanh doanh tìm không thấy càng tốt đạo. ở hắn trong công ty, n g ư ờ i căn bản không có biện pháp toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chung. n g ư ờ i muốn lúc nào cũng vây ở nhân tế kết giao chung. phải vì như thế nào cùng Tiểu Việt Chu toàn phí cân nhắc vì cái gì không tới cực thịnh đâu ta có thể phá cách phân công ngươi làm ngươi chỉ chuyên tâm công tác l i ề n hảo không cần che giấu chính mình tính tình không cần che lấp chính mình bản tính không cần lấy cô x a n h niên tình nhân như vậy giả thân phận đi được đến k i ể u Việt coi trọng ngươi bản thân nên được đến tín nhiệm cùng để bạn mặc dù chỉ là lâm đàm không cần bất luận cái gì tiền tố cùng nhãn cũng nên có thể thông thuận đi nhanh đi trước ở cực thịnh Ta có thể bảo đảm làm ngươi làm càng làm chính mình, không cần khéo đưa đẩy, không chịu ước hiếp, b ả o gan đem ngươi những cái đó kỳ tư diệu tưởng toàn bộ chứng thực ra tới. Vì cái gì một hai phải ở như vậy trong hoàn cảnh. Hắn nói những lời này khi ngược đ ĩ n h tư thẳng, hai vai g i n g ra, có vẻ càng quan chút. t i a Trương vốn liền có chút nghiêm túc mặt, chính trực không á như ngồi ở cao đường thượng bao thanh thiên. Lâm Đàm tin tưởng hắn nói một không hai, cũng tin tưởng hắn có thể cung cấp nàng hoàn cảnh như vậy. Đời trước hắn liền làm được. nhưng hiện tại cực thịnh còn ở sơ khởi bước giai đoạn yêu cầu không chỉ là một cái có được chiến lược tư duy nhân tài cực thịnh còn cần có thể rơi xuống đất chế tác đoàn đội yêu cầu thực chiến nhân tài mà nàng hiện tại yêu cầu đúng là quen thuộc 14 n ă m nhân mạch vong c ù n g chấp hành võng đem từ kịch bản đến hậu kỳ mỗi một bước cụ thể chấp hành đả thông những việc này đều yêu cầu ở một cái chế tác công ty hoàn thành hoa điểm là phù hợp nàng nhu cầu chờ nàng tụ tập đủ lực lượng lại đi cực thịnh giúp a khi cũng sẽ càng thành thạo Hiện tại Đông Phong chưa đến, bọn họ đều yêu cầu tiếp tục tại chỗ mài rũa cùng chờ đợi. Nhân sinh sao có thể sống như thế tận tình tận h ứ n g tổng phải làm một ít vi phạm bản tâm sự mới có thể truy đuổi đến phương xa ngập tưởng. Lâm đ à m t chống cảm, nhẹ nhàng phun ra một hơi, hàng chứa mỉm cười, tựa ở rượu s a u cùng lao hưu tâm sự, nhỉ n o nói. n Những cái đó mưu kế, những cái đó khéo đưa đẩy, những cái đó cáo mượn oai hùng danh hiệu, bao gồm này đó trương hiển thân phận hàng xa xỉ bao bao, cũng không có gì không tốt. Xã hội không chỗ không ở thành kiến, đám người có chính mình một bộ phán đoán người tiêu chuẩn, cho dù là thành kiến, cũng có thể lấy tới lợi dụng. Chỉ cần ta chính mình biết chính mình đang làm cái gì, hiểu biết ta nội tâm chỗ sâu nhất còn lưu giữ cái gì, là đủ rồi. Hà tất như vậy ra nước bùn mà không nhiễm, hà tất như vậy điểm đ ạ m như cúc, ở trong thế c h u n g mang theo mặt nạ, học được một thân ngụy trang bản lĩnh, chẳng sợ trật vật điểm, chỉ cần đón mưa gió mưa đá, vẫn luôn ở đi phía trước chạy, giống như cũng rất tiêu xái. dứt lời, lâm đảm lại có chút ngượng ngùng. trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn cong đao kiếm, chấn hương tinh thần, thời khắc sống lên. khó có ở ai trước mặt, lộ ra như vậy nhiều sầu t h ư ợ n g bộ mặt. mặc dù kiếp trước nàng là hắn đắc lực can tướng, hai người ở chung rất coi n ý, nhưng tại đây cả đời bọn họ vẫn là người xa lạ đi. hắn có thể hay không cảm thấy nàng làm ra vẻ à? cố s a n h niên nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu cũng chưa mở miệng. mày kiếm hạ sâu thảm con ngươi ngưng quá chuyên chú. k i a phó như suy tư gì bộ dáng cũng quá làm người bất an. Lâm Đàm xoa xoa tay, chuẩn bị rời đi hạ đề tài, giải quyết hạ chính mình xấu hổ. Đến lúc này, cố s a n h niên mới rốt cuộc mở miệng. Nguyên bản ở một cái khác địa phương, ngươi có thể chậm rãi dỡ xuống sở hữu ngụy trang, tự do tự tại triển lộ cánh chim, chẳng sợ cùng bốn phía không hợp nhau, sẽ bị mọi người liếc mắt một cái nhìn đến, lại một chút không cần lo lắng trở thành con ngồi. Không cũng thực hảo sao? Hắn ánh mắt dần dần chuyển u, lại nói. Ngươi tài hoa cùng năng lực, xứng đôi như vậy tự tại cách sống. Chỉ cần ngươi mở miệng, cực thịnh nguyện ý tùy thời vì ngươi cung cấp hoàn cảnh như vậy. Cảm ơn cố tổng, ta sẽ suy xét. Hy vọng đến lúc đó ngài còn nguyện ý thu ta. Lâm đàm trong lòng n m áp, bị từ đầu tới đuôi tán thành cảm giác thật tốt hoa. Nhưng nàng đại khái không bao giờ sẽ nguyện ý ở tại cái gọi là tự tại đảo nguyên. đã từng trương t ắ t hứa hẹn cho nàng một chỗ nhà ấm, che chở nàng thiên chân cùng tự do. nhưng trên đời này cũng không có chân chính nhà ấm chỉ có vây khốn con bướm lao tù chỉ có tranh phá kia phân không thực tế yếu đuối nguyện vọng mới có thể chân chính được đến kiên cường tự do sau khi ăn xong hai người mang theo tiểu bằng hữu ở nghi trong nhà xoay chuyển tiêu thực qua đi hắn lái xe chở đã ngủ tiểu cháu ngoại đưa lâm đàm về nhà ở lâm đàm xuống xe trước cố s a n h niên hỏi nàng ngươi có rảnh giúp ta xem kịch bản sao có lâm đàm kéo ra cửa xe cười quay đầu lại nói nhưng mời ta xem kịch bản thực quý vậy phiên thoái cố thanh niên không có nói càng thâm nhập lâm đàm đóng cửa sau hắn gật đầu cùng nàng lễ phép từ biệt liền khởi động ô tô xử ra hẻm nhỏ lâm đàm chắp tay sau lưng đứng ở biệt thự viện muôn khẩu đèn đường hạ đá đá trước mặt hòn đá nhỏ khá tốt kế tiếp nàng hẳn là có rất nhiều khoản thu nhập thêm có thể kiếm cực thịnh lúc đầu thiếu nội dung nhưng không có đặc biệt cường nội dung người đại lượng đưa đến trước mặt hắn kịch tập cùng kịch bản hẳn là rất nhiều nàng cái này k h ó a ngoại cô vấn muốn phát tài A. tớ i tớ i lui lui tan một lát bước, nàng mới đẩy ra viên môn, đạp nhẹ nhàng nện bước xuyên viên, nhặt g i y về nhà. c h ạ n vạng nhìn đến mẫu thân buồn bã cùng bi thương cảm xúc đã toàn bộ tiêu tán, bị m c t h á c càng điềm mỹ cảm xúc sở thay thế được. trước h ư ơ n g 56 thời cơ đã đến, chỉ có cũng đủ độc lập mới có thể dễ dàng được đến dựa vào. trở lại ở m áp r a Lâm đ à m tắm xong ngồi ở phiếu trên đài xem ngôi sao sát t c k h i thu được cố s a n h niên ngoại trạng, dùng chính mình năng lực. chống đỡ chính mình sơ tâm đi, ở chậm rãi trưởng thành trong quá trình mang lên mặt nạ, học được xã hội này tiềm quy tắc. Nhưng có năng lực, đừng quên từng cái hủy đi mặt nạ, vứt bỏ tiềm quy tắc, chính mình định chế thuộc về chính mình quy tắc, tự do tự tại sinh hoạt. Lúc này mới hẳn là chúng ta theo đuổi lực lượng ước nguyện ban đầu. Lâm Đàm chậm rãi nhấm nuốt cô x a n h niên này một đại đoạn lời nói, Đông Nhiên ý thức được, này một đời chính mình, được đến hắn càng nhiều nhận đồng. Thậm chí nàng Hoàng nghi Hắn chẳng lẽ đem nàng coi như chi kỷ, là cùng hắn giống nhau người? Xoa xoa tay cơ bên cạnh, trong bất chi bất giác bỏ qua khăn mặt, tóc ư ớ p rũ trên vai, tâm tình mạc danh m i n ngông, thương cảm cùng sung sướng sóng chiều trái tim. Đời trước nàng muốn trở thành khương mai người như vậy, nay một đời lại trở thành dám cùng khương mai r ằ n g con người. Đời trước nàng khát vọng bị cố s a n h niên tán thành, không phụ hắn tài bồi, nay một đời đâu, nàng cư nhiên có thể trở thành hắn bằng hữu sao? Nhấp môi tinh tế phẩm vị này đó biến hóa, nàng cảm nhận được tân sinh trái cây, cảm giác t h à n h t ự u còn có cùng chính mình nhận đồng người tranh phong, bị chính mình sùng bái người tán thành thỏa mãn cảm. Thẳng đến ban đêm gió lạnh thổi nàng đánh d ù n g mình, lâm đ à m mới lấy lại tinh thần, vội bỏ qua di động trở lại phòng tắm làm khô tóc, bọc lên hậu áo ngủ mới dám lại đến bên cửa sổ ngồi, lại lần nữa n h è o lên di động, nàng tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều, nghiêm túc tự hỏi một lát, nàng một chữ một chữ hồi phục. chẳng lẽ theo đuổi lực lượng ước nguyện ban đầu không phải tiền tài sao? nàng đại khái là trên thế giới này để cho người vô nữ không khí hủy diệt giả. Cố s a n h niên không có dây hồi, lâm đàng ngồi ở bên cạnh bàn đắp hào mặt nạ, p h ù n g thích thư ở mép giường n gửi mùi hoa đọc trong chốc lát, mới thu được hắn tin tức. đương nhiên không phải. như vậy trả lời, thỏa thỏa để tài c h u n g kết giả. nhưng hắn thực m a u lại phát tới một cái. ta đính một bộ quản lý học cùng kinh tế học thư tịch cho ngươi, làm dọn nhà nhà mới hạ lễ. Lâm Đàm nhìn này nhắn lại, nhấp môi dở khóc dở cười. Này, cũng thật như là phong cách của hắn. Hồi phục cảm ơn sau, Lâm Đàm nắm di động đã phát một lắc đ ố c vẫn là nhịn không được muốn đem tâm sự cùng người chia sẻ, liền lại mở ra cùng Cố Xanh Niên cung thoại, nếm thử tính g ử i đi. Quá trận ta muốn đi Hỗ Thượng Truyền Hình nói phát hành, ta chính mình mang theo cấp giới, cùng một cái khác phát hành bộ phó tổng giám. Vì cái gì ngươi muốn đích thân ra trận nói phát hành? Cố Xanh Niên lần này hồi, nhưng thật ra thực mau. Lâm Đàm, này liền nói ra thì rất dài. Ta ở hạng mục sẽ thượng chính mình tranh thủ. Phát hành vở tờ cùng đài truyền hình Tô Nam đàm phán không phải thực thuận lợi. Ta liền đưa ra h ô thượng truyền hình này bị tuyển. Nhưng phát hành vở tờ không ủng hộ. Ta dứt khoát làm một mình. Cố s a n h Niên. Lâm Đàm nhìn hắn phát tới hai cái dấu chấm câu, suy đoán đây là có ý tứ gì. Đối diện liền biểu hiện ra đang ở đưa vào. Nàng đợi một lát. Cố s a n h Niên quả nhiên phát tới một đại đoạn. Hỗ thượng truyền hình tổng nghệ năm cuối tháng thu quan. toàn bộ kỳ nghỉ h è đương đều sẽ thực khẩn trương. bên trong tin tức, bọn họ đến nay không có định chế hảo tiếp đương tổng nghệ, phim truyền hình này một khối cũng không nói tới thích hợp. lúc này đây h ố thượng tv nhất định sẽ không tùy ý nói một bộ kịch, bọn họ giả tỉnh đã ngã một chỉnh năm, lại ngã xuống tới, mua phiến chủ nhiệm liền phải thay đổi người. muốn nói nói, ngươi chờ một chút đi. không cảm thấy ta sàng bậy sao? lâm đảm dựa vào cửa sổ, không có đáp t ạ hắn nói, ngược lại nhanh chóng đánh chữ đặt câu hỏi. Hôm nay ở hắn nơi đó, nàng được đến thật nhiều nhận đồng, dường như nghiện giống nhau, nàng còn muốn nghe càng nhiều. Nếu đối diện là l i ê u Tín Dương nói, Đại Khái sẽ giật mình với làm việc s ấ m r ề n gió cuốn Lâm Đàm, thế nhưng cũng có yêu cầu người khác nhận đồng thời điểm. Đối diện tĩnh một hồi lâu, mới h ồ i chỉ cần sự là đúng, chỉ cần không trái pháp luật, như thế nào thủ đoạn đều không quá. Lâm Đàm h ú c khởi đầu gối, khuỷu tay đè ở trên đầu gối, nâng má, nhìn bị tiểu đèn tản ra mông lung vầng sáng bao phủ sơn. sống một mình tiểu muội tử đẩy ra viện môn đi vào tới ôm một cái thật lớn viên lưu đem đ ồ vật thả lại p h ò n g sau tiểu muội tử lại ôm viên lưu đi ra tìm cái không chỗ đem lưu tỉ mỉ bày biện đảo mang thủy đem mua tới cá vàng bỏ vào đi lại bố trí thủy thảo cùng hòn đá nhỏ lúc này mới vừa lòng lộn trở lại phòng chưa trở ra lâm đàm thu hồi ánh mắt hồi phục cố sinh niên cảm ơn cố tổng ngành sản xuất tin tức ta sẽ nghiêm túc suy xét ân cố sinh niên Ta đã phân phó Lưu Đằng Mỹ, nàng bên kia cùng Hoa đ i ể m phát hành Vợ t ờ câu thông quá trình, cùng với nói hiệp ước khi, đều sẽ thưởng thưởng kéo dài một chút, biểu hiện ra đối tiểu t r ố n thê nội dung r ố i r á m Vợ t ờ tưởng thuyết phục Lưu Đằng Mỹ, liền phải không ngừng phiền t á i ngươi cung cấp nội dung phương diện c h i viện. Đến lúc đó Vợ t ờ vẫn là muốn tìm ngươi hỗ trợ, cùng hỗ t h ư ợ n g TV nói chuyện hợp tác tuy rằng đ ắ c tội người, nhưng cùng cực thịnh video nói chuyện hợp tác g i ngươi lại giúp nàng một phen, hai tương huề nhau, không phải cái gì đại sự. b u ô n g tay đi làm đi. nếu cùng h ô thượng nói thành, ngươi tới ta lúc này, ta lại cho ngươi nhiều hơn chút lương tạm. c ố sinh niên. lâm đàm đầu dựa vào cửa sổ pha lê thượng, nhìn chính mình bóng dáng phóng ra này thượng, liền cùng ảnh trung chính mình nhìn nhau. trong lòng như thế ấm áp, đây là có người dựa vào, có người cháo cảm rất ga. nói quá tạ, nói ngủ ngon sau. nàng nắm di động nhắm mắt tính toán, yên lặng hưởng thụ giờ phút này hạnh phúc tâm tình. t h ẳ n g đến bắt đầu mệt ra rời, mới mở mắt ra. ngón tay ở cửa sổ thượng phủi đi vài cái, nàng lặng lẽ báo cho chính mình, không cần hướng cô thanh niên nói lời cảm tạ, hắn sở dĩ đối nàng như thế hậu đ ã i cũng là vì nàng biểu hiện ra siêu quần năng lực, ở phía trước cực thịnh mua phiên khó vấn đề thượng, cho một cái phi thường hữu dụng phương án, không cần nghỉ lại, không cần thả lỏng cảnh giác, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể được đến giúp đỡ, chỉ có cũng đủ độc lập, mới có thể dễ dàng được đến dựa vào. bỏ qua di động, cũng buông phía trước đọc thư, nàng ở trong phòng đi rồi hai vòng. liền tắt đèn chui vào ấm áp ổ chăn trong n g nàng có thật nhiều thật nhiều kinh tế học, quản lý học, marketing học linh tinh thư muốn đọc cách nhật, đương triệu nhất vân đi tới tìm lâm đàm nói công tác khi lại bị nàng kéo ra ngoài ă n điểm tâm sáng điểm tâm sáng lúc sau là hết t r â u bữa tiệc lớn sau đó buổi chiều trà lại lúc sau là cơm chiều lâm đàm đùa triệu nhất vân không ngừng chia sẻ phát hành thú sự c ù n g lịch hướng gặp được một ít nghi nan tập chứng lại đối tiểu t r ố n thê đi hô thượng tivi nói chuyện hợp tác sự không hề hứng thú liên tiếp bốn thiên hạ tới, triệu nhất vân đi theo lâm đàm ăn biến p h ụ cận các loại ăn ngon cửa hàng, đi dạo phố dạo đế dày đều ma mỏng vài phần, chính mình biết đến sở hữu về phát hành chuyện xưa cũng đều r ằ n g hết, thậm chí thể trọng bạo c h n g ba cân, nhưng về đi h ô thượng tivi nói chuyện hợp tác sự, liền một phân một hào đẩy mạnh đều không có. lâm đàm luôn là nói còn chưa tới thời cơ, một ngày lại một ngày. một vòng sau, triệu nhất vân cơ hồ mau quên chính mình rốt cuộc là bị phái đến lâm đàm nơi này làm gì? là mỹ thực nhấm nháp xưa sao? Còn như vậy đi xuống, nàng đối lục tử thành kiến đều mau biến mất không thấy. Nàng thật sợ chính mình sẽ tại đây loại ă n nhậu chơi bởi h ủ bại trong sinh hoạt, yêu lục tử, hoặc là yêu lâm đàm, hoặc là hoàn toàn đánh mất phát hành năng lực, quên công tác là chuyện gì xảy ra? Nàng bắt đầu hoài nghi, lâm đàm có phải hay không ở dùng hưởng lạc h ủ bại nàng ý chí lực. Bên kia, k h ư ơ n g m a i bên kia tiến độ nhưng thật ra mỗi ngày đổi mới. Đi công tác ngày thứ nhất đến nam kinh. cùng đài truyền hình tô nam nội dung văn phòng chủ nhiệm định ngày hẹn hội nghị câu thông sau chủ nhiệm sưng sẽ bên trong lại thảo luận một chút đi công tác ngày thứ hai chủ nhiệm hồi đáp nói còn không có tới kịp mở họp làm khương mai chờ một chút đi công tác ngày thứ hai chẳng vặn chủ nhiệm cự tuyệt khương mai tiệc tối mời sưng sớm có không có phương tiện chối từ hẹn hò thỉnh khương mai chờ một chút đi công tác ngày thứ ba chủ nhiệm hồi đáp nói bên trong thảo luận kết quả vẫn là không tốt lắm một khắc bộ cùng tiểu t r ố n t h ê cạnh tranh kịch nữ chính là lập tức chụp 2-3 b ộ kịch có nhất định mức độ nổi tiếng cùng dẫn lưu hiệu quả nữ diễn viên tiểu t r ố n thê nữ chính chỉ diễn một bộ kịch nữ chính mặt khác đều là tiểu vai phụ cố tình này bộ kịch còn không coi online liền tính bên trong bình chắc nói kia bộ tổng tài tiểu trợ lý thực không tồi nhưng cũng không đại biểu kia bộ kịch liền nhất định hỏa liền tính phát hỏa cũng không đại biểu nữ chính có thể hỏa cho nên tiểu t r ố n thê hiện tại trạng h ư ớ n g vẫn là không tốt lắm cạnh tranh lực không cường đi công tác ngày thứ ba buổi chiều Khương Mai gặp được vị này nội dung văn phòng chủ nhiệm nói xuống dưới như cũ không dung lạc quan. Đi công tác ngày thứ ba buổi tối, Khương Mai suốt đêm chạy về Thượng Hải. Đi công tác trở về ngày đầu tiên, Khương Mai cùng thân bằng khai tiểu hội thảo luận tiểu t r ố n thế ưu thế, cố vẫn có không ở Nam chính này một khối thượng tìm được đột phá khẩu. Thì như thêm một vị nhân khí cao một ít nam diễn viên, thân bằng không có cấp khẳng định h ồ i đáp, chỉ có thể nói hắn sẽ tận lực. Nhưng nói đến tới yêu cầu thời gian. Hán phía trước đã tiếp xúc vài vị nam diễn viên người đại diện, hiện tại đều còn ở nhị luân tiếp xúc trước h ư u hoa giai đoạn. Muốn nói xuống dưới, nhanh nhất cũng đến một vòng nhiều. Khương Mai ở trong văn phòng ngồi cả ngày, đi công tác trở về ngày hôm sau lại rời đi thượng hải. Lúc này đây nàng đến nam kinh, lại tìm chút mặt khác lão bằng h ữ u uống lên hai đốn rượu sau, Khương Mai tìm được lén cùng đài truyền hình tô nam nội dung văn phòng chủ nhiệm nói tiền v à sự. Đi công tác ngày hôm sau, nàng được đến lại một lần cơ hội. Chủ nhiệm ở nội bộ lại khai một lần đại hội, càng tích cực miêu tả tiểu t r ố n thê ưu thế. Đi công tác ngày thứ ba, Khương Mai được đến vẫn là không tốt phản hồi. Chủ nhiệm thành thật với nhau đối nàng nói, hiện giai đoạn không bằng trước dừng lại phát hành công tác, chờ tiểu t r ố n thê kịch tập đánh ra tới, bắt được tiền tam tập thu cắt thành phẩm, lại đến nói đi. Đến lúc đó thật đánh thật hảo nội dung bãi ở trước mặt, có lẽ ngược lại có thể khởi tử hồi sinh, đặt thành hợp tác. Nhưng kỳ nghỉ hè đương cũng đừng suy nghĩ, vừa lúc làm tiểu t r ố n thê chậm rãi chủ. chậm rãi làm, từ từ nói chuyện phát hành. đi công tác ngày thứ ba buổi tối, k h ư ơ n g mai chạy về thượng hải, thể xác và tinh thần đều mệt. đương nàng hướng lao b ả n làm hội báo khi, duy nhất ta nổi đại khái chính là bên kia, lâm đàm vẫn luôn ở vội m ặ t khác sự tình, phảng phất đã quên mất hẳn là cùng h ô thượng truyền hình mua phiến chủ nhiệm thấy thượng một mặt. hướng triệu nhất vân thám thính qua đi, được đến hồi đáp càng thêm thái quá, lâm đàm vẫn luôn ở chơi, căn bản không có muốn đi gặp h ô thượng tivi phát hành nối tiếp nhân viên ý tứ. kế tiếp một tuần. Tiểu t r ố n thê phát hành công tác, thấy vào công tác đều tiến vào cục diện bế tắc. Chu t ì n h vẫn luôn ở gặp khách hàng, nhưng trước sau chỉ là tán gẫu một chút, không có cùng bất luận cái gì một vị lao bản nhắc tới giá cả, càng không cần để xác định hợp tác rồi. Phát hành bên này Khương Mai bắt đầu thu thập tiểu t r ố n thê sở hữu tin tức, thân bằng nói chuyện này đó, quy hoạch nói này đó, tất cả đều ký lục xuống dưới, lại không có lại đi công tác đi gặp bất luận kẻ nào, kịch bản vẫn luôn ở ổn định sản xuất. Lâm Đàm mang theo lục từ nhìn chằm chằm tô tâm hiểu ra nội dung, cũng thường thường cùng thân bằng một khối đi gặp diễn viên người đại diện chờ. Đối với phát hành một chuyện, chỉ tự không đề cập tới. Mấy ngày liên báo, báo tuần thượng cũng chưa lại hội báo quá. Tiêu Việt thậm chí đã đối Lâm Đàm hoàn toàn thất vọng, cảm thấy nàng khẳng định là ở cùng Khương m Ai đối thượng sau, nghiêm túc tự hỏi quá, tự nhận chính mình đích xác không có khả năng cùng h ô thượng T V nói thành hợp tác. Này đây tưởng đem chuyện này kéo hoàng, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. bởi vì cái này c h n g h ư ớ n g đối với Lâm Đàm để cập cấy vào thời cơ Tiểu Việt cũng bắt đầu có một chút nghi ngờ Công ty nội dần dần bắt đầu truyền ra Lâm Đàm chính là cái mạnh miệng Vương Tin đồn rất nhiều người đều chờ khi nào về Lâm Đàm cái này nội dung người có thể nói thành h ỗ thượng TV phát hành hợp đồng khí cầu sẽ bị chọc phá Bên kia Trương Tác ở một tháng nhiều khuynh lực chu toàn lúc sau rốt cuộc cùng Duyệt Thành nói thành hợp tác Duyệt Thành kính thành đài hạng mục xác định cùng Hoa Điểm hợp tác Hoa Điểm ra 500 vạn nhập cổ đầu tư đồng thời cung cấp sáng tác, chế tác, phát hành, hoạt động đoàn đội t r ờ trợ lực, từ trương tác đảm nhiệm chế tác người phụ trách chế tác công tác cùng hạng mục sở hữu phân đoạn quy hoạch cập rơi xuống đất. Vì bảo đảm duyệt thành cái này xuất phẩm phương lời nói quyền chế độ sở hữu tác hợp cùng ký kết đều yêu cầu duyệt thành ảnh nghiệp đích xác nhận thư mới nhưng thông hành. Vì bảo đảm hoa điểm ích lợi hạng mục hậu kỳ mặc dù có mặt khác đại đầu tư người nhập cổ, hoa điểm cổ phần chiếm so đều sẽ không bị pha loãng. Cái này hợp tác một khi ký kết. Duyệt thành ảnh nghiệp phương diện liền dựa vào này bộ kịch nam chính cũng chính là bọn họ công ty nam diễn viên Viên Lâm nhân khí làm một loạt lớn nhỏ tin tức giai đoạn trước tạo thế thành công làm rất nhiều người đối cái này hạng mục chú ý độ đại tăng lên phát hành phương diện vài gia truyền hình đều biểu đạt đối này bộ kịch hứng thú hoa điểm bên trong rất nhiều người đều bắt đầu phỏng đoán có thể hay không tiểu t r ố n thê lăn lộn như vậy một đại thông cuối cùng vẫn là bị trương tắc đoạt nổi bật nói không chừng trương tắc chính mình cổ trang hạng mục tuy rằng thất bại. kéo tới cái này hạng mục lại có thể đại bán đâu. đến bây giờ tiểu t r ố n thê phát hành đều còn đình trệ, chẳng lẽ thật muốn chờ kịch làm ra tam tập mới bắt đầu khởi động lại phát hành công tác? Tiêu nguy hiểm cũng quá lớn, tin đồn nhảm nhí loan truyền, công ty bên trong nhân tâm di động. Lục Từ cũng một ngày so với một ngày sốt ruột, ngày Quốc tế lao động một quá, hắn mang theo k h ỏ e miệng một cái hỏa pháo tới đi làm. nhìn thấy Lâm Đàm câu đầu tiên lời nói chính là, Lâm Đàm, chúng ta khi nào đi gặp h ô Thượng truyền hình người? Hắn trong lòng sớm rất tốt nghĩ s ă n trong đầu, lần này nàng nếu lại nói thời cơ chưa tới, hắn liền phải lôi kéo nàng hảo hảo nói nói chuyện thời cơ cùng nguy cơ vấn đề. Ký n g h ỉ khi hắn đã làm tốt vạn tự trường văn, một hai phải hảo hảo thúc d ụ c một thúc d ụ c lâm đ à m lại không nghĩ, lần này hắn không nghe được lâm đ à m nói thời cơ chưa tới. Nàng l á t hạ tóc dài, ngẩng đầu liếc hắn một cái, gật đầu nói: Hôm nay bắt đầu làm phát hành tờ tờ tờ đi, n g ư ờ i đi đem triệu nhất vân mời đi theo, bởi vì nghe xong quá nhiều thời cơ chưa tới. Hiện giờ nghe nói muốn bắt đầu làm t ờ t ờ t ờ Lục Từ thậm chí không có thể ở trước tiên phản ứng lại đây. Ngẩn ra một hồi lâu, hắn mới như chút được gánh nặng thư khẩu khí, dùng sức gật đầu nói, hảo. Ở xoay người cất bước k h i nàng thanh ê m lại ở sau người văng lên. Mùa xuân người trẻ tuổi hỏa khí vượng, uống nhiều điểm trà hoa cúc, bại hạ sốt. Lục t ử còn không phải ngươi vẫn luôn không hướng trước đẩy công tác, đem ta cấp. Quay đầu quét nàng liếc mắt một cái, hắn phân c h n nói. Tờ tờ tờ làm tốt ngày hôm sau là có thể tiêu hỏa. Lâm Đàm mỉm cười, mau đi đi. Lục Từ vì thế phong giống nhau chạy tới phát hành bộ tìm người. 5 phút sau, Triệu Nhất Vân ôm nổ kẹp c cùng Lục Từ hai người hấp tấp gấp trở về. Hai người đều như là ngẹn h họng rồi, một bộ rốt cuộc chờ đến ngày này, sợ Lâm Đàm đổi ý phấn khởi dạng. Triệu Nhất Vân máy tính hướng trên bàn n g ăn, khởi động máy, mở ra hồ sơ liền mạch lưu loát. Quay đầu, nàng không đợi Lâm Đàm nói khác, trực tiếp mở miệng nói, dứt lời. chúng ta chủ đề là gì? lâm đàm bị lộ cười, thông thả ung dung uống một ngụm cà phê, mới nói nói, chủ đề, ưn, liền như thế nào thông qua tiểu trốn thêm một bộ kịch, cứu vớt h ỗ thượng truyền hình dạ t ì m triệu nhất v â n tay cao cao nâng lên, làm tốt dùng sức đánh hạ chủ đề chuẩn bị. nghe được lâm đàm nói, lại cương vô pháp lật chỉ, chọn cao lông mày, nàng nhìn trầm c h ầ m lâm đàm, không tin tưởng hỏi, người nghiêm túc, nghiêm túc. lâm đàm nói, sẽ không quá khuyết đại này từ sao? Triệu Nhất v â n gãi gãi mặt, vậy ngươi khả năng không quá hiểu biết ta, n g ự a không kinh người chết không thôi, mới phù hợp ta cá tính. Lâm Đàm chỉ chỉ bàn phím, viết đi. Triệu Nhất v â n bán tín bán nghi ngưng Lâm Đàm nửa ngày, xác định người này nói thật, lúc này mới suy thấp thỏm đánh hạ Lâm Đàm theo như lời chủ đề. Ngày này, tổng tài tiểu trợ Lý Phát s o n g đếm ngược sáu, tiểu trốn thê n h ằ m vào h ô thượng TV phát hành t ờ t ờ t ờ rốt cuộc có hình thức ban đầu. Chương 57 quái nhân, người xấu. Nhưng Lâm Đàm giống như đều biết. Tờ tờ tờ làm xong ngày này, Triệu Nhất Vân giãn ra xuống tay cánh tay, ở tiểu trong phòng hội nghị cùng Lâm Đàm, Lục Từ cùng nhau diễn thử tờ tờ tờ tuyên truyền r ằ n g giải, đại gia xác định một ít nội dung không thành vấn đề, lúc này mới kết thúc công việc. Ta đây liền chuẩn bị ước một chút h ỗ thượng truyền hình người đi. Triệu Nhất Vân uống một ngụm thủy sau, quay đầu hỏi Lâm Đàm. Hiện tại bọn họ ba người chỉ có nàng nhận thức h ỗ thượng truyền hình người, ước khách hàng cái này công tác tự nhiên mà vậy muốn rơi xuống nàng trên đầu. Lâm Đàm lại lắc đầu nói. trước không đổi triệu nhất vân n h u mày này còn không đổi tờ tờ tờ đều làm ra tới thời cơ chẳng lẽ còn không tới n g ư ờ i trước đêm này phân hợp đồng ký đi lâm đàm hướng tới lục từ ý bảo hạ lục từ liền lấy ra một phần hợp đồng đẩy đến triệu nhất vân trước mặt có ý tứ gì triệu nhất vân ánh mắt ở lục từ cùng lâm đàm trên mặt đi tuần tra một vòng nhi bảo mật hiệp nghị sao không lâm đàm chỉ vào hợp đồng nói điều thứ nhất ở cùng h ô thượng truyền hình người gặp mặt khi trừ bỏ hàn huyên tiếp đón ngoại không có ta trắng ra hỏi ngươi vấn đề ngươi liền không được nói chuyện đặc biệt không được để cập công tác triệu nhất vân trợn tròn đôi mắt nhìn c h ằ m c h ằ m lâm đàm trong chốc lát phát hiện nàng là nghiêm túc lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trước mặt hợp đồng đây là một phần đơn giản hai người hiệp nghị mặt trên cư nhiên thật sự viết lâm đàm theo như lời không cho nàng nói chuyện nàng chính là bọn họ ba cái duy nhất một cái có phát hành kinh nghiệm người kia do ai tới làm tuyên truyền giảng giải lâm đàm sao đệ nhị điều chủ động phục vụ nếu là ở trong tiệm gặp mặt, tắc giúp đại gia điểm đơn, bảo đảm mọi người trong ly vĩnh viễn có uống. nếu là sớm h ỗ thượng TV văn phòng gặp mặt, tắc tùy thời đốc xúc đối phương phục vụ, bảo đảm đại gia có thể thể diện h ô động. lâm đàm nhìn triệu nhất vân, cũng không kiêng dè này đó không hợp lý điều khoản, chỉ đương cái không đầu lưới người phục vụ sao? triệu nhất vân phảng phất bị vũ nụ, nàng cho rằng trong những ngày này ở trung trung, bọn họ đã không còn tâm tổn khúc mắc, sắp trở thành bằng hữu chân chính. Như thế nào còn làm loại đồ vật này xem thường người? Lâm Đàm không có tiếp nàng lời nói, mà là tiếp tục nói. đ ệ Tam Điểu đối Lâm Đàm nói, tuyệt đối phục tùng. Ta chẳng lẽ không có phối hợp ngươi sao? Nay gần một tháng thời gian, ta chuyện gì cùng ngươi đối nghịch quá. Triệu Nhất v â n không phục nói, trên mặt lộ ra hủy khuất biểu tình. Lâm Đàm thẳng nhìn Triệu Nhất v â n mấy ngày nay đương nhiên không có gì sự hảo t r a n h rốt cuộc vẫn luôn là chính mình ở thỉnh Triệu Nhất v â n ăn ăn uống uống. Chuyện tốt như vậy. làm gì muốn cùng nàng đối nghịch, nhưng hiện tại không phải mời khách ăn cơm, mà là muốn đi gặp khách hàng. đi sai bước nhầm một bước đều khả năng dẫn tới toàn bộ toàn thua. Lâm Đàm là sẽ không mặc kệ một chút khả năng tính. Nếu triệu nhất vân bởi vì sĩ diện mà ở bàn đàm phán thượng r a hạ phong đầu, hoặc là bởi vì đối Lâm Đàm nhận thức không đủ mà không hiện ra cũng đủ tôn trọng cùng tín nhiệm, đều có khả năng tạo thành khách hàng quan cảm biến kém. Một khi khách hàng cảm thấy Lâm Đàm không đủ để đánh nhịp, liền sẽ sinh ra chậm trễ cảm xúc. vậy thực bất lợi với hai tương hợp tác triệu nhất vân mấy ngày nay chúng ta ở chung cũng không tệ lắm ta đối với ngươi ấn tượng cũng thực hảo nhưng ngươi khả năng không có cùng ta một khối công tác quá ta tôn chỉ luôn luôn là tuyệt không cho phép thất bại có cơ hội thừa nước đục thả câu một đinh điểm lỗ hổng đều không cho phép có làm việc làm tuyệt là ta tác phong hy vọng ngươi có thể lý giải sự nội ngươi cần thiết hoàn toàn đi theo ta tiết tấu sự ngoại đương nhiên chúng ta vẫn là bằng hữu lâm đàm biểu tình nghiêm túc nói chuyện khi thanh âm thực hoãn, lại có một loại tuyệt không cho phép người khác đánh gãy chính mình, phản b á c chính mình cường đại khí thế. n à n g nhìn trầm trầm triệu nhất vân, trầm khuôn mặt chỉ chỉ đối phương trước mặt hợp đồng, tiếp tục nói: nếu ngươi không t h ê m này phân hiệp nghị, ta liền đi theo k i ể u việt nói ngươi không muốn phối hợp cái này công tác, yêu cầu đem ngươi đổi đi. Nếu ngươi ký này phân hợp đồng, không có nghiêm khắc tuân thủ mặt trên điều khoản, như vậy như hợp đồng s ở thuật, nếu thất bại, vứt bỏ gần trăm triệu nguyên bán p h i hợp đồng. Trách nhiệm đều do ngươi triệu nhất vân một người gánh vác. Triệu nhất vân nhìn chằm chằm trước mặt hợp đồng, cảm thấy chính mình sắp thở không nổi. Đồng thời, nếu ngươi ở chúng ta lần đầu tiên gặp khách hàng khi tuân thủ cái này hợp đồng điều khoản, như vậy hội kiến kết thúc, ta lập tức chi trả ngươi một vạn nguyên nhân dân tệ, làm thuận lợi bàn bạc tiền thưởng. Ở ngươi tuân thủ hợp đồng dưới tình huống trao đổi thất bại, trách nhiệm vẫn từ lâm đàm gánh vác, thả tiền thưởng chiếu phó. Lâm đàm rứt lời, từ trong túi móc ra một cái đại hương bao, đặt lên bàn sau. thông thả đẩy cho lục từ nay t i ê n tạm thời từ lục từ bảo quản hội kiến sau khi kết thúc nếu ngươi không có trái với hiệp ước tác từ lục từ trực tiếp chuyển giao cho ngươi lâm đàm rút về tay quay đầu chăm chú nhìn triệu nhất vân chờ đối phương hồi đáp triệu nhất vẫn nuốt một ngụm nước miếng nàng xem một cái hợp đồng lại ngẩng đầu xem một cái đại hồng bao trung lộ ra tới màu hồng phấn tiền mặt nhìn nhìn lại lục từ nhìn xem lâm đàm trong lòng vẫn bị chấn sửng sốt sửng sốt u nàng cùng lâm đàm ở một khối cộng sự gần một tháng chuyện gì không làm không nói, còn mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, dần dần đã quên mất Lâm Đàm là cái quái nhân Lâm Đàm thực hung, thực sẽ làm loạn đồn đ ã i Cho tới hôm nay, nàng cuối cùng toàn kiến thức tới rồi. Triệu Nhất v â n ở trước trường n g â y người thời gian dài như vậy, trước nay chưa thấy qua người dùng hợp đồng nước thuốc cấp dưới. Mấu chốt là, n a y phân hợp đồng không ngừng có nghĩa vụ, cũng có quyền lợi. Nếu nàng tuân thủ, liền có tiền lấy. Đây là công ty cấp tiền thưởng. Triệu Nhất v â n quay đầu hỏi Lâm Đàm. nàng lần đầu tiên biết công ty cư nhiên hảo phóng như vậy, nhìn dáng vẻ nói lâm đàm là kiểu việt trong lòng hảo, cư nhiên là thật sự. đương nhiên không phải. lâm đàm cười nhạo một tiếng, công ty sẽ nói đã cho ngươi tiền lương, dựa vào cái gì còn muốn lại cho ngươi tiền thưởng? kia triệu nhất vân c h ố m ắ t lâm đàm tự xuất tiền túi, lục tư dứt lời, có chút không kiên nhẫn chỉ chỉ nàng trước mặt hợp đồng, thêm đi, ta có thể chính mình tưởng trong chốc lát sao? triệu nhất vân lại nhìn nhìn trước mặt hợp đồng, mở miệng hỏi. Hảo, Lâm Đàm đứng lên, Triều Lục từ vây vây tay. Thanh niên lúc này mới không tình nguyện đứng lên, trên mặt bất mãn biểu tình phảng phất đang nói, lớn như vậy cái bao lì xì bãi tại nơi này, còn có cái gì không muốn? Đi ra ngoài khi, đi ngang qua Triệu Nhất v â n hắn còn cố ý run run bao lì xì, phát ra bạch bạch thanh. Lâm Đàm mỉm cười, duỗi tay giữ chặt hắn tay háo, ngạnh đem hắn tún đi ra ngoài. Đóng cửa sau, nàng quay đầu lại hỏi hắn, uống không uống cà phê? Không uống. Lục Từ quyết đoán cử t u y ệ t sau đó ánh mắt tại Tả h ữ u nhìn sang, thấy phòng họp cửa có một cái chỗ ngồi không trí, liền ôm laptop ngồi qua đi. Làm gì ngồi nơi này? Lâm Đàm nghĩ h o ặ n g ngồi nhìn nàng à, bằng không nàng cầm h ợ p đồng khắp nơi chạy, bôi đen ngươi linh tinh làm sao bây giờ? Lục Từ xoay chuyển ghế dựa, tìm được cái đã có thể xem máy tính, cũng có thể nhìn thẳng Tiểu Văn Phòng môn vị trí. Lâm Đàm suýt nữa bị hắn cười chết. Được, đi đi đi, uống cà phê đi. Nàng một phen khép lại hắn nổ tẹp u. xách lên tới liền đi. Uy, lục từ thực không cam nguyện, nhưng nhìn lâm đàm bắt cóc hắn máy tính, nhìn chầm chầm tiểu cửa văn phòng nhìn một hồi lâu, mới thở dài một tiếng, đứng dậy đi theo lâm đàm rời đi. triệu nhất vân ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn chầm chầm trước mặt hợp đồng, vẫn đầy mặt nghi hoặc. nàng như thế nào cũng tưởng không ra, lâm đàm vì cái gì muốn làm như vậy? có lẽ ở lâm đàm xem ra, nàng cái này đến từ phát hành bộ người, chưa từng có hợp tác kinh nghiệm, không cùng nhau đi ra ngoài gặp qua khách nhân. Khả năng thật là cái không xác định nhân tố. Có lẽ sẽ có một ít tự chủ trương hành vi, nhưng này đó tự chủ trương không cũng đúng là nàng tích lũy nhiều năm như vậy tài học sẽ năng lực sao? Lão bản sở dĩ phân công nàng cũng bất chính là bởi vì nàng ở công tác hy có chính mình chủ trương sao? Đảo cũng có thể lý giải đi. Có lẽ vẫn là vô pháp hoàn toàn tín nhiệm nàng. Nhưng đến nỗi tự xuất tiền túi lấy ra một v ă n nguyên, chỉ vì bảo đảm nàng sẽ không sàng b ậ y sao? Lâm Đàm rốt cuộc là cái như thế nào người? gia hỏa này rõ ràng thực tuổi trẻ, lại luôn là như thế định liệu trước, như thế có chủ kiến, có đ ả m lượng, tiêu tiền như nước chảy, thậm chí sẽ ở một ít kỳ quái địa phương chi trả kết xù phí tổn. n h ấ p môi, nàng đem này phân hiệp nghị lập lại đọc, nhìn không ra cái gì bấy r ậ p lại tổng cảm thấy không quá sống yên ổn. rốt cuộc không gặp được quá như vậy sự, đang do dự, đống nhiên thu được lục từ mẹ trang, yên tâm thiêm đi. lúc trước lâm đ ả m thiêm biên kịch tô tâm hiểu thời điểm. còn tự xuất tiền túi cấp tô tâm hiểu chi trả dự chi kim 51.000 n g u y ê n nàng chỉ là thói quen làm việc khi hết thảy đều ở chính mình khống chế chung không cho phép có bất luận cái gì mặt khác lượng biến đổi ảnh hưởng nàng b ố cụ c người thêm xong rồi chúng ta hảo đẩy mạnh mặt sau công tác triệu nhất vân tuy rằng thực chán ghét lục từ nhưng lại rất nhận đồng hắn chân thành nếu người khác cùng nàng nói những lời này nàng khẳng định sẽ cảm thấy đối phương có khác tính kế nói không hảo là lời nói dối nhưng lục từ lại mãng lại thẳng Đích s ắ c không thảo hỉ, nhưng chưa từng đã lừa gạt người, không có hồi phục lục từ, r ờ i khỏi cùng hắn nói chuyện p h ế m đối thoại, nàng lại điểm tiến tiểu tỷ muội đàn, do dự hạ mới lên tiếng. Làm sao bây giờ? Lâm Đàm muốn cùng ta cùng đi thấy Hỗ Thượng Ti Vi người. Rốt cuộc chờ đến ngày này, ta còn tưởng rằng nàng không dám đi đâu, lập tức liền có tỷ muội hồi phục. Nàng không ngừng dám đi, còn muốn độc diễn chính, không cần ta khiến sự. Triệu Nhất v â n đoán giận, kia không phải thực hảo sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng khiên chuyện này nhi? t r ố n đều không k ị p ở giữa ngươi lòng kẻ dưới này nha. Một cái khác tỷ muội nói, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng nàng vì bảo đảm ta nghe lời, làm ta thêm cái hiệp nghị, nói nếu ta ngoan ngoãn, cho ta khen thưởng một vạn nguyên. Nếu ta không ngoan, thất bại trách nhiệm liền đều ở ta. Triệu Nhất Vân phát xong liền chờ mong lên, nàng quá muốn nghe xem những người khác cái nhìn. Có loại chuyện tốt này, ta vẫn luôn t h n g ngoan. vì cái gì khương mai tỷ không có cho ta bao đại h ư ớ n g bao, ngươi xác định là một vạn, không phải một ngàn, ta thiên đâu, ngươi khoác lác đi, vân vân, lâm đàm nhìn bọn tỷ muội lên tiếng, lập tức hồi phục, chuyện thật, một vạn, không phải một ngàn, cho ta một trăm, ta liền nguyện ý, vậy ngươi còn do dự cái gì, là hiệp nghị có vấn đề sao, pháp vụ gia hiệp nghị sao, tiền thật sự sẽ cho sao, hay là lừa dối ngươi đi, chẳng lẽ đang làm cái gì âm mưu? ta không suy nghĩ cẩn thận, vì sao làm ngươi ngoan, còn phải cho ngươi tiền? Hiệp nghị phương tiện chụp ảnh phát tới nhìn xem sao? Đại gia cho ngươi tham h i u tham h i u Triệu Nhất v â n không nói hai lời chụp trương hiệp nghị ảnh chụp, phát đến trong đàn sau, lại giải thích hiệp nghị là pháp vụ gia, có chúng ta công ty thủy ấn, nhưng hình như là nàng chính mình làm hai bên hiệp nghị, cùng công ty không quan hệ, tiền cũng là nàng ra. Tiền ta đều thấy được, ở lục từ chỗ đó nói thấy xong khách hàng liền cho ta. đương nhiên đến là ta ngoan dưới tình huống đại gia thảo luận trong chốc lát bọn tỷ muội sôi nổi tỏ vẻ này hiệp nghị không có gì vấn đề lâm đ ả m thật là mê giống nhau nữ nhân liền vì vạn sự ở khống chế chung nguyện ý ra một v ă n nguyên thân kỳ thêm đi tỷ muội kiếm được tiền trở về mời khách ta như thế nào không cảm thấy vân vân là bị ngoại phái đến mặt khác bộ môn hỗ trợ ngược lại như là đi ra ngoài kiếm đồng tiền lớn đâu đúng vậy lúc trước chúng ta còn cảm thấy vân vân x u i x ẻ o hiện tại ai không nói một câu hâm mộ t a đây ký n g a triệu nhất vân vuốt vé bút kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi quyết định lâm đảm sẽ không yêu cầu vân vân làm một ít mất mặt linh tinh sự đi muốn hay không thêm vào mấy hành tỷ như không thể làm vân vân làm có nhục nhân cách sự trái pháp luật sự trái với công ty điều lệ sự linh tinh tuổi so lớn lên tỷ muội có chút lo lắng hỏi cái này có triệu nhất vân lại rút ra để nhị tờ giấy này mặt trên có một ít bổ sung tỷ muội sầu lo nội dung đều ở chỗ này ngồi bổ sung, nàng lại đem này trương bổ sung chụp ảnh chia t ỉ muội. Thiêm đi, Thiêm, lập tức Thiêm. bọn t ỉ muội lập tức tiêu nghi ngờ, sôi nổi hưng phấn cổ động lên. Triệu Nhất v ẫ n hít sâu một hơi, hồi đáp hảo tự sau, vớt quá lục từ lưu lại bút ký tên, không hề do dự, ở nhất thức tam phân hiệp ư ớ c thượng ký xuống tên của mình. Thiêm xong rồi, nàng trà s ắ t tay, có điểm mê mang, mở ra di động xem một cái, thấy tiểu t ỉ muội chính liền chuyện này thảo luận. Đại gia cũng đều không gặp được quá như vậy chuyện này, có nói Lâm Đàm tán tài đồng tử, có nói Lâm Đàm khả năng, có điều đồ, cũng có nói Lâm Đàm là cái phú nhị đại ngốc nết lắm tiền. Triệu Nhất v â n bị đậu cười, vừa định rời đi phòng họp đi tìm Lâm Đàm, chợt thấy trong đàn tỷ m ộ i hỏi tò tò t ờ sự, vân vân, ngươi cảm thấy Lâm Đàm lần này đi gặp Hỗ Thượng Ti Vi người có thể thành sao? Mai Tỷ bên kia cùng đài truyền hình Tô Nam nói không thuận lợi, nghe nói lao bản đã suy xét là Mai Tỷ đi trưởng xa trông thấy bên kia đài truyền hình người. Mai tỷ cảm thấy t r ư ờ n g xa bên kia đài truyền hình chưa chắc nhìn chúng chúng ta tiểu t ạ p tư kịch, sợ đi qua bị sập cửa vào mặt có điểm do dự. Nhưng nhắc tới Hỗ Thượng TV, Mai tỷ vẫn là trướng mắt. Rốt cuộc một năm không có gì hảo kịch, lưu lượng rất lợi hại, phòng t r ừ n g cấp không ra cái gì tiền. La, ta nghe nói Hỗ Thượng TV bên kia này một năm quảng cáo thu vào càng ngày càng thấp, rõ ràng thực t ú n g q u ẫ n cố tình đối Tân kịch yêu cầu rất cao, hình như là tưởng tuyệt địa phản kích đâu. mua phiến bộ môn giống như còn phát hạ chí nguyện to lớn muốn cuối năm nay trước đ e m giả tỉnh kéo lên đi ta cảm thấy hiện giai đoạn vô luận là trường xa bên kia vẫn là ít được lưu ý truyền hình đều so h ô thượng cường h ô thượng TV hiện tại chính là tiểu thư tâm nha hoàn mệnh khó nhất hợp tác đúng vậy vân vân cảm thấy thế nào lâm đàm sao tưởng còn không có rút lui có trật tự sao triệu nhất vân nghĩ nghĩ mới hồi lâm đàm t ờ t ờ t ờ làm khẩu khí rất lớn ta cảm thấy nàng không giống như là muốn rút lui có trật tự tư thế. Hơn nữa lấy ra một v â n đút nguyên tới làm ta ngoan, như thế nào đều như là ông chỉ có thể thắng không thể thua quyết tâm đi nói đi. phải không? t ờ t ờ tơ làm hảo sao? ngươi cảm thấy thực sự có cơ hội sao? tỵ muội quan tâm hỏi. nếu là những người khác, khả năng căn bản sẽ không có loại này nghi vấn. hiện tại toàn công ty người đều sướng suy lâm đàm, cảm thấy nữ nhân này chính là ở sang vậy, phía trước vận may không bị thế nào. lúc này đây khẳng định chạy không thoát, còn nói tiểu việt còn như vậy mặc kệ nàng đi xuống, sớm muộn gì phải bị hại t h c thảm. nhưng triệu nhất vân trong đàn mấy cái tiểu tỷ muội là biết lâm đàm mấy ngày nay có ở nghiêm túc c h u bị, hơn nữa mỗi ngày nghe triệu nhất vân nói đi theo lâm đàm ăn ăn uống uống chơi chơi, đối lâm đàm ấn tượng đều tương đối phức tạp, ít nhất tuyệt không thể nói là chán ghét cùng xem thường. hơn nữa triệu nhất vân vẫn luôn nói lâm đàm t ờ t ờ t ờ ý nghị thực hảo, cũng không như là đối phát hành người ngoài người người. lại hồi tưởng lần đầu tiên tham gia tiểu t r ố n thê đã được duyệt xe sau phát hành bộ bọn tỷ muội gặp qua lâm đàm làm bán thành phẩm t ờ t ờ t ờ tóm lại đối lâm đàm vẫn là có chút thực không tuổi sơ ấn tượng lúc này liền thật sự có chút nói không chừng lâm đàm rốt cuộc là thật bậy mưu lập kế đều có chu tính vẫn là ở cố lộng huyền hư che giấu chính mình t r dạng. có tỷ muội đặt câu hỏi sau đại gia cũng không lại tiếp tục thủy đàn đều nghiêm túc chờ triệu nhất vân trả lời triệu nhất vân đem mới vừa thêm tốt hợp đồng khấu nơi tay biên niên đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới châm trước tử ngữ hồi đáp nói: ta khó mà nói, như vậy hạng ngục ta trước kia cũng không tham dự quá. Lâm Đàm tắc phong cùng Khương Mai tỷ một chút đều không giống nhau. Mai tỷ mỗi lần đều như Lâm Đại đ ị c h nhưng Lâm Đàm giống như luôn là thực thông, d ò n làm người hoài nghi nàng có phải hay không quá không cẩn thận, nhưng lại sẽ bị nàng bước đi ảnh hưởng, cảm thấy đi gặp vệ tinh đài người một chút đều không đáng sợ. hơn nữa Lâm Đàm đối mặt rất nhiều sự thời điểm, đều luôn là một ngụm kết luận. làm người cảm thấy nàng giống như có thể xuyên qua hết thể dường như nếu không phải quá mức tự phụ kia khả năng chính là thực sự có điểm bản lĩnh ta hiện tại khó mà nói đến chờ gặp qua vệ tinh đài sau mới biết được lâm đảm là ở khoác lác giả vờ giả vịt vẫn là thực sự có có chút tài năng nhưng ta là có điểm bị lừa dối ở làm ta nói khả năng có khuynh hướng cảm thấy lâm đảm là có cơ hội đi còn có ân chúng ta trước kia làm t ờ t ờ t ờ luôn là đứng ở hạng mục góc độ suy xét đem hạng ngục sở hưu ưu hư thế đều t ư ở n g tẫn, đem tờ tờ tờ điển thực mãn. nhưng lâm đàm làm tờ tờ tờ ý nghĩ hoàn toàn bất đồng. lập tức có tỷ muội nói tiếp, là như thế nào cái bất đồng? triệu nhất vân nghiêm túc phân tích hạ, mới nói, lâm đàm không phải đứng ở tiểu t r ố n thê hạng ngục góc độ, đi suy xét cái này hạng ngục có cái gì, mà là đứng ở h ô thượng tivi góc độ, suy xét đối phương yêu cầu cái gì, h ô thượng tivi thiếu cái gì, nàng liền cấp cái gì. lấy như vậy góc độ đi làm tờ tờ tờ. rất nhiều về tiểu t r ố n thê tin tức đều l ư u trắng, cho nên t ờ t ờ t ờ liền có vẻ thực không, nhưng lại rất có nhầm vào. a, ngoa tào, ta như thế nào cảm thấy lâm đàm cái này ý n g h ĩ thực điều đâu? ta có phải hay không cũng bị lâm đàm lừa dối ở? ta cũng cảm thấy, ngươi nói chúng ta mỗi lần làm t ờ t ờ t ờ đều vắt hết ó c đi bỏ thêm vào, lại là hà tất đâu? nhân gia chưa chắc muốn biết nhiều như vậy. tổng cảm giác giống vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Nàng như vậy xem chuẩn người khác yêu cầu cái gì, có phải hay không càng có thể đả động người? Ta có điểm to mò cái này t ờ t ờ t ờ bởi vì ta nghĩ không ra h ô thượng TV i yêu cầu gì. Đối n g a điểm này là trung tâm a, đối phương yêu cầu cái gì đâu? Chúng ta như thế nào biết đối phương yêu cầu cái gì đâu? Triệu Nhất v â n nhìn bọn tỷ muội nói chuyện hiếm, đống nhiên đối Lâm Đàm t ờ t ờ t ờ càng thêm bội phục vài phần. Trầm Ngâm đã lâu, trong đàn thảo luận đã kéo vài trang, nàng mới chậm gì gì đánh chữ. nhưng lâm đàm giống như đều biết bên kia lục từ bị lâm đàm kéo ra ngoài uống cà phê dọc theo đường đi đều ở lo lắng làm gì ngồi xe ra t ớ i uống cà phê a dưới lầu uống uống không phải hảo lục từ nhíu mày rất có điểm nóng lòng về nhà ý tứ ta nghe nói nhà này cà phê đặc biệt thuần khiết hơn nữa cửa hàng bên cạnh có gia cơm tây thực hảo ta tưởng buổi tối đi ăn lâm đàm ngồi ở hàng phía sau một bên xem ngoài cửa sổ thiên một bên áp thượng hải thiên dần dần âm lên không khí thực cảm c nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa, ngươi sẽ không sợ triệu nhất vân cầm hợp đồng đi cho người khác xem sao? Lục Tư Như m à y nàng nhất định sẽ làm sự, ngươi làm gì sẽ sợ hãi. Lâm Đàm quay đầu miết hắn liếc mắt một cái, đứa nhỏ này rất thích nhọc lòng chút vô dụng sự. Lục Tư Như m à y nàng nhất định sẽ cho người khác xem sao? vậy hẳn là ở phòng họp cửa nhìn nàng, không cho nàng khắp nơi tuyên dương a, không cần phải. Liên tính ngươi làm nàng thiêm bảo mật hiệp nghị, nàng miệng thượng cùng người khác nói. Ngươi cũng lấy không ra chứng cứ. Hơn nữa loại sự tình này vì cái gì muốn để phong nàng? Ta cho nàng tiền làm nàng làm việc, có cái gì nhận không ra người? Lâm Đàm xuống xe sau khắp nơi quét quét, xem chuẩn trên mạng để cử tiệm cà phê sau. Vừa đi qua đi, một bên đối bên người lục từ nói. Đề cập đến ta cho nàng tiền, nàng so với ta càng không nghĩ làm quá nhiều người biết. Đặc biệt sẽ không muốn cho Khương Mai này đó chúng ta đối thủ biết. Ngươi ngẫm lại, làm Khương Mai biết nàng ở lấy tiền cho ta làm việc. đối nàng có chỗ tốt gì? Nếu nàng không t h i ê m kia này hợp đồng chính là cái vui đùa, nàng nói ra đi lại có cái gì sợ quá? Ta cái này làm sằng làm bậy quái nhân, chẳng lẽ còn sợ nhiều như vậy một kiện không đau không ngứa tiểu chuyện e? Lục t ư nói bất quá nàng, tổng cảm thấy lại đối lại không đúng, nhưng nhìn nàng quả thực hôn không thèm để ý bộ dáng, chỉ phải câm miệng từ nàng. Có đôi khi cảm thấy nàng thành thục quá mức, có đôi khi lại cảm thấy nàng tùy hứng quá mức, thật là rất khó bình phán một người. Hai người một trước một sau đi vào quán cà phê, cà phê đặc thù hương khí p h á t mũi, làm người muốn ăn đại trận. Lục từ gần nhất đi theo lâm đảm khắp nơi ăn ăn uống uống, đối m ị thực phẩm vị cũng đại đại đề cao. Giờ phút này chỉ dựa vào người liền biết cửa hàng này không tồi. Bọn họ ở kế cửa sổ một cái thật xinh đẹp bàn nhỏ bên i ngồi xuống, phục vụ sinh lập tức đưa tới một trương đồ uống đơn. Lục từ vừa thấy đồ uống đơn liền nhăn lại mì, mặt trên một thủy tất cả đều là tiếng Anh, một cái tiếng Trung tự đều không có. Tuy rằng tiếng Anh cũng không tệ lắm, nhưng bản thân đối cà phê liền không quá hiểu biết hắn. Đối mặt một trường toàn tiếng Anh đơn tử càng thêm hai mắt một bôi đen. Rất nhiều cà phê danh đều là danh từ riêng, phóng thành tiếng trung hắn cũng không tất nhận thức. Này muốn như thế nào điểm? Câu nệ trà sát đơn tử, hắn lặng lẽ chọn mắt đi xem lâm đàm. Nữ nhân lại biểu hiện thực thông dong, nàng thả lỏng dựa vào ghế nhỏ, nghiêm túc xem đơn tử, phảng phất hoàn toàn xem hiểu bộ dáng. Có điểm tiêu xái, có điểm tiểu xoái, n h ấ p môi. Lục Từ vì chính mình vụng về cùng quê mùa cảm thấy ngượng ngùng gò má h ư n g hồng cảm thấy một chút không biết làm sao tới Lâm Đàm liền vào lúc này đống nhiên ngẩng đầu xem hắn bắt giữ đến vẻ mặt của hắn sau phảng phất đã sớm dự đoán được nhẹn miệng cười Lục Từ dám đánh đ ố nàng tuyệt đối là đang cười hắn mặt càng đỏ hơn n a y một quý g â y xạ không tuổi đề cử ngươi nếm thử Lâm Đàm không có làm Lục Từ xấu hổ lâu lắm ôn nhu cười kiến nghị nói hảo Lục Từ trong lòng có chút bực. nhưng vẫn là gật đầu tiếp nhận nàng kiến nghị v ề n h à sau hắn nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút cà phê đem chúng nó no tiếng anh danh cũng toàn nhớ kỹ lâm đàm gật gật đầu đối phục vụ sinh nói một ly anama gợi sa thêm mại thêm cả d ẻ mèo lại một ly honduras ma tạp trang viên quả vải lan ta muốn thuần cà phê tốt phục vụ sinh gật đầu trả lời sau lại hỏi ăn cái gì điểm tâm ngọt sao các ngươi cửa hàng để cử điểm tâm ngọt cho ta tùy tiện thượng ba bốn dạng đi ta dù sao cũng chưa ăn qua, toàn nếm thử hảo. Lâm Đàm ngửa đầu cười khẽ, có vẻ đặc biệt yêu nhã. Tốt, chờ một lát. Phục vụ sinh tiểu ca đại khái là bị Lâm Đàm tươi cười đả động, cũng có thể là đối nàng chuyên nghiệp khâm phục, cười so vừa nãy thân thiết thật nhiều thật nhiều. Thu Hảo đồ uống đơn, phục vụ sinh xoay người đi quầy tiếp tân hạ đơn. Lục Tứ lúc này mới bĩu môi, phun tào nói, rõ ràng là ở Trung Quốc, vì cái gì muốn làm toàn tiếng Anh thực đơn, như vậy không có phục vụ ý thức hành vi. Không phải tất cả đều là vì làm tú sao? l o ệ thiên hạ. Lâm Đàm nhìn vẻ mặt của hắn, cười đặc biệt vui vẻ, phảng phất bộ dáng của hắn phá lệ lấy lòng đến nàng giống nhau. Chỉ có tiếng anh thực đơn, không phải thực đặc biệt sao? Trung tâm cạnh tranh l ự c a, giống có ta loại này nhu cầu người, liền sẽ tới. Nàng chống cằm nhìn hắn, nghiêng đầu cười đáp, cái gì nhu cầu? Lục Tư khó chịu, muốn nhìn Tiểu b ằ n g h ữ u nổi trận lôi đình bộ dáng, sau đó làm cho Tiểu b ằ n g h ữ u mặt thuần thục điểm đơn. nhìn đến tiểu bằng hữu vẻ mặt phản n g ị c h nhưng trong ánh mắt giấu không được hâm mộ sau đó từ giữa được đến trang bức khói cảm loại này nhu cầu lâm đảm vẻ mặt nghiêm túc nói lục từ m ặ t đen hắn liền biết hắn liền biết nàng cố ý đang chê cười hắn lâm đảm cười đôi mắt cong cong thành hai điều trăng non vui vẻ giống nói thành một cọc đại mua bán dường như ta không có hâm mộ lục từ kiên quyết phản bác ân không quan hệ lâm đ à m hào phóng xua tay ta thật không Tiện, mộ, lâm đàm đ ú n v a i lục tử, này c o n nói không rõ. Đại sinh khí, chương 58 c m c người trong, thật đúng là cái thiên tài không thành. Thượng Hải phim truyền hình Xuân tập hội, cả nước các đại phim truyền hình chế tác công ty tề tụ một đường, ở triển lãm trung tâm bất đồng khu bố chính minh triển. Biển quảng cáo, quảng cáo biểu nữ g treo ở bầu trời, bãi ở trong vườn, bay trận giống nhau náo nhiệt. Rất nhiều chế tác phương còn vận dụng nhân mạch mời trong ngoài nước phim truyền hình. điện ảnh h ư ơ n g diện chuyên gia đại lão tổ chức t ò a đàm lâm đàm cũng đi theo thân bằng tham gia vài lần tụ hội cùng t ò a đàm bỏ thêm một ít đồng hành ngoại trạng lục từ cũng bồi mỗi ngày khắp nơi chạy nhưng hắn không có lâm đàm như vậy t h ô n g d ò n g hắn nóng lòng với công tác không có gì tiến triển tổng cảm thấy loại này không hề ý nghĩa gặp người hỗn bãi không hề ý nghĩa lâm đàm khuyên thiền liền mặt trầm xuống tới ở thân bằng mang phi tiệc tối c h u n g cấp lục từ hạ đạt làm hắn đêm nay cần thiết hơn nữa năm cá nhân n g c h ặ t nhiệm vụ này năm cá nhân cần thiết là người đại diện, ngôi cao nối tiếp phát hành nhân viên hoặc là biên kịch nhân viên chờ ở chế tác phân đoạn trung khởi quan trọng tác dụng khách hàng. Lục t ư biểu tình nháy mắt cứng đờ, đừng nói oán giận tham gia hoạt động khắp nơi chạy lãng phí thời gian, ngay cả khác lời nói cũng nói không nên lời. Lâm Đàm thở dài, quay đầu ngưng h ắ n nói, như thế nào? Sợ chính mình dán lên đi theo người khác nói chuyện, sẽ xấu hổ, sẽ bị l ư ợ n g sẽ mặt nóng dán mông lạnh. Lục Tứ môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Dũ mắt không nói lời nào. Lâm Đàm nhìn hắn này, phó tùy hứng lại bộ dáng quật cường, nhịn không được cả giận. Nếu ngươi là cái loại này, chính mình cùng người khác nói một lời, đều lo lắng đối phương không đáp lời người, mau đừng làm cái này sống, ngươi không thích hợp. Tưởng thưa cái này quyền, liền đem thể diện không cần. Đi liếm, đi ai mặt lệnh, đi đi theo làm tùy tùng, đi thu phục mấu chốt người, tài cán đi xuống. Lục Tư đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ trừng nàng. Lâm Đàm biết chính mình lời này nói khả năng có điểm trọng. lại không giảng hòa tử vẫn bản gương mặt n g ạ n h thanh âm không biết như thế nào làm liền đi quan sát người khác nhìn xem mới vừa rồi cái kia nữ phát hành sẽ quan sát người khác ăn mặc cùng lời nói tìm khế khẩu khen đối phương lấy này mở ra cục diện chậm rãi kéo dài đề tài lẫn nhau thêm bạn tốt hoặc là giống bên kia cái kia biên kịch sẽ tính trồng sao xem tính bản không cần hắn chủ động tìm người khác nói chuyện phiếm nói chuyện vô số người thấu đi lên tìm hắn hỗ trợ tính nhân duyên tính tài vận chúng ta trong vòng người vốn dĩ liền dễ dàng tin huyền học, các nữ hài tử bán tín bán nghi cũng sẽ đi tính tính, như vậy là có thể dễ dàng kéo hảo cảm, trở thành bị vây quanh trung tâm, tương nhận thức người nào đều không khó khăn. còn có bên kia cái kia láo sản xuất, nghiên cứu trung y h sẽ băng nhân xem mạch. â n đừng xem thường loại nhân mạch này cục, nhìn như đều là nói chuyện phím i lãng phí thời gian, nhưng ngươi như thế nào biết, tương lai trong sân thủy sẽ trở thành ngươi hạng mục mấu chốt người, thậm chí bị kéo tới cứu chẳng. Cho dù là mở rộng nhân mạch, cũng không phải tiểu thuật. Ngươi lấy ra muôn vàn thủ đoạn, tất cả kỹ xảo cũng chưa chắc liền dùng tốt. Nhiều quan sát nhiều học đi, cũng cân nhắc cân nhắc chính mình thích hợp cái gì. Có đôi khi chính mình lớn lên đẹp, cũng có thể làm thủ đoạn. Cùng người tiếp xúc thời điểm, đừng quá đem chính mình đương bản đồ ăn. Nhân gia đã không có xem thường ngươi, cũng không có thích người, chỉ là đem ngươi trở thành cái công cụ người mà thôi. Cho nên cùng người kết giao khi hà tất có như vậy cường tâm lý gánh nặng. Lục từ. Thơ hấu kết thúc, h o a n n ê n đi vào thành nhân thế giới. Lục Tử nắm tay nắm chặt chiếc khẩn, hắn có thể bị bất luận kẻ nào phê bình, lại nhất vô pháp thừa nhận Lâm Đàm không ủng hộ. Trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ, ủy k h u ấ t chờ rất nhiều cảm xúc, v ư ớ n g b ì n h hận không thể đứng dậy liền rời đi Yến Hội Tràng, lại tưởng lập tức đi nhận thức 10 cái 8 cái người, cấp Lâm Đàm xem hắn năng lực. Nhưng hai chân giống như là i ọ t chỉ, như thế nào cũng dịch bất động. Lâm Đàm đống nhiên lại nói, Lục Tử, ngươi có phải hay không có điểm lớn nhỏ mắt? Lục Tử ngẩng đầu. nghi hoặc chừng nàng lâm đàm thở ra bất đắc dĩ mỉm cười xem hắn vô vô hắn bả vai đi đi dạo đi ân lục từ bị nàng một gián đoạn cái gì phức tạp cảm xúc đều tan do dự vài giây rốt cuộc suy di động đứng dậy giã lưu lấy ra khỏi lồng h ấ p lâm đàm nhìn hắn cao cao đại đại bóng dáng cuối cùng t h ư khẩu khí lục từ ta sẽ bảo hộ ngươi nhưng ngươi muốn nhận thức cái này chân thật thế giới biết dã man đại r ừ n g r ậ m rốt cuộc là như thế nào cá lớn nuốt cá bé có người như b ố i sơn Ta có thể dẫn dắt ngươi, bảo hộ ngươi, lại không thể có ngươi. Chỉ có ngươi buông ỷ lại tâm, ta mới có thể trở thành ngươi dựa vào. Nhìn trong chốc lát lục từ bóng dáng, Lâm Đàm thu hồi tâm mắt, đối mặt bàn t r ò n tiếp tục ăn chính mình của hoàng đế. Cắn khai cua xác, x h ra tươi mới mềm đạn của thịt, có một chút vị mặn thịt nếm lên càng thêm thơm ngon. An ngon đến hơi hơi meo lại mắt, muốn ăn thỏa mãn, thật làm người hạnh phúc c a Xuân tập hội ban đêm, rất nhiều danh tiệm cơm danh khách sạn buôn bán nghịch đều đại đại tăng lên. liền tôn hùn đất giá trị con người đều trướng rất nhiều tứ phương lai khách thích cao nhã liền đi sông hoàng phố biên thưởng thuyền nếm thức ăn tươi thích tiểu tây liền đi tân thiên địa phủ cận bên ngoài tổ cục ai ăn uống thỏa thích sướng rượu liền tìm được ăn ngon tôn hùn đất cửa hàng sướng ăn sướng uống đêm nay không ngừng thân bằng mang theo lâm đàm có cục cơ hồ sở hữu tới lao tới xuân tập hội người đều ở lớn lớn bé bé bữa tiệc rượu cục tượng tiểu việt như thế trương tác như thế cố t a n h niên cũng như thế trùng hợp chính là chương tắc bám vào duyệt thành ảnh nghiệp lão bản tôn duyệt thành củng cố x a n h niên tiến đến một cái bữa tập trung trên bàn còn có hỗ thượng truyền hình đài trường cùng mua phiến chủ nhiệm một nhà khác chế tác công ty lão bản cùng với mặt khác vài vị đại lão một đám sĩ nghiệp lãnh tụ nhân vật đụng tới cùng nhau liêu không đến cái gì gây dựng sự nghiệp quản lý linh tinh vấn đề đảo đều là một ít thú sự b ắ t quái ngẫu nhiên nói cập ngành sản xuất cách cục n h n c lên vài câu cũng đã bị những đề tài khác bao phủ như vậy một ít người dường như cô y ở làng tránh khắc sâu, cao minh nội dung, vừa không nguyện ý lưu lạc thành trước mặt mọi người khoác lác cho cười, cũng không nghĩ làm mặt khác đối thủ biết chính mình giải thích, liền có vẻ các đều có điểm cao thâm khó đoán. trên b à n đảo không lo lắng vẻ ngắt, trừ bỏ có khiêm tốn lại am hiểu cùng người chu toàn đại lão nhiệt bên ngoài, trương tắc như vậy thân phận địa vị tiếp không bằng người xí nghiệp cao quảng, i ờ phút này cũng vui với sắm vai n â n g tiểu phủng người nhân vật. chỉ là trương tắc đang nói chuyện thiên thời. đặc biệt thiên vị tiếp h ô thượng truyền hình đài trường triệu quân cùng với mua phiến chủ nhiệm p h ư ơ n g tiểu nông rất nhiều người suy đoán hắn là tưởng cùng đài truyền hình người đáp hảo quan hệ phương tiện về sau bán kịch. mới đầu cố thanh niên cũng là như thế này tưởng thẳng đến trương tắc ở cùng phương tiểu nông nói chuyện phiếm khi đống nhiên để cập hoa điểm kịch tiểu trốn thê tưởng cùng hỗ thượng truyền hình hợp tác cố thanh niên mới cảm thấy ra một ít không thích hợp tới cố thanh niên cẩn thận đánh giá khởi trương tắc ngoại hình thật tốt nước ngoài lưu học trở về gia cảnh không t ồ i Sự nghiệp cũng xuôi gió xuôi nước, như vậy nam nhân đích xác hẳn là thực được hoan n g h ê n c h không được lệnh sẽ cùng hắn phát triển một đoạn cảm tình, chỉ là rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm cho bọn họ trở mặt thành thủ. Từ hắn lần đầu tiên nghe được lâm đảm cùng trương tắc rằng có không khí suy đoán, cố s a n h niên cảm thấy trương tắc hẳn là làm một kiện phi thường đáng giận sự. Ngón tay điểm mặt bàn, cố s a n h niên làm người đứng xem, nghe trương tắc cùng phương tiểu nông nói chuyện hiếm. Gì luật sư tiểu trốn thê? Phương tiểu nông nhíu h à mi. Ngươi xác định các ngươi công ty này bộ kịch là tưởng cùng chúng ta hợp tác. n ă m trước đến thời điểm khương mai d ư ờ n g như cùng ta đề qua, lúc sau liền không còn có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng này kịch đã thất bại, hoặc là cùng mặt khác đài truyền hình hợp tác rồi đâu. Đến bây giờ ta cũng chưa tái kiến quá các ngươi công ty phát hành người a, phía dưới người cũng chưa làm qua cùng loại hội báo. Ngươi hẳn là nhớ lầm đi. Trương Tắc cười lắc đầu nói, không phải, cái này ta như thế nào sẽ nhớ lầm đâu. Bất quá trong đó đích xác có chút phiền phức sự. Phương chủ nhiệm chưa thấy được người cũng bình thường. Nói như thế nào? Phương Tiểu Nông thấy Trương Tắc một bộ có n ỗ i niềm khó nói bộ dáng, đông niên h cảm thấy hứng thú lên. Lão bản gần nhất thực tín nhiệm một cái tiểu kế hoạch, cảm thấy đối phương là cái hiếm có nhân tài. Lần này tiểu t r ố n thê phát hành công tác, t i ể u tổng cắt cử cái này kế hoạch tới nói, cho nên đến bây giờ nói không chừng còn không có manh mối muốn như thế nào cùng ngài liêu chuyện này nhi, không dám đi thấy ngài cũng rất bình thường. p h ò n g t r ư n g quá trận sẽ có động tác đi. Trương Tắc cười cười. Như là đang nói một kiện làm người bất đắc dĩ suốt ruột việc nhỏ. t ì m từ tuy rằng phi thường khách khí, cũng không có bất luận cái gì chỉ trích kiểu việt cùng lâm đàm ý tứ. Nhưng ở như vậy trường hợp, trương tắc làm hoa điểm nhà làm phim, cư nhiên lộ ra chính mình công ty mặt trái tin tức, có thể thấy được hắn đã phi thường bất mãn việc này. Phương tiểu nông ý vị không rõ cười cười, miết liếc mắt một cái trương tắc, nghĩ nghĩ lại nói: Có động tĩnh cũng không có. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, chỉ là một cái tiểu kế hoạch nói, nàng khả năng không thấy được ta. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, này trương trên bàn mỗi một cái đều không phải có thể dễ dàng thấy được đến người. Trương t á c lại lắc đầu, Phương Chủ nhiệm không biết, Tia Tiểu kế hoạch tuy rằng làm việc không quá quy củ, nhưng rất có năng lực. Lấy nàng không đạt mục đích không bỏ qua c á tính, tổng hội tìm được biện pháp gì thấy ngài một mặt lợi hại như vậy. Như thế nào? Nàng còn có thể xông vào ta văn phòng. Phương Tiểu nông n h môi, hiện ra vài phần không cao hứng tới. Trương t á c lời này nói. giống như hắn liền cái tiểu cô nương đều đấu không lại sẽ bị đối phương tính kế thành công giống nhau. Trương Tắc nhận thấy được Phương Tiểu Nông không vui, lại không hoảng loạn, hắn chính là muốn Phương Tiểu Nông không cao hứng. Hiện tại Phương Tiểu Nông càng không cao hứng, Lâm Đàm liền càng khó nhìn thấy Phương Tiểu Nông. Nếu liền h ô thượng TV mua p h i n chủ nhiệm đều không thấy được, gì nói thành công phát hành? Liên tính thật làm Lâm Đàm nhìn thấy Phương Tiểu Nông, lấy hắn hôm nay làm cái này trải c h ă n Phương Tiểu Nông vào trước là chủ đối Lâm Đàm có cực kém ấn tượng. Hợp đồng có thể nói thành tỷ lệ cũng sẽ đại đại hạ thấp. h ù ố n g chi Lâm Đàm làm một cái sáng tác bộ kế hoạch nhân viên, liền tính nàng ở hạng mục còn đảm đương chấp hành sản xuất, một cái phó giám đốc cấp bậc người cũng không có khả năng làm phương tiểu nông con mắt lấy đ ã i Nghĩ đến đây, trương tác tâm tình truyền hảo, cùng tôn duyệt thành t r ạ m cốc uống nửa ly rượu sau, thần thái gian tiêu sái cùng tự tại càng sâu, cùng đầy bàn so với hắn cấp bậc cao, so với hắn lớn tuổi người trò chuyện với nhau lên, cũng không có chút nào khí chất thượng kém cỏi. Cố t a n h niên như cũ tinh tế phẩm rượu, những người khác không cùng hắn nói chuyện, hắn liền cũng không tiếp lời, chỉ là đôi mắt sẽ thường thường xem một cái chính mình di động, phảng phất trong lòng chính nhớ thương di động người nào giống nhau. Đêm qua hắn thỉnh Lâm Đàm giúp đỡ nhìn hai cái cơ bản, Lâm Đàm hồi phục thực mau, cơ hồ là ba tiếng đồng hồ sau liền cho hắn hồi đáp. Nàng không ngừng từ nội dung thượng lợi bình này hai cái cơ bản, còn phóng nhan đến toàn bộ thị trường nội dung phương diện b ố cụ, cùng cực thịnh ngôi cao chiến lược tương lai, phân tích đạo lý rõ ràng. không giống như là cái cấp lão bản làm công nội dung người, đảo như là cái trong vòng dung làm cơ sở chuyên nghiệp, hiện giờ đã bỏ thẳng đỉnh chiến lược cao tầng. Cố s a n h niên ở tới phó bữa trước, đã đem lâm đảm phân tích cùng bình phán làm chút tân trang, chia cấp dưới. mới vừa cùng bên người người liêu gần nhất thị trường thượng tương đối bị xem trọng k i hắn còn nghĩ tới lâm đảm về thị trường phát triển cái nhìn, cũng nghĩ lần này này hai cái kịch bản phân tích, hắn phải cho lâm đảm nhiều ít cố vấn phí. thật không nghĩ tới này trên bàn cơm không chỉ có hắn trùng hợp suy nghĩ lâm đảm sự còn có một người khác tâm tâm niệm niệm nhớ thương lâm đ à m chương tác đề tài nguyên bản đã kết thúc hắn chỉ nghĩ nho nhỏ cấp lâm đảm xử cái n g a n g chân tuyệt không hy vọng trên bàn các đại lão cảm thấy hắn là cái không biết đại thể sẽ sau lưng bôi đen công ty ăn cây táo rào cây s u n g tiểu nhân nay đây nhằm vào tiểu t r ố n thê hạng mục hắn chỉ là điểm đến thì dừng cũng không chuẩn bị kéo dài quá nhiều nhưng h ô thượng t i vi hiện tại là nghiêm trọng nội dung hư không kỳ cầu hiền như k h á c phương tiểu nông đi theo những người khác h à n h u y ê n một lát có không, lại đ ỗ n g nhiên đem để tải kéo về đến tiểu trốn thê, hắn uống một ngụm rượu sau, ung chén rượu, quay đầu hỏi trương tắc. bất quá không đề cập tới các ngươi lão bản dùng người vấn đề, tiểu trốn thê nội dung thế nào. biên kịch, diễn viên cùng đạo diễn phân biệt là ai tới. trương tắc nhếch môi t r ầ n chờ h ạ làm hắn khen tiểu trốn thê là tuyệt đối làm không được, nhưng muốn lại phê bình liền có điểm không thích hợp. đang nghĩ ngợi tới tùy tiện xả vài câu không rõ lắm. giảng chuyện này hàm hồ qua đi, ngồi ở hắn bên người tôn duyệt thành bỗng nhiên tiếp lời nói, cái này ta nhưng thật ra biết điểm, phải không? tôn tổng hiện tại cùng hoa điểm hợp tác kính thành đài, đối hoa điểm chuyện này như vậy quen thuộc. phương tiểu nông c ư ờ i hỏi, tôn duyệt thành là làm người đại diện lập nghiệp, cùng mặt khác lao bản n h ó m không quá giống nhau, những người khác đánh chính là cao bê cách nhân thiết, muốn b ư n g cái giá, hắn lại là cái đối b ắ t q u á i hai tiếng chờ sự cũng không bài xích trong vòng nổi danh gây mật, thân dân có thể liêu mới là hắn phải đi lộ tuyến. n à y đây trương tắc tuy rằng có miệng khó trả lời, hắn lại rất vui với hắc tiểu trốn thê vài câu. đảo cũng không hoàn toàn là bởi vì cùng hoa điểm hợp tác, tiểu trốn thê nói không chừng muốn cùng chúng ta kính thành đài đồng kỳ cạnh tranh tài nguyên, ta tổng muốn hiểu biết một chút đối thủ c h ẳ n g hướng. chẳng sợ lại không đáng tin cậy, cũng biết được mình biết bị sao. tôn duyệt thành cười cùng phương tiểu nông chạm vào hạ ly, mới tiếp tục nói: tiêu tổng không chỉ có phủ cái kia tiểu kế hoạch làm phát hành, còn làm người nọ tự mình cấp hạng mục tìm biến kịch. Nghe nói là cái chỉ làm một lần chủ biên kịch người trẻ tuổi. Hơn nữa nàng viết kia bộ kịch hiện tại còn không có phát sóng đâu. Chất lượng thế nào nhưng khó mà nói. Còn nữa, cái kia tiểu kế hoạch còn tiến tổ đương chấp hành sản xuất. Ngày hôm qua xuân tập hội diễn đàn hoạt động thời điểm, Tiểu Việt cùng thân bằng mang theo cái kia tiểu cô nương một khối tham gia. Ta thấy, 24 tuổi tả hữu đi, nhưng thật ra thực tuổi trẻ xinh đẹp. Năng lực sao? Toàn bộ hành trình nhân ra liền kiểu chân bắt chéo ngồi ở m ộ t bên, vừa không chủ động cùng người giao tiếp. cũng không đặc biệt nghiêm túc nghe giảng tòa, rất giống triều hư h à i tử, nếu không phải tuổi không khớp, ta còn tưởng rằng đó là kiểu tổng thân k h u ê nữ đâu. hắn nói tới đây, nhợt nhạt cười cười. nếu là cùng Tiểu Việt quan hệ mật thiết, không phải nữ nhi, kia còn có thể là cái gì? trên đời này nam nhân, cho dù là đương hoàng đế, một có cơ hội, đều sẽ đi pháo hoa liếu hẻm phiêu ký nữ. ở nào đó để tài thượng, vô luận thân phận cỡ nào tôn quý, địa vị rất cao, đều giống nhau hạ lưu. mắt khắc nhẫn tuy không có công nhiên đáp lời, lại cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cố s a n h niên tầm mắt từ di động dịch hướng tôn duyệt thành, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Như vậy à, tiêu tổng đây là r a giá cao tiền, lấy ra chính mình công ty một bộ kịch tới bồi dưỡng nhân gia lạc. Một cái khác đại lao nhướng mày hỏi, như vậy diễm sự, ở một ít người xem ra nhưng thật ra thú tao nhã. Trương t á c thấy rất nhiều người tầm mắt đầu hướng chính mình, n h ấ p môi không muốn đáp lời. Thứ nhất hắn tuy rằng oán giận lâm đàm. lại cũng không muốn làm bạn gái cũ nàng bị xả tiếng nói như vậy để còn nữa thân phận của hắn cũng có chút xấu hổ như thế đề tài cười cũng hảo ngăn lại cũng hảo đều không thích hợp hắn lắc đầu cười khổ làm ra chính mình trong công ty phát sinh như vậy sự hắn cũng cảm thấy mất mặt bộ dáng ngay sau đó tìm cái thượng vê nút cờ lấy cớ liền đứng dậy ly t ị c h nhìn dáng vẻ đúng vậy ta thật không thấy ra tới tiểu việt còn rất bỏ được vốn gốc trong xương cốt lãng mạn à tôn duyệt cách nói sẵn có ha ha cười ngược lại lại nói Bất quá Tiểu Việt cũng không phải thật như vậy tín nhiệm nhân ra, hắn này không còn đầu tư chúng ta công ty kính thành đại sao? Liên tính tiểu t r ố n thê làm lạ, thất bại, cũng còn có kính thành đ à i ở thúc đẩy, năm nay công ty lợi nhuận như cũ có bảo đảm. Ha ha, Tiểu Việt tính kế cũng thật minh bạch. Nam nhân sao? Ha ha, đúng rồi, kia tiểu cô nương cái gì địa vị? Thật chính là một cái kế hoạch mà thôi. Tôn Duyệt thành gật gật đầu, mới nhập hành 3 năm, đệ nhất công tác chính là ở hoa điểm làm kế hoạch, gọi là gì tới? cái này ta nhưng thật ra đã quên thật đúng là cái nhà bên sinh viên ta còn tưởng rằng là cái diễn viên linh tinh đâu ha ha tên nghĩ không ra liền tính đảo cũng không cần liền tên đều nói l i ê n ở đại gia thuận miệng v ô n g n i h ĩ a khi vẫn luôn có vẻ có chút trầm mặc cô s a n h niên đung nhiên mở miệng tiêu lâm đảm song mục lâm ngày vân đảm tôn duyệt thành có chút không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía cô s a n h niên người này như thế nào sẽ biết kia tiểu cô nương tên lâm đảm lâm đảm giống như còn thật là tên này, cố tổng như thế nào cũng nhận được, phương tiểu nông cũng giống nhau nghi hoặc. ở tivi ngành sản xuất, cố thanh niên còn xem như cái tân quý, không giống bọn họ này đó trà trộn ngành sản xuất nhiều năm thậm chí vài thập niên mới lao ra hỏa. như thế nào liền cái chế tác trong công ty tiểu nhân vật tên cũng nhớ rõ r à n h mạch. gặp qua vài lần, cố thanh niên mỉm cười nói, ta cùng tôn tổng cái nhìn không quá giống nhau, theo ý ta tới tiểu việt sở dĩ trọng dụng lâm đ à m thật đúng là không phải có mặt khác ý tứ. Đừng nói kiều tổng muốn đề b ạ n nàng, ngay cả ta cũng muốn đem lâm đàm đảo lại đây. Không tiếc lương cao, cao chức vị mời, đáng tiếc lâm đàm một lòng tưởng đem tiểu t r ố n thê làm x o n g ta như thế nào sử biện pháp cũng đảo không đến. Nói tới đây, cố s a n h niên lắc lắc đầu, cười khổ thở dài, một bộ phá lệ tiết hận bộ dáng. Trên bàn mới vừa rồi còn đang cười các nam nhân đều tiến cấm thành, cho dù là đối phương mới đề tài không có hứng thú người, cũng đều ngẩng đầu chiều cố s a n h niên xem ra. cực thịnh video tuy rằng là cái tân công ty nhưng lương r ử a cực thịnh khoa học kỹ thuật lại là có mười mấy năm nội tình internet đại sưởng nếu muốn phỏng vấn như vậy công ty thế nào cũng phải vượt năm ải chém 6 tướng không thể rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể làm cố sanh niên cái này lão bản nhớ mãi không quên lấy ra cao dụ h o ặ c tự mình đào người đều đào không ngã thật đúng là cái thiên tài không thành có người nhướng mày phát ra nghi vấn phương tiểu nông cũng bị cố sanh niên treo chọc to mò lên Nếu là người khác nói Lâm Đàm là một nhân tài, hắn còn chưa tất sẽ tin, nhưng cố s a n h niên người này vẫn luôn thực lão luyện thành thục, vừa không thích nói n g o a cũng không yêu nói giỡn. Hắn sáng tạo cực thịnh video lúc sau đánh vào TV vòng tới nay, đại gia đối hắn ấn tượng đều là cũ kỹ điệu thấp, giản dị thành tin, là cái có m ộ n g tưởng, có kiên trì đến làm người lo lắng hắn quá cứng d ễ gãy người trẻ tuổi. Như vậy một người nói Lâm Đàm là một nhân tài, kia Lâm Đàm liền nhất định là một nhân tài. hơn nữa lấy cô thanh niên lược hiện ngạo mạn tính nết tới xem nói không chừng lâm đàm vẫn là cá nhân phẩm cũng thực chịu tán thành tiểu cô nương nếu chỉ là nhân tài mà thôi ta cũng không đến mức như vậy vắt hết óc muốn đem nàng thu làm mình có cô thanh niên nghiêng đầu tựa hồ suy nghĩ biện pháp tổ chức tử nữ g đi dây hồi cái này không ngừng là thiên tài mà thôi người trẻ tuổi đại đem đại gia ăn uống điều rất cao hắn mới lại lần nữa mở miệng còn có không giống tầm thường chiến lược tư duy cùng một ít làm ta đều cảm thấy phi thường mới mẹ độc đáo ý tưởng bất quá người này d i ệ u dụng vẫn là chờ nàng tìm phương chủ nhiệm tìm kiếm hợp tác thời điểm ngài thấy lại tự hành bình phán đi liền tôn duyệt thành đô chọn ca o mày bắt đầu một lần nữa hồi tưởng chính mình nhìn thấy lâm đàm chẳng lẽ kia tiểu cô nương ở trên diễn đàn thất thần không phải không giả tâm mà là trong ngực có càng sâu khâu hác ngại trên diễn đàn tuyên truyền giảng giải nội dung quá mức dễ hiểu phương tiểu nông nhìn xem cô x i a n h niên lại nhìn xem bắt đầu tự mình hoài nghi tôn duyệt thành buồn cười hắn gật gật đầu lại sách một tiếng ngay sau đó mới nói kia người này ta thật đúng là phi thấy không thể nếu là kia h à i tử không chủ động tới gặp hắn hắn còn tưởng chủ động trông thấy nhân ra đâu vài phút sau về lâm đàm đề tài kết thúc trương tác cũng rốt cuộc từ phòng vệ sinh đi vòng mèo chỉ là tôn duyệt thành lại cùng hắn nhắc tới lâm đàm cùng tiểu t r ố n thế khi phong cách lại hoàn toàn thay đổi cùng tôn duyệt thành dâu ông nọ cắm c ầ m bà kia nhỏ giọng nói nhỏ hơn nửa ngày hắn mới đỗng nhiên hiểu được tôn duyệt thành đôi lâm đàm đánh giá đã đã xảy ra hai cấp xoay ngược lại Trương Tắc ngạc nhiên c h ố m mắt, như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn bất quá là đi nhà vệ sinh, lâm đ à m như thế nào liền từ một cái không biết trời cao đất dày hoàng ma o nha đầu biến thành cái nghe nói lâm đ à m là cái thực không giống nhau thiên tài. Lâm đ à m rốt cuộc là có cái gì ma lực, như thế nào luôn là có thể dễ dàng điên đảo hắn chung quanh thế giới. Trương 59 xuyên kịch biến sắc mặt, nhan g i á trị cũng là một loại năng lực a. Ngay này tiệc tối thượng, lục từ vượt mức hoàn thành lâm đ à m tác nghiệp, di động thêm 6 cái người đại diện n g o i c h á Lâm Đàm hỏi hắn như thế nào thêm đến, dùng cái gì phương pháp, tưởng thảo luận thảo luận, nhìn xem có thể hay không chỉnh sửa thành lục từ phong cách. Lục Từ chọn mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, lại có chút ngượng ngùng chuyển khai tấm mắt, chần chừ trong chốc lát mới chậm gì gì nói. Ta liền ở hiến hội trang đi bộ, sau đó bọn họ cho rằng ta là nhà ai công ty Tân diễn viên, chủ động lại đây đào ta. Liên hơn nữa, Lâm Đàm, nhan giá trị cũng là một loại năng lực a, bị bắt buông tha lục từ một con ngựa, Lâm Đàm hậm hực về đến nhà. mới ở ghế bập bênh thượng ngã quỵ, vừa định cuộn tròn lên lung lay cảm thụ hạ tan tầm sau nhàn nhã, di động nhẹ chặt nhắc nhở âm liền lại tới nữa. nàng lười biếng vứt lại đây, cỡ l ậ c mở phần sau híp mắt buồn ngủ quét xem, tiếp theo nháy mắt liền mãn huyết hồi hồn, một cái cá chép lộn mình từ ghế bập bênh thượng đằng khởi. cố s a n h niên cho nàng xoay 8.000 n g u y ê n g h i chú là cố vấn phí, đơn giản trắng ra, đi lên cũng chỉ ném tiền. lâm đàm phùng di động cười qua tay tiến vào mua sắm ngôi cao, mua cái đầu giường gối dựa. Như vậy nàng liền có thể thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường chơi di động, xem điện ảnh, gối dựa lại đại lại xinh đẹp, chế tác hoàn mỹ, thiết kế cao cấp, so bình thường gối dựa quý rất nhiều rất nhiều, có thể nói gối dựa giới hàng xa xỉ, nhưng Lâm Đàm mua một tia do dự đều không có. Thiên ngoại bay tới cô v ấ n phí, không hảo hảo hưởng thụ sao được? Hạ Hảo đơn, nàng mới phiên hồi cùng cố thanh niên không thoại, cảm tạ cố tổng gối dựa. Nửa giờ sau, cố thanh niên phát tới một cái dấu chấm hỏi. Lâm Đàm đoán trước tới rồi hắn phản ứng, cười cười, trả lời: Ta dùng ngài phát tới cô Vân Phí mua cái siêu đồng gối r ử a 8 0 0 không k h ô k h i một cái. Cô s a n h Niên, còn thương một ít. Lâm Đàm chợt thấy thú vị cười rộ lên, tưởng tượng cô s a n h Niên như vậy trầm ổn nam nhân, như lục từ cái kia m a o đầu tiểu tử giống nhau vì nàng ăn xài phung phí hành vi mà kinh ngạc. Tình đ i ể m Hoa ở Kiều Việt thuộc hạ trong lúc công tác, ngươi còn không quá có tiền, không thể miệng ăn núi lở, tiểu tâm bị thương khí khái. c ố s a n h niên, cố tổng là nói nếu ta đi cự thịnh, liền có rất nhiều tiền, có thể tận t ì n h tiêu xài sao? Lâm Đảm, ta hiện tại nói cái gì đều giống h ọ a bánh nương lớn, ngươi có thể tự mình tới thử xem. c ố s a n h niên, ha ha ha. Lâm Đảm cảm giác có điểm vui sướng. Đời trước nàng nhưng không có cùng cố s a n h niên như vậy nhẹ nhàng hạt nói chuyện phiếm thời điểm, làm hắn cấp dưới, bọn họ chi gian có không thể vượt qua giai cấp hằng cầu. Hắn luôn là như vậy nghiêm túc, đem ôn nhu giấu ở lạnh nhạt dưới. làm người cảm thấy cảm kích, rồi lại vô pháp thân thiết biểu đạt lòng biết ơn, chỉ có thể lấy nỗ lực công tác hồi báo. Hiện tại lại có thể giống bằng hưu giống nhau, có lẽ đây cũng là nàng không muốn hiện tại đi cực thịnh nguyên nhân chí nhất. Nàng đã làm đủ rồi hắn cấp dưới, không muốn lại kéo dài đã từng quan hệ. Lâm đ ả m tưởng, đ ã i chính mình bác ra một mảnh thiên địa, có chút tư bản, lại đi cực thịnh khi, ít nhất có thể ngẩng đầu dưỡi ngực lấy bình đẳng tư thái cùng hắn cộng sự. Đời trước hắn dạy cho nàng vài thứ kia. làm nàng có thể được đến càng nhiều hắn tôn trọng, thật là i ả o hòa. Ta, Lâm Đàm. Nàng c h é p miệng, tuy rằng đáng xấu hổ, lại rất vui sướng, lại cùng cố s a n h niên nói tái kiến, Lâm Đàm liền tẩy tẩy ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhất v â n ở Ti Vi Tiết Xuân Tập Hội trong lúc thương vụ hoạt động hạ màn, Lâm Đàm rốt cuộc ở trong phòng hội nghị, nghiêm túc hạ đạt mệnh lệnh, đi liên hệ Hỗ Thượng truyền hình người đi, này một vòng nội ước đến Hỗ Thượng Ti Vi mua phiến chủ nhiệm, ngươi liền nói là tiểu t r ố n thê phát hành người tổng phụ trách định ngày hẹn. Triệu Nhất v â n ngươi ở d ĩ Vãng làm phát hành công tác khi là như thế nào cùng kính phối hợp thương ai, liền như thế nào phối hợp ta. Phát hành công tác một khi bắt đầu, ta liền không phải ngươi bằng hữu, là ngươi nghiêm khắc cấp trên. Triệu Nhất v â n nhìn lâm đàm nghiêm nghị khiếp người biểu tình, thế nhưng thật sự sinh ra vài phần khiếp sợ chi ý. Phảng phất ngồi ở chính mình trước mặt, không phải một cái so với chính mình còn nhỏ người trẻ tuổi, mà là cái trải qua trăm chiến, s á t phạt quả quyết thao người cầm đao. Triệu Nhất v â n ở h ô thượng TV nhận thức người là nội dung văn phòng phó chủ nhiệm Lưu Cầm, một vị 28 t u ổ i chức trưởng nữ tính, tóc ngắn, đam mê xuyên quần, nỗ lực giữ gìn giỏi giang nhân thiết, bằng hưu trong giới phát cũng nhiều là công tác tương quan. Mỗi lần Triệu Nhất v â n cùng Lưu Cầm hàn huyên, đều sẽ không nhiều thích ứng, ghét bỏ đối phương cố làm ra vẻ, không đủ thẳng thắn. Nhưng n g hà ề h đối phương là Giáp Phương Ba Ba, lại như thế nào cảm thấy nói chuyện cổ quái khó ở chung, cũng muốn như Xuân Phong cùng này tương xử. Triệu Nhất Vân Phi thường khách khí tổ chức ngôn ngữ, nhưng nàng vô luận biểu hiện nhiều thân thiết, Lưu c ầ m đều có điểm không nóng không lạnh. Dương Lâm Đàm đưa ra Tân Phát hành người phụ trách tiên k h i Lưu Cẩm càng là trắng r a nói không quen biết, hỏi có phải hay không tiểu tổng để bạn t â n nhân. Cái này vòng tuy rằng cũng không hoàn toàn thờ phụng người quen dễ làm sự, nhưng mọi người ở thương vụ nối tiếp thời điểm, thực sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa. Ngươi là ngành sản xuất đại lão, trong vòng lão nhân, hoặc là có cực cường chỗ dựa, quyền lợi cao, tài chính hậu trợ đều sẽ bị xem trọng. nhưng nếu chỉ là cái mới vừa bị bồi dưỡng lên tân nhân khó tránh khỏi sẽ bị xem nhẹ rất nhiều người thậm chí sẽ hoài nghi cùng ngươi nối tiếp hòa hợp thường hay không thực sự có giá trị triệu nhất v ẫ n áp lực rất lớn sợ chính mình ư ớ c không đến h ô thượng tivi mua phiến chủ nhiệm phương tiểu nông lại cùng lưu cầm hàn huyên trong chốc lát liền h ố n g mang h ù n g vắt hết óc thảo người khác vui mừng hiệu quả cực nhỏ lưu cầm hồi phục tốc độ chậm hồi phục văn tự thiếu lạnh lẽo đều mau từ màn hình di động lao tới lại xả vài câu Triệu Nhất v â n rốt cuộc méo di động chạy tới nghỉ ngơi Gian cấp Lưu cầm gọi điện thoại, nói chuyện mau 10 phút, đối phương mới miễn cưỡng đồng ý ước một chút Phương Tiểu Nông chủ nhiệm thử xem, còn không cam đoan thành công. Treo điện thoại, Triệu Nhất v â n ở nghỉ ngơi Gian đi qua đi lại, trong lòng phá lệ bất an, đã sợ hãi Lưu Cầm có l ệ nàng, căn bản không đi ước Phương Tiểu Nông, lại lo lắng Lưu Cầm mặc dù hẹn Phương Tiểu Nông, đối phương cũng sẽ cự tuyệt thấy một cái ở trong vòng căn bản không có tên họ phát hành người phụ trách. Triệu Nhất Vân não nội thậm chí suy đoán ra rất nhiều c â u c h u y ệ n Tỷ như Phương Tiểu Nông biết được tân người phụ trách Tiêu Lâm Đàm sau, chạy tới hỏi Khương Mai cái này Lâm Đàm có phải hay không tiếp nhận Khương Mai người, hoặc là đem Khương Mai muốn gắng sức bồi dưỡng người. Kia đến lúc đó Khương Mai tổng liền tính không thể trắng ra máng Lâm Đàm, cũng nhất định sẽ mịt mờ ám chỉ vài câu. Cũng có thể Phương Tiểu Nông căn bản liền không có hứng thú thấy danh đ i ề u chưa biết Lâm Đàm, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu danh đ i ề u chưa biết tiểu trốn t h ê Khoang miệng đau khổ. không biết có phải hay không cùng lưu cầm giảng quá nhiều khát duyên cớ nàng lại đi cho chính mình v ọ t một ly cà phê di động an an tĩnh tĩnh không hề động tĩnh nóng lòng trước kia đi theo Khương Mai làm việc Triệu Nhất v â n cũng thường thế Khương Mai ưa người các đài truyền hình người xem ở Khương Mai tổng mặt mũi thượng chưa từng đã cho nàng mặt l ạ n h liền tính đối hoa điểm hạng ngục không có hứng thú cũng vui với thấy Khương Mai một mặt bàn một mâm nhân m ạ c h nhưng hiện tại thoát ly Khương Mai người quen quang hoàng che chở nàng mới ý thức được cùng những người đó ở chung khi bị mắt chó xem người thấp là cỡ nào khó chịu một sự kiện nàng đ ỡ m i trong lòng có chút lâm đàm chính mình rõ ràng còn không đủ để ứng phó m ô n đỉnh lại bởi vì lâm đàm mà bị bắt một mình đối mặt ngôi cao phương n ạ m ạ n nàng vừa không nguyện ý bởi vì ước không đến người mà thừa nhận lâm đàm chất vấn cũng không muốn ở lâm đàm hỏi ý khi cùng lâm đàm cho nhau chỉ trích cùng ném nổi chỉ có thể ở đứng ngồi không yên cùng trong lúc miên man suy nghĩ tránh ở nghỉ ngơi gian đếm kim dây chịu đựng dày vò kỳ vọng lưu cầm mau cho nàng một đáp án, cho dù là không thấy đâu. Hỗ Thượng đài truyền hình tổng bộ thiết lập tại Lão Phồn Hoa khu trung đã tu sửa, tòa mặt đất t í n h đại, đại lâu khí phái, vườn cũng thập phần hiện đại hóa. Hỗ Thượng Tivi văn phòng ở tây lầu một trung, Phương Tiểu Nông có chính mình độc lập văn phòng, phụ cận một tảng lớn công cộng làm công khu ngồi người đều về hắn quảng, đây là hắn lãnh địa, hắn vương quốc. Chính là này phiến thiên hạ còn thủ không tuân thủ được, đối với hắn tới nói lại là cái câu nghi vấn. mới từ đài trường trong văn phòng đi ra phương tiểu nông ngủ rũ c c đ ô i người đến trung niên chức trưởng vốn nên đi vững vàng p h ò n g cố tình tao nộ mấy năm liên tục dã t ỉ n h hạ ngã mỗi bộ kịch đều thượng đến mặt bản liền hắn đôi chính mình tin tưởng đều bắt đầu tăng dã huống chi lãnh đạo là hắn không được sao càng ngày càng chảo không được đương đại người xem khẩu vị xuyên qua hành lang đi trở về chính mình bộ môn khu vực khi, phương tiểu n ô n g không thể không sửa sang lại cảm xúc làm chính mình khôi phục chút sĩ khí lại hể phải lại bực bội cũng không thể tiết đoàn đội khí, chẳng sợ khả năng vứt bỏ chức vụ cùng chính mình hao hết tâm lực đánh hạ thiên hạ, cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp đi. đi vào chính mình văn phòng trước, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là làm trợ lý an bài mở họp, lại đem gần hai tháng đưa đến trước mặt hắn sở hữu hạng mục đều quá một lần. vô luận là đã thành phiến, vẫn là mới ở hạng mục lúc đầu, vô luận là mới bắt đầu tiếp xúc, vẫn là đã bị chém r ớ t đều một lần nữa nhảy ra tới lại thảo luận thảo luận, một lần nữa châm trước một phen, la xoay người, vẫn là bại tẩu. l i ê n tại đây một trận chiến hiện tại bá kịch không được đài tổng nghệ một chút tuyến kế tiếp cũng còn không có tìm được có thể tiếp đương hảo tiết mục đài truyền hình toàn bộ dạ tỉnh c h ư xuống khẳng định muốn kéo cá nhân mở rộng ra đao người này là ai phương tiểu nông cảm thấy chính mình rốt cuộc vô pháp tồn tại may mắn tâm lý một cái thua một năm người còn có thể trông cậy vào cái gì đại hội thượng một cái hạng mục một cái hạng mục một lần nữa l o á t mỗi người đều phải phát biểu ý kiến mười mấy người mười mấy hạng mục cái này hội nghị một khai chính là 3 tiếng đồng hồ đến cuối cùng tất cả mọi người mỏi mệt bất ham đại não hồ n h a u nói chuyện đều có chút hàm hồ lên phương tiểu nông lúc này mới phóng mọi người đi nghỉ ngơi qua đi lại tuyển thời gian vẫn là muốn đem cái này sẽ khai xong tuy rằng hắn không có biểu hiện ra nản lòng nhưng cái này mở họp tư thế toàn viên đều cảm nhận được phương chủ nhiệm sơn đại áp lực lưu cẩm cũng bị cái này hội nghị lăn lộn không nhẹ trở lại chính mình trên chỗ ngồi khi cả người vẫn giống đi ở đám mây giống nhau phiêu phiêu hốt hốt thẳng đến mau tan tẩm, nàng mới nhớ tới triệu nhất vân phó thác, nguyên bản nghĩ ngày mai lại nói, liền tính đã quên cũng không có gì, trùng hợp phương tiểu nông từ phòng vệ sinh ra tới, đi ngang qua nàng chỗ ngồi, lưu cầm lúc này mới ở cùng phương tiểu nông chào hỏi khi, thuận tiện đứng lên nhắc tới triệu nhất vân mời, hoa điểm ảnh nghiệp, hạng ngục gọi là gì? Phương tiểu nông mới vừa dặt sạch một phen mặt, đầu óc mới khôi phục thanh tỉnh, hiện tại hắn không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì hạng ngục, này đây lập tức nghỉ chân. chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ hỏi một câu trả hướng. gì luật sư tiểu chốn thê, một cái đô thị thời trang kịch, chính là cái phim thần tượng. mang một chút luật sư trước trường nội dung, tỉ trọng tương đối nhẹ. luật sư đối tác đi làm tan tầm có tư nhân thang máy, chuyện xưa thực huyền phù. lưu cầm tuy rằng ngạo mạn, chuyên nghiệp tu dưỡng lại rất cao, chỉ là tùy tùy tiện tiện cùng triệu nhất vân hàn huyên vài câu, cũng đã đem hạng mục tương quan chuyên nghiệp tin tức đều nhớ xun dưới. ai hạng mục? phương tiểu nông lại hỏi. Hoa điểm nhà làm phim thân bằng, đạo diễn là gần nhất ở bay lên kỳ Tân Nhân đạo diễn dễ tùng, làm kịch không nhiều lắm, danh khi không đến, nhưng tạm thời danh tiếng còn hành đi. Biên kịch Teo t ô Tâm hiểu, cũng là Tân Nhân, phía trước cho người khác làm tay súng biên kịch, cũng làm quá biên kịch phó thủ, gần nhất mới cho một bộ đô thị phim thần tượng làm chủ biên kịch, giống như cùng gì luật sư tiểu t r ố n t h ê vẫn là cùng cái nguyên tắc tác giả. Lưu Cầm không có chỉ trả lời Phương Tiểu Nông hỏi vấn đề. mà làm mở rộng đến đem hạng mục tương quan chủ thể tin tức đều nói một lần, nàng cũng sẽ không ở phương chủ nhiệm hỏi cái đơn giản vấn đề sau, thuận miệng bất động đầu góc trả lời. Phương chủ nhiệm sẽ hỏi cái này vấn đề, sao có thể chỉ là hỏi một chút nhà làm phim mà thôi đâu? Lãnh đạo khẳng định là muốn hiểu biết cái này hạng mục trọng, muốn biết cái này hạng mục quan trọng không quan trọng, mới có thể hỏi sao? Nàng không một hơi đem mấy hạng quan trọng tin tức tinh luyện ra tới cùng nhau trả lời, chẳng lẽ còn làm lãnh đạo một vấn đề một vấn đề hỏi? đến lúc đó lãnh đạo ngại phiền khẳng định sẽ cảm thấy nàng đầu vóc không hảo s ử a lưu cầm ở trước trường trà trộn nhiều năm như vậy sở dĩ nạo mạn cũng không phải không nguyên nhân đầu vóc thông minh lại chịu trọng dụng mắt cao hơn đỉnh cũng là yêu cầu tư bản phương tiểu nông vừa lòng gật gật đầu chuẩn bị gật đầu trước đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng vì thế lại hỏi ai t ô i thấy ta À, giống như cái này hạng mục không phải hoa điểm phát hành vờ t ờ khương ai tuy rằng nói là tiểu t r ố n thê phát hành người tổng phụ trách có quyết sách quyền, nhưng là cái ta không nghe nói qua tên, tiêu đ à m người không nhiều lắm, cũng không khó nhớ. Lưu Cẩm chỉ đơn giản hồi ước hạ dòng họ, liền nhanh chóng đáp. Tiêu Lâm Đàm. gì? Phương Tiểu Nông biểu tình vẫn luôn đều thực tùy ý, thẳng đến nghe thấy cái này tên, mới bỗng nhiên n h ư ớ n g mày, lộ ra một bộ hứng thú g i ạ t i à o bộ r i a n g tới. hắn cười nhạo một tiếng, mới nỉ nó nói, nàng rốt cuộc tới. Lưu Cẩm trong lòng kinh ngạc, như thế nào Phương chủ nhiệm cư nhiên nhận thức? chẳng lẽ là tân quật khởi trong vòng danh nhân chỉ là nàng chính mình không quen biết mà thôi không xong vừa rồi không nên qua loa nói chính mình chưa từng nghe qua tên này vạn nhất thật là đã ở trong giới hôn gia chút tên tuổi tân nhân nàng lưu cầm lại không biết chẳng phải là sẽ làm phương chủ nhiệm cảm thấy nàng l ế t ngồi đáy giếng lưu cầm lập tức ảo não lên cũng may phương tiểu nông cũng không có lộ ra không vui biểu tình hoặc là phê bình nàng không hảo hảo theo sát hoàn cảnh tùy thời mở rộng nhân mạch hắn chỉ là gật gật đầu đắc có thể Ngươi đứng một chút thời gian, an bài một chút phòng học đi. Ân, có thể an bài đến tiếp cận cơ m điểm, học xong cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiệm cơ m ngươi cũng cùng nhau đứng một chút, đến lúc đó liền ngươi bồi ta một khối thấy. t u ấ t Phương chủ nhiệm. Lưu Cầm lập tức theo tiếng, biểu hiện phá lệ chuyên chú cùng tích cực. Đại Phương Tiểu Nông đi trở về chính hắn văn phòng, Phương Tiểu Nông mới thở phào nhẹ nhõm. Kiểm điểm chính mình nói chuyện bất động đầu g ó c sau, Lưu Cầm lập tức móc di động ra, muốn cấp triệu Nhất Vân phát cái h o i t r cân nhắc sau một lúc lâu, liền quyết định vẫn là gọi điện thoại có vẻ có thành ý. vì thế, hai phút sau, triệu nhất vân nhận được lưu cầm điện thoại, không hề là phía trước đạm mạc bộ dáng, n g ự khi ôn hòa, thái độ tích cực, nghiễm nhiên thay đổi cá nhân. triệu nhất vân phiêu phiêu hốt hốt tiếp điện thoại, hơn nửa ngày đều chuyển bất qua con tới. nàng đều làm tốt bị sập cửa vào mặt chuẩn bị, đã bắt đầu tưởng nếu lưu cầm bên này phương pháp đi không thông, nếu muốn biện pháp gì nhìn thấy phương tiểu nông. nàng thậm chí suy xét quá trực tiếp mang theo lâm đảm cùng lục từ tới cửa phương tiểu nông có thể hay không không thấy như thế nào liền thái độ đại biến dạng đâu t h ứ c mau hai người định hảo gặp mặt thời gian lưu cẩm thậm chí còn hỏi lâm đảm có hay không ăn kiêng đến lúc đó là vài người tới mở h ọ p có cái gì muốn ăn linh tinh cũng thân mật hẹn sẽ sau cùng nhau ăn cơm đến lúc này lưu c ầ m mới bỗng nhiên nửa nói dỡn tới một câu vân vân lâm đảm tổng nguyên lai like là nhận thức phương chủ như a Ngươi xem ngươi phía trước như thế nào không nói đâu, hại ta còn tưởng rằng là không thân người, sợ phương chủ nhiệm không thấy, thiếu chút nữa làm trò cười đâu. Triệu Nhất v â n ngẩn ra vài giây mới miễn cưỡng cười đáp, à, Lâm tổng hòa phương chủ nhiệm cư nhiên nhận thức sao? Nay liền ta cũng không biết ta, thì ra là thế, ta nói đi, ngươi không biết, phương chủ nhiệm vừa nghe là Lâm Đàm, lập tức liền đáp ứng gặp mặt, còn muốn thỉnh các ngươi Lâm tổng ăn cơm đâu. l ư u c ầ m đánh cái ha ha, làm kết thúc nữ, tiêu h à n h trong chốc lát ta lại ở hệ c h ặ t thượng đem địa chỉ cùng thời gian cho ngươi phát một lần chúng ta hậu thiên thấy hảo a cầm tỷ tài kiến triệu nhất vân cười nói điện thoại cắt đứt sau nàng tươi cười mới dần dần biến mất chỉ trường nghi hoặc nguyên lai lâm đàm lợi hại như vậy sao không chỉ có là c á i có năng lực lá gan đại nhân tài còn ẩn tàng rồi người mặt thực quảng t h c tính chương 60 i dã tâm b ừ n g mừng hết thể đều gái đúng c h n g ngứa làm người có tiếp mau tan t ầ m thời điểm Lâm Đàm còn ở kiểm tra phát hành tờ tờ tờ thượng để cập đến số liệu. Lục Tử ngồi ở bên cạnh không ngừng bị do hỏi. May mắn hắn đều có nghiêm túc xử lý, bằng không thật sẽ bị hỏi đến hoang hốt. Đại trả lời xong rồi Lâm Đàm vấn đề, hắn lại về tới chính mình vị trí. Hồi tưởng một lần nàng vấn đề, n ỗ lực nghiên cứu nàng hỏi chuyện khi tự hỏi cùng góc độ, lấy học tập nàng xử lý sự tình khi lo gi. Triệu Nhất v â n đi tới thời điểm, Lục Tử cùng Lâm Đàm đều không có chú ý tới. Thẳng đến Triệu Nhất v â n h o nhẹ một tiếng, nói câu. đã ước hảo hỗ thượng ti vi người hậu thiên buổi sáng qua đi giữa trưa lại cùng nhau ăn một bữa cơm lục t ư ngẩng đầu có chút kinh hỉ nói sẽ liền bữa tiệc cùng nhau hẹn có phải hay không thuyết minh đối phương rất coi trọng chúng ta triệu nhất vân xem một cái ánh mắt vẫn dừng lại ở trên màn hình máy tính lâm đàm gật đầu trả lời lục t ư đúng vậy có thể nói là phi thường coi trọng k h ư ơ n g mai tổng cũng không phải mỗi lần đều có thể được đến bữa tiệc chiêu đái có hay không cái gì yêu cầu chú ý lục từ nghĩ nghĩ Quay đầu cũng nhìn về phía Lâm Đàm, có chút không xác định hỏi, có phải hay không muốn trước tiên đi hô thượng TV tổng bộ phụ cận khảo sát khảo sát sở hữu tiệm c ơ n g A? Không cần. Lâm Đàm đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm màn hình, lại đem một số liệu lặp lại b ố i mấy lần, sau đó mở miệng nói, đến lúc đó đều xuyên thể diện một chút, nhãn hiệu quần áo, làm chính mình t h ạ t nhìn có khoảng cách cảm lại thực quý, là được. Triệu Nhất v â n ở lục từ cùng Lâm Đàm trước mặt, nhịn không được thở dài, thật không nghĩ tới. Hỗ Thượng Ti Vi cư nhiên sẽ như vậy thống khoái đáp ứng gặp mặt, còn ở không gặp chúng ta phía trước liền trước tiên xác định mời chúng ta ăn cơm t r ư a Lâm Đàm đến lúc này mới ngẩng đầu, quét thấy Triệu Nhất v â n trong mắt chưa tan đi hoảng hốt, cùng không quá xác định lại may mắn biểu tình, nàng đống nhiên hiểu được. đ ổ i tình Triệu Nhất v â n định ngày hẹn Hỗ Thượng Ti Vi người, cư nhiên một chút thành công tin tưởng đều không có. Đương phát hành đều đến là nội tâm cường đại xã giao l u nhân, như thế nào Triệu Nhất v â n nửa điểm khí thế đều không có. tưởng r ự a cầu người thái độ ở thương trường nhân mạch trung phiên vân phúc vũ sao đây là cái gì vặn vẹo lại cổ quái ý tưởng quay lại đầu nàng nhìn chăm chăm màn hình máy tính lại nhìn hai hàng vốn dĩ nghị triệu nhất vân đã thành công ước đến người m ặ t k h á c liền không như vậy quan trọng nhưng nghĩ lại suy xét đến về sau nàng khả năng yêu cầu phát hành phương diện người cùng với lại đi thị trường thượng biển rộng tìm kim còn không bằng nhặt có sẵn dùng người quen t ó m lại h ả o dạy dỗ nhân phẩm phương diện cũng tin được bất đắc dĩ nàng đặt lên bàn tay trái điểm hai xuống tay cơ, tựa hồ ở tìm kiếm cái gì, ngoài miệng lại nói, có cái gì mà giật mình, sợ người khác không chào đón, sợ chính mình muốn gặp bị người là cưỡng cầu. Triệu nhất vẫn ngẩn ra hạ, bị lâm đàm nạnh g n g ự khí vừa hỏi, trong lòng trộn dạ, còn có điểm không phù, há miệng thở dốc muốn phản bác một câu, lại nghĩ đến lưu cầm nhắc tới phương tiểu nông chủ nhiệm vừa nghe lâm đàm tên, lập tức đáp ứng gặp người. nàng xem kỹ lâm đàm mặt, đối với cái này tự cho là hiểu biết. Trên thực tế khả năng hoàn toàn không hiểu biết nữ nhân, đông nhiên sinh ra kiêng kỵ tới, cưỡng cầu cũng không có gì, chẳng sợ nỗ lực q u a đầu, học phi quá sớm, tổng hảo quá cả đời sợ đầu sợ đuôi, chưa từng dũng cảm sớm một hồi. Lâm Đàm nói lời này khi tay cùng mắt đều dừng lại ở trên di động, phảng phất chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nhưng nàng lời nói lại rất trường, một câu chưa hết, lại tới một câu. Hơn nữa người muốn coi trọng chính mình, cũng muốn tin tưởng những người khác đều là coi trọng chính mình. chẳng sợ hiện tại còn không có cũng không có gì đáng để ý người khác tổng hội vì hiện giờ coi kinh h cảm thấy hối hận đãi người nhỏ nghĩ đến phía trước ta không nên chậm trễ nàng khi chúng ta hẳn là đã đi lên càng cao ngọn núi liền quay đầu lại quan sát liếc mắt một cái tiểu nhân vật đều lười đến người đương thời mà cao nhỏ trung thủy thiện chỗ không sao có ngọ long ngươi không cần xem thường người khác càng không cần xem thường chính mình nguyên bản bị lâm đàm một hồi cự trách triệu nhất vân còn có điểm không cao hứng nhưng nghe nghe Cái loại này không cao hứng đã bị một loại khác cảm xúc thay thế được. Nàng trong ngực quay cuồng, đánh trống reo hò khởi nhiệt huyết. Triệu Nhất v ẫ n lại cùng Lâm Đàm câu thông một ít việc, rốt cuộc sĩ khí đại chấn tan tầm. Nàng đều ngồi trên xe, mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình quên hỏi Lâm Đàm là như thế nào nhận thức Phương Tiểu Nông. Bên kia, Lục Từ đem phát hành tờ tờ tờ đóng dấu hai phần, giao cho Lâm Đàm sau, cũng không có gì chuyện này. Sửa sang lại đồ vật chuẩn bị tan tầm khi, hắn bỗng nhiên hồi tưởng khởi Lâm Đàm phía trước nói những lời này đó. liền chọn mắt trộm đánh giá lâm đàm, lâm đàm cũng đứng lên thu thập đồ vật, thấy hắn nhìn qua, liền cười nói, ta đã đánh h ả o xe, vừa lúc tiến ngơi một đoạn đường. không cần, hắn có chút hơi nói, đừng khách khí, tiện đường. lâm đàm d ứ t lời, đem chính mình bọc nhỏ đưa cho hắn, ngươi ở phía trước đài chờ ta một chút, ta đi trước phòng vệ sinh. lục t ư nhìn nàng bóng dáng biến mất, mới sách thượng hai người bao đi hướng trước đài. đại hai người ngồi trên xe, lục t ử vẫn có vẻ có chút trầm mặc. Lâm Đàm lúc này mới phát hiện hắn có chút thất thần, liền quải hắn một chút, tưởng cái gì đâu. Lục Từ quay đầu hoảng hốt một lát mới hoàn hồn, ánh mắt ngưng diêu, bình tĩnh vọng nàng. ở nàng nhướng mày lại lần nữa lộ ra hỏi ý biểu tình khi mới có chút thông thả ung dung mở miệng. Ta nhất định sẽ nỗ lực tìm được chính mình cùng người xã giao phương thức. Cái này ngành sản xuất quả nhiên vẫn là vô pháp trốn tránh người với người tiếp xúc c a Lâm Đàm bị hắn nghiêm trang bộ dáng đ u cười, ngược lại lại cảm thấy vui mừng. xe ngừng ở Lục Từ tiểu khu cửa. Hắn nói lời cảm tạ xuống xe, Lâm Đàm rối tay vô vô hắn bả vai, ôn nhu nói, tiểu tử cố lên, ta xem t r ó n g ngươi. Lục Từ ra mặt mỏng, bị khen lúc sau phản ứng đầu tiên là xem một cái tài xế, thấy đối phương cũng không có chú ý tới hành khách đang nói cái gì, lúc này mới h n g đỏ mặt, chiều Lâm Đàm gật gật đầu, lẩm bẩm một tiếng, ngày mai thấy, liền đóng cửa lại, con cặp sách vội vàng đi rồi. Lâm Đàm nhìn hắn bóng dáng mỉm cười, tầm mắt chuyển hướng xa tiền, mỏi mệt nhắm mắt về phía sau dựa, mềm m ặ t đ ố i tài xế nói. đi thôi ô tô lại lần nữa khởi động lương béo tinh quang cùng bóng đêm xử trở về nhà phương hướng lục từ đi vào tiểu khu sau lại nghỉ chân quay đầu lại nhìn xa lâm đàm xe khai đi biến mất không thấy hắn đ ô n g nhiên liễu môi tên kia cùng hắn nói chuyện ngư khí có phải hay không có cổ hiển từ hương vị tới thượng hải tham gia xuân tập hội người bên ngoài lục tục rời đi trong vòng cũng dần dần thanh tĩnh xuống dưới đến lâm đàm cùng hỗ thượng ti vi định ngày hẹn ngày này h ư ơ n g mai cùng tiểu việt hội báo xuân tập hội thượng nàng cùng tương xa truyền hình liêu thực hảo sẽ chuẩn bị một chút nội dung sau đó đi trường sa tái kiến một chút ngôi cao người liêu một chút tiểu t r ố n thê phát h à n h nói không chừng tiểu t r ố n thê bán không thành đài truyền hình tô nam lại có thể cùng dạ tỉnh cảng cao ngôi cao tương xa tivi hợp tác đâu tiểu việt nghe xong đương nhiên thực vui vẻ tuy rằng cảm thấy hoa điểm chưa bao giờ cùng tương xa đạt thành quá hợp tác xác suất thành công khả năng sẽ không rất cao nhưng thật lớn d ụ hoặc trước mặt hắn vẫn là thực duy trì khương ai Tuy rằng k h ư ơ n g Mai chính mình cũng cảm thấy chưa chắc có thể thẳng thắn thành khẩn, nhưng hôm nay Lâm Đàm muốn đi hô thượng TV tổng bộ vương nông dân cá thể, này khiến nàng nguy cơ cảm b ạ o l ẩu. Hướng lao bản cho thấy nàng bên này có càng tốt phương hướng, cũng coi như là tự cấp chính mình giảm bớt áp lực. Chỉ là này một vòng thượng áp lực tạm thời dỡ xuống, mặt sau đi gặp tường x a TV áp lực sẽ lớn hơn nữa. Nói không thành, liền phải cùng Kiều Việt giải thích nguyên nhân, cùng đài truyền hình Tô Nam hợp tác nhất thời sụp đổ, thật là cho nàng mang đến thật lớn lỗ thủng. nàng chỉ có thể hủy đi đông tường bổ tây tường, làm chính mình tâm lực tiểu t ụ y chỉ có thể ngóng trông, đương tương x a tv đàm phán xác nhận thất bại khi tiểu trốn thê đã đánh ra một bộ phận, nàng có thể cầm tiền tam tập lại đi một chuyến đài truyền hình tô nam, cũng hy vọng chính mình ở đài truyền hình tô nam láo bằng hữu không có lừa nàng, thật sự sẽ ở nhìn đến dạng phiên sau, một lần nữa mở họp, lực đẩy tiểu trốn thê, k h ư ơ n g m a i bên này lo lắng với công tác, hộ thượng tv bên kia phương tiểu nông đồng dạng sứt đầu mẹ chán, ngày nay buổi sáng. Phương Tiểu Nông cuối cùng đem công ty nội này mấy tháng thu được hạng mục đều một lần nữa quét một lần, hắn không thể không thừa nhận, phía trước mặt rớt này đó hạng mục là có nguyên nhân, một đám đều không quá h à n h hoặc là nói có còn h à n h có thể đặt ở ban ngày đường linh tinh thời gian đoạn truyền phát tin, nhưng đặt ở hoàng kim khi đoạn liền hoàn toàn không đủ tư cách. Hỗ Thượng Tivi yêu cầu một hồi khắc phục khó khăn, hắn cũng yêu cầu một liều cường lực châm cứu mạng, mà này đó quá sẽ đổ vật, không có một cái là hắn cùng đài truyền hình yêu cầu. vũ cái bàn, phương tiểu nông nổi trận lôi đình, một đám đều ngốc dưỡng lao đầu. v ơ v ơ quang ngồi ở trong văn phòng chờ, có thể chờ đến bầu trời rớt bánh có nhân sao? đều cho ta đi ra ngoài chạy, đi c á c chế tác công ty, đi hỏi, đi xem bọn họ đều đang làm cái gì phim truyền hình, đi tìm, tìm tốt nhất kịch, tận hết sức lực mua lại đây. phương tiểu nông thái dương thình thịch nhè, nhìn quét trong văn phòng các thuộc hạ, nghiến răng nói, này một quý nếu còn không có bắt được hảo nội dung. chúng ta liền thực hành luân cương chế đi tích phân thấp nhất đào thải dứt lời hắn cầm lấy di động đứng lên cũng không quay đầu lại ra phòng họp lưu lại bên trong ngồi công nhân nhóm các sắc mặt nản lòng lưu cầm cũng ở trong đó nàng tả hữu nhìn xem đại gia nhẹ nhàng thở dài thắp sáng màn hình di động nhìn thời gian nàng đứng lên dẫn đầu không dên một tiếng ly t ị c h khoảng cách lâm đàm đến công ty chỉ còn 20 phút nàng đến trước tiên đi chuẩn bị tốt phòng họp làm trước đài hỗ trợ chuẩn bị tốt trà bánh đồ uống đi ngang qua phương tiểu nông văn phòng khi lưu cầm triều nội nhìn thoáng qua liền thấy đã giới yên hồi lâu phương chủ nhiệm chính đưa lưng về phía văn phòng đại cửa kính hào h ạ t thuốc la hướng ngoài cửa sổ phiu tán lại hút thượng lưu cầm hít sâu một hơi tỏa ánh sáng nhìn phương tiểu nông bóng dáng liền nhận thấy được đối phương để lộ ra tới thật lớn áp lực nàng xoa xoa giữa mày chuyên môn làm trước đài chuẩn bị ly trà đặc cấp phương tiểu nông cấp phương chủ nhiệm bổ sung điểm chất tê in để để thần đi lục từ vừa xuống xe liên bị h ô thượng ti vi làm công viên khu khí phái m ê hoặc hoa điểm làm một cái loại nhỏ chế tác công ty chỉ có thể chiếm theo một cái cũng không lớn lâu khu một tầng mà nhân gia đài truyền hình đâu là có được thuộc về chính mình nhất chỉnh tiến viên khu tinh xảo xanh hóa xinh đẹp kiến trúc hiu nhàn khu con đường cây xanh nhà ăn c h ờ cái gì cần có đều có quả thực là một cái hoàn chỉnh xa khu l u i tới công nhân nhóm ăn mặc đều tương đối thoải mái cũng không có tây trang dày da cũng rất ít nhìn thấy xuyên siêu cao dày cao g ó c nữ nhân cái loại này thả lỏng không khí làm người hướng tới phảng phất ở chỗ này công tác không cần nội cuốn không cần quá mức p h ấ n đấu chỉ cần có tiết tấu làm tốt chính mình sự là có thể quá thực hảo lục từ đi theo lâm đảm xuyên qua khúc chết đường nhỏ đi vào phim truyền hình c h u lâu báo cho trước đài tiểu m g u t ử bọn họ hẹn phương tiểu nông sau tiểu m g u t ử lập tức đứng lên lãnh lâm đảm cùng lục từ hướng phòng học đi trên đường còn thân mật hàn huyên Nói phương chủ nhiệm sớm liền công đạo nói hoa điểm ảnh nghiệp khách quý hôm nay sẽ tới, đã chờ đã lâu, hết t h ể đều g á i đúng trông ngứa, làm người có tiếp. Lâm Đàm quay đầu xem một cái vẫn lặng lẽ nhìn đông nhìn tây lục tử, cười hỏi, hâm mộ sao? Lục Tử gật gật đầu, hắn cho rằng kế tiếp Lâm Đàm sẽ nói kia nỗ lực cố lên, tranh thủ tương lai đến như vậy công ty lớn tới công tác đi. Lại không nghĩ Lâm Đàm mở miệng nói chính là kia nỗ lực cố lên, tương lai sáng tạo như vậy công ty lớn đi. Lục Tử. Quả nhiên không hổ là Lâm Đàm, Giá Tâm không phải người bình thường tưởng được đến. Chương 61 Lô Mạng Tay mới, loại này thần thái tự nhiên, nhanh nhẹn lại hiên ngang khí chất, nhất đáng chú ý. Lâm Đàm một hàng ba người mới ở phòng họp ngồi xuống, Lưu c ầ m liền gõ cửa đi đến. Nữ nhân một nhướng mắt liền đem phòng trong ba người đều quét một vòng n h i lập tức hướng tới Lâm Đàm vươn tay, cười nói, Lâm tổng ngài hảo. Lưu Cẩm tuy rằng kinh dị với Lâm Đàm tuổi trẻ, nhưng vẫn nhớ kỹ Phương Tiểu Nông thái độ, áp xuống kinh ngạc cùng bản năng coi khinh. đem tư thái đệ thấp chỉ biểu hiện thân thiết cùng tôn kính lâm đàm gật đầu cười cười trong lòng lại ở nghĩ lại đầu chính mình quá mức tuổi trẻ chính mình trong lòng là hiểu rõ ngôi cao phương nhìn thấy nàng sau bản năng coi khinh cũng hảo thậm chí là cực đoan chậm trễ cũng hảo nàng đều có dự kiến cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối nhưng chính là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế suy nghĩ hoặc nàng bất động thanh sắc cùng lưu cầm hàn huyền trong lòng hoài nghi có thể là triệu nhất vân khoác lác thổi quá tàn nhẫn đem chính mình phủng lên trời Nhưng ngôi cao phương người nào chưa thấy qua sẽ ứng lấy tin tưởng người khác đối bên ta lãnh đạo thổi p h ò n g sao? Lưu Cẩm tiếp đón Đại Gia ngồi xuống, an trái t â y cũng xưng vương chủ nhiệm đang ở chạy tới trên đường. Kết quả giọng nói mới lạc, Phương Tiểu Nông liền đẩy ra phòng họp môn. Trong phòng hội nghị bốn người vì thế lại đứng lên, hướng tới Phương Tiểu Nông mỉm cười, làm tốt cho nhau giới thiệu cùng bắt tay chuẩn bị. Phương Tiểu Nông lại không có lập tức mở miệng, ngược lại lấy đôi mắt trịnh trọng ở lâm đàm ba người trên mặt nhìn quét. làm ra một bộ không vội với Hàn Huyên đánh giá tư thế. Hắn trước hết mặt rất chính là lục tử, cố s a n h niên cùng trương tắc nói chính là cái nữ nhân. Lại xem Triệu Nhất Vân, rốt cuộc nàng là này ba người trông được lên tuổi dài nhất, tư lịch sâu nhất, năng lực sâu nhất là hợp lý suy đoán. Nhưng Triệu Nhất Vân trên mặt lưu có mềm cục bột giống nhau ôn thôn khí chất, ở hắn đánh giá qua đi khi mỉm cười nhìn lại, ánh mắt sẽ không tự giác hướng hắn cái mũi lông mày thường phiêu, không quá có gan hắn nhìn thẳng, người như vậy. nhưng không giống như là cố s a n h niên nói cái loại này kỳ nhân vì thế phương tiểu nông cuối cùng đem ánh mắt dừng ở lâm đàm trên mặt tuổi trẻ nữ nhân diện mạo k i ề u mỹ mặt m à y rồi lại anh khí bừng bừng hai mắt sáng ngời nhìn thẳng hắn k h ỏ e miệng ngậm cười dáng người thẳng lộ ra cổ d á m đánh giám lên giỏi giang k ứ n h n g h i loại này thần thái tự nhiên nhanh nhẹn lại hiên ngang khí chất nhất đáng chú ý vì thế phương tiểu nông không chờ lưu cầm mở miệng giới thiệu liền hướng tới lâm đàm vươn tay lâm đàm ngươi hảo Hắn thanh â m thực hết lòng tin theo, hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình sẽ nhận sai người. Đến lúc này, lâm đàm trong lòng kinh ngạc tới đỉnh điểm, nàng bất động thanh sắc cùng Phương Tiểu Nông bắt tay, lễ phép x ư n g hô một tiếng Phương Chủ nhiệm, trong lòng lại ở nghi hoặc vì cái gì Lưu cầm đối nàng thái độ như vậy hảo, vì cái gì Phương Tiểu Nông liếc mắt một cái nhìn đến chính mình liền nhận ra tới. Hơn nữa kia tư thái cùng ánh mắt đều như là quen thuộc nàng giống nhau, là người nào nói với hắn quá chính mình, nói vẫn là lời hay. trên đời này cư nhiên còn có sẽ có nàng khen nàng người hơn nữa có thể khen đến phương tiểu nông cái này cấp bậc người trước mặt kia sẽ là ai suy như vậy nghi hoặc hội nghị ở lưu cầm dưới sự chủ trì bắt đầu phương tiểu nông bí thư ở góc làm tốc ký triệu nhất vân đứng dậy tuyên truyền giảng giải t ờ t ờ t ờ lâm đàm ộ t ngồi chỉ ở phương tiểu nông hoặc là lưu cầm mở miệng hỏi chuyện khi làm trả lời mặt khác thời điểm đều giống tượng phật bằng đá giống nhau trầm ổn triệu nhất vân tuyên truyền giảng giải xong liền như lâm đảm phía trước công đạo quá như vậy, không nói nhiều một câu, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Hôm nay nàng nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành. Toàn bộ tuyên truyền giảng giải nội dung, từng câu từng chữ đều trải qua lâm đảm xét duyệt, nàng không có nói sai, cũng không có lung tung tự hành phát huy. Quả nhiên khế nước là chế nước một người mạnh nhất đồ vật, nàng trong lòng vẫn luôn đè nặng một viên đại thạch đầu, chỉ sợ chính mình làm trái với nước, tức lấy không được kia một v â đ nút nguyên tiền thưởng, lại phải vì phát hành thất bại gánh tội thay. Hiện tại nàng cuối cùng an toàn. kế tiếp, lưu cẩm cùng phương tiểu nông bắt đầu d à y đặt đặt câu hỏi, lâm đàm nhất nhất đáp lại. nàng không có giống phía trước bên trong mở hộp khi như vậy mất công đứng lên kỹ càng tỉ mỉ đáp lại, ngược lại là thả lỏng dựa ngồi ở ghế dựa, đáp t h à n h thạo lại ngắn gọn. phảng phất lần này phát hành công tác đối nàng tới nói cũng không có cái gì áp lực giống nhau. phương tiểu nông một bên hỏi chuyện, một bên xem kỹ lâm đàm thái độ này, hắn suy nghĩ, nàng là quá mức tự tin, vẫn là không đủ coi trọng. t h ẳ n g đến vấn đề hàm à n lâm đàm làm lục từ đem nội dung phân tập, nhân vật tiểu truyện cùng ba tập kịch bản móc ra tới, hàm chứa lược hiển đắc ý tươi cười, đem chi đẩy đến phương tiểu nông trước mặt, động nhiên nói: phương chủ nhiệm, ta sớm nghe trong vòng người đề qua, nói ngài xem kịch bản, phán đoán nội dung là một phen hảo thủ, cho nên ta cảm thấy chúng ta cũng không cần liêu k h á c liêu quá nhiều, chờ ngài xem kịch bản, ngài tự nhiên sẽ nguyện ý mua chúng ta kịch. ở tới gặp phương tiểu nông phía trước, lâm đàm đã từng củng cố thanh niên liêu quá hỗ thượng ti vi sự. Cô s a n h niên cùng nàng đơn giản giới thiệu một chút h ô thượng TV hiện trạng. Lâm Đàm nhớ rõ cô s a n h niên đối phương nông dân cá thể đánh giá, tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng sẽ xem kịch bản, cũng không tính thực cùng thời đại không liên hệ. Nhưng ỷ vào lương dự a đại ngôi cao, vẫn luôn chỉ là chờ kịch bản, không có đoạt kịch bản ý thức. Hơn nữa qua đi đã hơn một năm, rất nhiều kịch bản ở kế hoạch quay giai đoạn cũng đã cùng quen thuộc ngôi cao đạt thành hợp tác rồi. Phương Tiểu Nông liền tính đến đến một ít tin tức, cũng thời gian đã m ư ợ n mà chính hắn nhân mạch phóng xạ chế tác phương, trùng hợp ở qua đi một năm chung không có chế tác cái gì hảo kịch, cứ như vậy phí thời gian một chỉnh năm. chỉ cần h ư ơ n g tiểu nông điều chỉnh một chút chính mình công tác phương thức, lấy hắn đối nội dung mẫn cảm độ, vẫn là có thể lấy lại sĩ khí. lâm đàm tin tưởng cố x a n h niên phán đoán, cho nên tới hỗ thượng tv trước, tâm tình ngược lại là tương đối thả lỏng. cùng một cái có năng lực người thông minh hợp tác, tóm lại vẫn là thoải mái, ít nhất không cần hướng cùng tiểu việt câu thông khi như vậy, muốn vừa lừa lại gạt. vắt hết óc chu toàn như vậy tự tin phương tiểu nông nhướng mày mà cười kia biểu tình thuật nhìn thật là thực tự tin biểu hiện chính mình hoàn toàn tiếp nhận rồi lâm đàm khích lệ nhưng hắn trong lòng lại có chút hư này một năm công tác bất tận như người ý đã làm hắn quá vãng tin tưởng trở nên thực đ o ã n lâm đàm nói nghe trong vòng người đề qua đây là thật sự nghe người khác khen quá hắn đâu vẫn là trong lòng mở miệng thổi phương hắn phi thường tự tin lâm đàm gật gật đầu phương chủ nhiệm Ngày mai tiểu t r ố n thê tác giả một khác bộ cải biên kịch tổng tài tiểu trợ lý phát sóng, ngài có thể chú ý một chút thành tích. Chúng ta đoàn đội dùng trên cơ bản là này bộ kịch nguyên ban nhân mã, cùng cái đạo diễn, cùng cái nữ chủ, cùng cái biên kịch. Ngài có thể nhìn xem kịch dạ tình, đánh giá linh tinh, cảm thụ cảm thụ đạo diễn phong cách, biên kịch thực lực cùng nữ chính kỹ thuật diễn cùng với khí chất. Xem xong rồi, hơn nữa ngài đối tiểu t r ố n thê kịch bản đánh giá, chúng ta nhất định sẽ hợp tác. Phương tiểu nông nhướng mày. xem lâm đàm định liệu trước đỉnh đặc mà nói bộ dáng đống nhiên cười rộ lên cố s a n h niên có phải hay không cũng từng bị nàng này phân hết lòng tin theo thuyết p h c quá nhưng cố s a n h niên nhưng không giống như là cái sẽ dễ dàng tin tưởng người khác người t ê n kia tuy rằng tuổi không lớn nội tâm lại rất nhiều hay là đang nghe nàng khoác lác lúc sau sự tình phát triển cùng kết quả lại đúng như nàng theo như lời ý niệm bay l ộ t n phương tiểu nông cười cười hảo ta đây trước nhìn xem cái bản vậy vất vả phương chủ nhiệm Lâm Đàm gật đầu, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta một khối đi ăn cơm đi, thế nào? Lưu Cẩm Vương nông dân cá thể cùng Lâm Đàm nói không sai biệt lắm, đúng lúc mở miệng nói, Hảo A, chúng ta đây liền không khách khí. Lâm Đàm hào phóng tiếp thu, quay đầu hướng Phương Tiểu Nông nói, cảm ơn ngài khoản đãi. Đừng khách khí, ở xa tới là khách, chiêu đãi một bữa cơm s o ả n g cũng theo lý thường hẳn là. Phương Tiểu Nông gật gật đầu, duỗi tay đem kịch bản thu lên. Đến lúc này, toàn bộ hội nghị chung một câu không nói. vẫn luôn ở quan sát cùng học tập lục tử, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, phương chủ nhiệm kịch bản p h i ề n t o á i ngài ở công ty đọc, không cần mang ly, cũng tận lực không cần truyền đọc, cũng ở ban nay mai đọc hoàn thành, cùng sử dụng máy nghiền giấy tiêu hủy đi. phương tiểu nông đống nhiên bị người như thế yêu cầu, ngơ ngẩn hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. hắn cái này cấp bậc giáp phương ba ba, bao nhiêu người đệ kịch bản cầu hắn xem, nào có người dám đ ể phòng c ấ p giống nhau đưa ra như vậy yêu cầu, càng thêm không cần để giáp mặt bị yêu cầu. sấu hổ cơ hồ hoàn toàn quên mất chính mình là cái bắt diện linh lung c h ứ c trường lao tư cách. Lục từ này một câu đánh mọi người trở tay không kịp, kết quả cư nhiên còn chưa nói xong. Gian do Phương Tiểu Nông một câu sau, hắn còn cảm thấy không an toàn, lại quay đầu đối Lưu Cầm nói, Phương chủ nhiệm dùng máy nghiền giấy tiêu hủy kịch bản khi, ngươi có thể hỗ trợ chụp mấy c h ư ơ n g ảnh chụp, hoặc là phát một cái video ngắn cho ta sao? Ta mới vừa bỏ thêm ngươi n g ạ i chặt, ngươi h o ạ chặt phát ta liền hảo. Lưu Cầm cũng cứng đờ. Nàng có chút mê mang nhìn về phía Phương Tiểu Nông, não nội tưởng tượng Phương Chủ nhiệm bị áp tiêu hủy kịch bản thời điểm, chính mình ở bên cạnh thu chứng cứ. Lục từ này không phải ở hố nàng sao? Lâm Đàm thiếu chút nữa phụt một tiếng cười ra tới, nhị cười hao phí nàng mấy chục giây, vì thế không có thể ngăn lại Lục từ nói để nhị câu nói. Nàng lại càng muốn cười, không thể không tiếp tục nỗ lực nhất cười. Nhìn Phương Tiểu Nông cùng Lưu Cầm xấu hổ bộ dáng, nàng lại có chút bất đắc dĩ muốn đỡ chán. May mắn lúc này đây tới Hỗ Thượng Tivi. nàng tâm thái thực hảo, bảng không cũng có thể sẽ nổ mạnh đi. ai có thể nghĩ đến, cuối cùng cái kia không ổn định nhân tố không phải triệu nhất vân, mà là lục từ đâu? ngăn chặn cười sau, không đợi phương tiểu nông cùng lưu cầm phản ứng, lâm đàm i à n h trước mở miệng nói. ngượng ngùng phương chủ nhiệm, bởi vì chúng ta hạng ngục, dù sao cũng là cái có một không hai cự t á c bị người trộm kịch bản nguy hiểm thật sự quá lớn. ta nguyên bản hẳn là mang theo tủ sắt tới trang cái này kịch bản, cho ngài lấy tới. nhưng hiện tại ngài còn không có mua cái bản. cho nên ta không có tiền mua không nổi tủ sắt, đành phải thỉnh ngài tay động bảo hộ. Dứt lời, lâm đ à m mỉm cười mỉm cười nhìn phương tiểu nông, kia bộ dáng đã xinh đẹp lại đ á n g yêu, kia một phần thông minh r à o h ạ t ở cái này lời nói dí dỏm nói ra sau, d u n g t i ế n sung sướng nhẹ nhàng không khí, lộ ra khác nhẹ nhàng mê người khí chất. phương tiểu nông mới vừa rồi xấu hổ cùng kinh ngạc nháy mắt trừ khử, ha ha cười, v ô kịch bản ra vẽ chỉnh trong nói, yên tâm, ta nhất định thân thủ đem chúng nó đưa vào máy nghiền lền giấy. cũng bảo đảm toàn bộ đọc quá trình, không có những người khác chụp ảnh cùng sao chép. đốt hủy khi hiện trường cũng chỉ sẽ có ta cùng lưu cầm hai người bí mật tiến hành, bí mật chụp ảnh. một lời đã định, lâm đàm lập tức gật đầu trả lời. đoàn người vì thế mở ra kịch bản vui đùa, đứng dậy đi ra phòng họp, đi lao tới một đốn phong phú mỹ thực. chỉ có lục từ đi rồi vài bước càng nghĩ càng cảm thấy không đối vị, hắn lại không phải ở nói g i ỡ n vạn nhất phương tiểu nông cùng lưu cầm thật cho rằng hắn không phải nghiêm túc, cuối cùng không có đốt hủy. dẫn tới kịch bản dẫn ra ngoài kia không phải kịch tấu sao lục từ n h u nhũ mày một bước tiến lên còn tưởng lại cường điệu một chút chuyện này nhi đi ở hắn bên người nhìn chăm chăm vào hắn triệu nhất vân bỗng nhiên một phen kéo tay hắn cánh tay nộ mục trừng mắt hắn nhỏ giọng nói nhân gia làm này hành nửa đời người còn không biết giúp ngươi bảo hộ kịch bản phòng ngừa kịch tấu hơn nữa nếu lâm đ ả m bảo đảm hai bên sẽ hợp tác một cái cùng ngươi ích lợi chung người sẽ không hảo hảo bảo hộ kịch bản sao lần đầu tiên tham dự phát hành công tác lục t ử nghe được triệu nhất vân lời này cẩn thận p h ẩ m p h ẩ m rốt cuộc ý thức được chính mình lỗ mãng trên mặt hắn đỏ lên không đợi triệu nhất vân lại uy hiếp đe dọa liền vèo hô vài bước đi đến lâm đàm bên kia ném ra triệu nhất vân cũng ném ra hỏi trách cùng xấu hổ chỉ là thẳng đến đến tiệm cơm lục từ đều còn đỏ lên mặt kia cổ cảm thấy thẹn t í n h nhi như thế nào đều cởi không đi xuống vì thế này bữa cơm hắn ăn phá lệ trầm mặc trong quá trình còn khó được giúp Phương Tiểu Nông bỏ thêm một lần đồ uống, gấp một lần đồ ăn. Đại Lâm Đàm càng thêm ân cần, học l ư u cầm chiếu cố Phương Tiểu Nông bộ dáng, thường thường thêm trà đổ nước, gấp đồ ăn đệ giấy. Lâm Đàm đống nhiên cảm thấy, ngẫu nhiên làm lục từ phạm điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu sai cũng khá tốt, có thể thu hoạch cái lấy ấy nấy vì động lực, phá lệ cần mẫn miễn phí tiểu người hầu dùng. Chương 62 đô thị quái đàm to lớn bao lì xì. Quả nhiên cố s a n h niên ánh mắt không có sai. Hôm nay giữa trưa. Phương tiểu nông thỉnh chính là nước nước đồ ăn, át không thể thiếu nước nước đ ị a móng heo cùng l à p xưởng, làm ỗ i người ở ăn no sau vẫn cứ chưa đã thèm. Lục từ cái này đại tiểu hỏa tử một người g ặ m rất hai cái ngoại tiêu lý n ộ n tô ra móng heo, liền lâm đàm chờ vài vị nữ chủ cũng hạ tay, có thể thấy được nó mỹ vị trình độ. Triệu nhất vân còn chuyên m ô n chụp ảnh chụp phát bằng hữu vòng, tổng thiên màu đỏ móng heo p h i ế m du quang, t h ạ t nhìn liền súp giòn ngon miệng. Lưu cầm khó được nói lời nói dí dỏng, x ư n g nếu ra nước nước móng heo sắc hảo son môi. nàng khả năng không có biện pháp kháng cự. Một ngày này khách và chủ tận hoan chuẩn bị tan cuộc khi Phương Tiểu Nông thưởng thức Lâm Đàm cách nói năng cùng khí chất mới ý có điều chỉ mở miệng. Quả nhiên cố s a n h niên ánh mắt không có sai. Lâm Đàm hơi giật mình, nghĩ nghĩ mới phản ứng lại đây. Đến lúc này nàng cuối cùng minh bạch vì sao Phương Tiểu Nông đối nàng coi trọng có thêm. Nguyên lai là cố s a n h niên tại đây người trước mặt nói chính mình lời hay. Như vậy hết thể liền đều thực minh bạch, hợp lý. Cùng Phương Tiểu Nông cùng Lưu Cầm chia tay. Lâm Đàm đánh xe đưa Triệu Nhất v â n cùng Lục Tử. Ngươi không trở về công ty sao? Lục Tử hỏi. Không trở về, ta buổi chiều có chút việc phải làm. Lâm Đàm ánh mắt l ó e l o e đơn giản đáp. Lục Tử không tiếp tục, ở nghe được cố x a n h niên tên này sau, nàng giống như liền có điểm thất thần. Triệu Nhất v â n lại căn bản không thèm để ý n à y hai người liêu đề tài, mà l à trắng r a mở miệng. Lâm Đàm, chúng ta vì cái gì không ở rời đi trước? Cùng Phương Chủ nhiệm bước hảo lần sau gặp mặt thời gian đâu? vạn nhất lúc sau khó ước làm sao bây giờ hiện tại rèn sắt khi còn nóng đem thời gian đính hảo không phải càng tốt sao lâm đàm lắc đầu nói không cần bọn họ sẽ đến chủ động ước chúng ta tiếp theo liền phải bọn họ tới hoa điểm ở chúng ta trong phòng hội nghị gặp mặt triệu nhất vân bị lâm đàm cuồng vọng đổ nửa ngày nói không ra lời trầm ngâm hảo sau một lúc lâu mới nói thầm thật sự dễ dàng như vậy sao lâm đàm cười cười không có đáp lời triệu nhất vân xem một cái lục từ nhỏ giọng hỏi Ngươi cảm thấy đâu? t a tin. Lục Từ không nói thêm gì, chỉ phun ra hai chữ, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên không hề phiền não việc này. Lâm Đàm nghe thế hai chữ, lông mi run rẩy, quay đầu lại xem một cái Lục Từ, thấy thanh niên nhấp môi vọng ngoài cửa sổ phong cảnh, buồn cười. Vì hắn này phân tín nhiệm, tâm tồn cảm kích. Triệu Nhất Vân hơi hơi tủng khởi giữa mày, nhìn xem Lâm Đàm, lại nhìn xem Lục Từ, vô ngữ. Lục Từ căn bản chính là đối Lâm Đàm mù quáng sùng bái. này phân tín nhiệm thật là lý tính sao? Phương Tiểu Nông cũng không phải là như vậy hào hức, lần này định ngày hẹn, liêu như vậy nhẹ nhàng bấm cơ, khiến cho nàng làm hạ tuyên truyền giảng giải, Lâm Đàm thậm chí không có phá lệ nóng bỏng làm hạ ngụ tuyên truyền, nói mua bán tư thái chút nào không tích cực. Triệu Nhất Vân suy đoán, Lâm Đàm đại khái là tưởng đoan đoan cái giá, miễn cho để cho người khác cảm thấy các nàng nóngội, bởi vậy hại mình phương tại đàm phán khi kém cỏi, chính là giả vờ giả vị là không thành vấn đề l ạ m nhưng cũng không thể trang quá mức nha. Vạn Nhất Phương chủ nhiệm thật sự cảm thấy các nàng nói chuyện hợp tác tâm không thành, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Lúc sau không bao giờ gặp lại làm sao bây giờ? Hơn nữa, Lâm Đàm liền thật sự dựa theo tờ tờ tờ viết như vậy, làm nàng máy móc theo sách v ở giới thiệu. Rõ ràng hạng mục tin tức còn có càng nhiều, hẳn là ở ăn cơm thời điểm một chút toàn cho tới. Như thế nào Lâm Đàm ở trên bàn cơm, cơ hồ một câu hạng mục cũng chưa đề đâu. Nay liền thật sự kết thúc. Đúng như Lâm Đàm theo như lời, kế tiếp cũng chỉ phải đợi là được. Lâm Đàm ngồi được sao? Sẽ không lo âu sao? Nàng sợ chính mình sẽ trở dụng Tóc a Liên ở triệu Nhất v â n còn ở rồi dám khi. Lâm Đàm đ ỗ n g nhiên nhớ tới một sự kiện, đối lục từ nói. Lục Từ, ngươi đem tiền cấp triệu Nhất v â n Mà khác, t h ỉ n h v â n Vân, vân t h ê m một chút khoản tiền đã thanh toán bổ sung hiệp nghị đi. A triệu Nhất v â n sửng sốt, ngay sau đó ngượng ngùng xua tay nói, không cần không cần. Lâm Đàm rồi lại s ụ mặt, ta chính là nói một không hai, nhất dạng thành tin người. Nếu ta buộc ngươi ký hiệp nghị. đe nặng ngươi không cho ngươi ở gặp người khi nhiều lời lời nói kia ở ngươi làm theo sau liền nhất định phải thực hiện lời hứa ngươi không cần chính là xem thường ta dứt lời lâm đàm lại làm bộ làm tịch trừng mắt triệu nhất vân k h ỏ e môi lại h n m cười đây là nàng đời trước củng cố s a n h niên học được cấp công nhân khen thưởng là t ứ c thời quy tắc định chế khi khuôn sáo liền phải minh xác lâm đàm sử dụng hợp đồng hình thức tới bảo đảm này một vòng mà chấp hành khi càng muốn việc nào ra việc đó lập tức phản hồi này không chỉ có yêu cầu công chính, còn cần có được có gan cấp cho thưởng cùng trường dũng khí. đã giam từ chính mình trong túi thảo tiền cho người khác, cũng muốn có gan đấu tranh, có gan sắm vai một cái thuật nhìn không như vậy ôn nhu đáng yêu nhân vật. lấy này khích lệ cùng thúc giục mọi người. ngươi lập tức làm sai sự, sẽ không chờ đến cuối năm mới cho ngươi trừng phạt. khi đó ngươi đã quên mất chính mình làm sai sự, quên mất cái kia khẩn trương ấy nấy cảm giác, chỉ biết cảm thấy ủy khuất bất công. ngươi lập tức làm thành một chuyện tốt. hẳn là lập tức được đến khen thưởng, n a y sẽ khích lệ ngươi lập tức đi làm càng tốt sự, mà không phải bởi vì phải chờ tới cuối năm, dẫn tới giúp chuyện tốt lập tức chết lặng mờ mịt không sao cả, đến nỗi không có tốt đẹp chính hướng kích thích, đánh mất làm tốt sự dục vọng. rất nhiều công ty đem khen thưởng để ở cuối năm thưởng, còn không phải là lo lắng công nhân bắt được này một đơn lập tức nâng ngông chạy lấy người sao? Lâm Đàm cũng không cảm thấy nàng yêu cầu suy xét điểm này. một cái công nhân nếu chỉ là vì chờ cuối năm lấy tiền thưởng mà ở ngơi trong công ty công tác, kia hắn liền sẽ không toàn lực ứng phó, sẽ không dũng tâm. ở phim ảnh kịch cái này trong vòng, có linh hồn có ái công tác, cùng hôn nhật tử công tác, sáng tạo ra tới kịch, tuyệt đối trên trời dưới đất. không ái, chính là khó coi. lâm đảng không cần hôn nhật tử hôn tiền thưởng công nhân, cũng không cần không linh hồn sản phẩm. đời trước, cố thanh niên là nàng bá nhạc, là nàng ạ l à đinh thần đèn, hắn giáo hội nàng này hết thảy. nay một đời, nàng muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, khả năng muốn thu lục từ cùng triệu nhất vân ở dưới trướng, kia ở tiếp xúc lúc đầu, liền phải lập hảo tự mình hình tượng, đính hảo quy củ, tức là thủ tín với dân, cũng là cho lấy này quy phạm chính mình hành vi. tương lai nhân gia muốn b ứ t bỏ hiện tại ổn định công tác, cùng người đi ra ngoài lan g bản, dựa vào cái gì đâu? đến có tín nhiệm, không có gì so danh tiếng càng quan trọng. triệu nhất vân nhìn lâm đ ả n g nghiêm túc biểu tình, gò má bắt đầu p h i ế m hồng. t r ầ m Mặc Thu Lục Từ đưa qua siêu đại h ồ n g bao, xem một cái bổ sung hiệp nghị sau từng nét bút tiêm hảo tự, Nhất Thức Tam Vân, Lâm Đàm một phần, Triệu Nhất Vân chính mình một phần, Lục Từ cái này nhân chứng một phần, Đại gia thu hảo hợp đồng, Triệu Nhất Vân thu hảo tiền, công ty cũng tới rồi, Triệu Nhất Vân cùng Lục Từ đồng thời xuống xe, ở khép lại cửa xe trước, Triệu Nhất Vân tài lược hiện thẹn thùng nhỏ giọng nói câu, cảm ơn, Lâm Đàm quay đầu lại cùng Triệu Nhất Vân nhìn nhau, ngậm cười gật gật đầu, ô tô khởi động. chở lâm đàm rời đi tài xế sư phó xem một cái lâm đàm lại từ kính chiếu hậu quét mắt xuống xe sau đứng ở tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi hai người trẻ tuổi nghĩ thầm không biết cái này ngồi ở ghế phụ vị trí thượng tiểu cô nương là cái gì thân phận bối cảnh nói như thế nào đưa tiền liền đưa tiền nói ký hợp đồng liền ký hợp đồng hơn nữa vẫn là tiền mặt giao dịch như vậy hậu một s ố t tiền trực tiếp tạm nhân ra trong lòng ngực não nội nhịn không được nghĩ đến lao phim h ồ n g cổng các loại lớn nhỏ giao dịch cái gì quân tử chi ước l à Cái gì muốn hung giết người lạ, cái gì bí mật lén giao dịch lạ. Hơn nữa là ở xe taxi thượng tiến hành, thật đúng là lộ ra một cổ đặc biệt bình dân ý vị. Vì thế, đang đợi đèn đỏ thời điểm, tài xế dương mắt nhìn nhìn chính mình camera hành trình lái xe, lại lặng lẽ đánh giá hạ lâm đàm. Tiểu cô nương nũng n i ễ u tuy rằng khí chất thực hảo, ngồi ở chỗ kia không cười thời điểm, có loại siêu việt tuổi không giận tự uy. Nhưng nếu đúng như hắn suy nghĩ, đây là cái cái gì đặc thù cơ cấu tiểu đầu m n c t i hiện tại lại chụp lão cảng thức h ô n xã hội phiến tử, khí chất chỉ sợ sẽ phi thường bất đồng a. An mặc sơ mi trắng bọc n ô n g váy, chân giấm dày cao gót tinh xảo nữ bạch lĩnh, đi ở ban đêm đô thị trên đường phố, phía sau đi theo một phiếu tây trang dày da, quần áo thời thượng nam nữ. Cùng một k h á c phái gặp gỡ đầu đường, g i n g co đàm phán. Bất quá, dùng cái gì đường vũ khí đâu? Đại k h ả m đ a o l ạ c đường đau linh tinh, giống như đều có điểm không phù hợp cái này hình ảnh khí chất a. Sư phó, đèn xanh. lâm đàm thanh â m bỗng nhiên vang lên, đánh gậy tài xế như đi vào cõi thần tiên. a, tốt. sư phó vội hoàn hồn, buông ra phanh lại dẫm lên chân ga, kéo ly hợp r a tốc. hắn ngồi nghiêm chỉnh, lại không dám miên man suy nghĩ. xuống xe, triệu nhất vân cùng lục từ hai hai tương vọng liếc mắt một cái, ai cũng chưa nói chuyện. không có lâm đàm ở đây, hai người bọn họ vẫn là thực biến h ữ u hoàn toàn vô pháp hài hòa ở chung. lục từ dứt khoát gật gật đầu lễ phép tiếp đón sau, sải bước xoay cái phương hướng. vì không cùng triệu nhất vân cùng đường làm bộ đi tiểu siêu thị mua đồ uống triệu nhất vân cũng mừng rỡ thanh tĩnh suy hảo bao lì xì sau yên lặng móc di động ra một bên cờ lực mở tiểu đàn nói chuyện p h i í m cung thoại một bên ở cao lầu bóng ma trùng đi trở về công ty đi ngang qua công ty phụ cận tồn c h ữ khoản g cơ khí nàng gấp không chờ nổi chạy tới tôn tiền nhìn trên màn hình số ra tới con số chính chính hảo hảo một vạn nguyên nàng có chút ngơ ngẩn quả thực khó có thể tin ở lâm đàm thủ hạ t ự nhiên dễ dàng như vậy liền bắt được lớn như vậy một cái tiền thường bao, cơ hồ là nàng một tháng tiền lương đâu, tiền tiết kiệm ra tới sau, nàng rốt cuộc ở tiểu trong đàn phát ngôn, ta thu được một vạn khối bao lì xì, n g o a t o thật sự cấp, tiền mặt, đại gia bảo mật ha, triệu nhất vân, thật sự cho, ta đều bắt được, tiền mặt, triệu nhất vân, không có yêu cầu khác, đúng như trên hợp đồng nói, ngoan ngoãn nghe lời liền hảo, ta ma ơi. Ta muốn lại xác nhận một lần, thật là một vạn nhân dân tệ, không phải 10.000 trò chơi tệ sao? Thật là nhân dân tệ a, ta đều tồn đến thẻ ngân hàng, hiện tại cùng nằm mơ giống nhau, quả thực khó có thể tin. Triệu Nhất Vân đứng ở dưới lầu bóng ma c h u n g nàng cảm xúc còn phấn khởi, không nghĩ hồi công ty, a a a a a a a a a a a a, ta nói cái gì tới? Ta phía trước liền nghe nói Lâm đ à m thật sự tự xuất tiền túi cấp biên kịch thanh toán mấy chục vạn tiền thế chấp. Nàng hao phóng làm người cầm rất mà a. Vì cái gì lúc trước mai tỷ không có phái ta đi theo lâm đảm, ta cũng phải đi hỗ trợ. Thật đúng là cấp a, ngươi ký hợp đồng thời điểm, ta đều còn cảm thấy nàng khả năng chính là hù ngươi. Loại này lén thiêm hợp đồng có thể có cái gì công tín lực a, liền tính nàng không cho, ngươi cũng sẽ không thật sự liền cầm cái này hợp đồng đi cáo nàng a. Hơn nữa hợp đồng điều khoản viết vẫn là có điểm mơ hồ, như thế nào tính n g o n đâu? Vạn nhất nàng c à n g quái. Ta cảm giác cũng rất khó giới định điều khoản hạng mục công việc. A Ta không nghĩ tới. A A A Cư nhiên thật sự cấp sao. Làm ta thét chói h a i trong chốc lát. Long ta có điểm hư, tổng cảm thấy chính mình không có làm gì liền bắt được nhiều như vậy tiền. Vẫn là lâm đàm chính mình xuất tiền túi cho ta. Cảm giác thiếu nàng một cái thật lớn nhân tình. A Ta ở chỗ này làm phát hành, lão bản cũng là cho ta phát tiền lương. Ta chịu chi hổ thẹn á triệu Nhất Vân có chút thấp p h ò n g nói. làm công mọi người bị lão bản áp bức q u á n nơi nào gặp qua như vậy rõ ràng có thể không cho ngươi tiền, lại ngạnh tắt ngươi đại hồng bao chuyện này đâu? Nói thật, Lâm đ à m người thật sự không tuổi, tuy rằng nghe nói rất quái lạ rất cường thế, nhưng liền cái này nói một không hai thành tin kính nhi, liền đ á n g giá kết giao. Hiện tại Lâm đ à m trong lòng ta đều có quan hoàn, phía trước xem nàng cho người ta sự bộ g i a i thiến mua lễ vật cái kia hảo phong kính nhi, ta liền hâm mộ không được. Ai ngờ đến không cần đương nàng bạn tốt, đương nàng cấp dưới. cũng như vậy phú đâu người như vậy ta tổng cảm thấy lâm đàm thật sự rất thích hợp kinh thương cha ta đã từng liền nói quá đương đại thương nhân chính là muốn thừa nhận được tài chính chảy ra nguy hiểm nàng có thể như vậy danh tác chi ra chỉ vì mua tới công tác chung đều ở không chế thật sự thực g h ê gớm ta liền không bỏ được kim lân h á là vật trong ao a triệu nhất vân nhìn các bạn nhỏ thảo luận mí môi trong lòng bắt đầu cân nhắc khởi như thế nào hồi quỹ lâm đàm hào phóng cùng thiện ý hoàn toàn quên mất người này vừa bãi cùng phía trước cường thế thằng đến Thái Dương chuyển hướng nàng sợ đứng thẳng bóng ma chỗ bại lộ ở Thái Dương hạ phơi gương mặt đỏ lên nàng mới lấy lại tinh thần cất di động đi hướng hồi công ty thang máy ở triệu Nhất Vân tiểu đồng bọn tri gian Lâm Đàm hảo danh tiếng củng cố vững chắc cũng ở Lạng Viên gian Lâm Đàm thành tin đệ nhất làm người làm việc đều rất lợi hại đánh giá hướng ra phía ngoài phóng xạ khuyết tán mà đi chương 63 Lâm Đàm đà giá hai cái thân ảnh hợp hai là một đều là cố sinh n i ê n Lục Từ trở lại văn phòng, ngồi xuống sau liền bắt đầu sửa sang lại hội nghị ký lục. c ũ n g đem Lâm Đàm đối triệu Nhất Vân yêu cầu một lần nữa bày ra một lần, căn cứ chính mình ký lục đồ vật ở trang giấy thượng viết viết vẽ vẽ. Y đồ bắt giữ Lâm Đàm công tác nao đ ổ Mỗi một ngày hắn đều ở quan sát nàng, nghiên cứu nàng, học tập nàng. Tựa như bạn cùng phòng nói, có một cái như vậy lãnh đạo không dễ dàng, nhất định phải hảo hảo cùng nàng học đồ vật. Hắn muốn áp bức Lâm Đàm sở hữu giá trị. đem nàng hành vi cùng trí tuệ không ngừng hóa giải phân tích, ngai l ạ lạng, học tinh tế. Tiểu Việt xuyên qua công cộng làm công khu, đi hướng công ty nhất nội chính mình tổng tài văn phòng khi, quay đầu gian liền nhìn thấy Lục Từ ngồi ở chỗ đó vùi đầu viết viết vẽ vẽ. Đống nhiên nghĩ đến Lâm Đàm hình như là hôm nay buổi sáng đi h ô thượng TV thấy đối phương mua phiến chủ nhiệm, đến bây giờ giống như còn không có làm nhật báo hội báo công tác đâu. Lưu i Tín Dương cũng chỉ nói với hắn thấy thực thuận lợi, tạm thời không gì chi tiết. chậ m rãi t r ầ n ừ mười mấy giây sau. Hắn bước nhanh đi trở về chính mình văn phòng, nhìn một lát b i ể u kiện, liền làm bí thư kêu lục từ lại đây hắn văn phòng một chuyến. Tiểu tử lần đầu tiên bị tổng tài điểm danh đơn độc mà nói, gõ cửa tiến vào sau, trên mặt cư nhiên chỉ có nghi hoặc, cũng không có hiện ra khẩn trương. Tiêu Việt nhìn c h ầ m chăm lục từ đi đến chính mình trước mặt, gật đầu ý bảo đối phương ngồi xuống. Nhìn không được tưởng, có phải hay không cùng Lâm Đàm dính dáng người, đều là gan lớn c ồ n g vọng gia hỏa, chẳng sợ tuổi trẻ, cũng không có một chút tiểu hài tử nên có khiêm tốn cùng câu nệ. Lục từ đích s ắ c không có khẩn trương, hắn này đảo không phải cùng Lâm Đàm học x o n g s a u n g ạ n h giữ thể diện. Hắn ở đối mặt tô tâm hiểu thời điểm khẩn trương là bởi vì hắn cầu thắng s u ấ t ruột, sợ hai thất bại, sợ hai chính mình làm tạm công tác. Nhưng đối mặt lão bản cùng cấp trên, hắn lại không có tầng này khẩn trương. Chỉ cần không phải ở làm công tác, hắn liền không sợ gì cả. t i ế n công ty cũng thật dài một đoạn thời gian đi. Tiêu Việt quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính, làm bộ thất thần bộ dáng cùng Lục từ táng gâu. lấy chính mình đối lục từ khinh mạn thái độ, hướng lục từ tạo áp lực. người ở cùng một cái thất thần người đối nói khi sẽ lo âu bất an. trong tiềm thức bị coi khinh chậm trễ người, thứ nhất lo lắng cho mình lời nói không có gì, thứ hai lo lắng đối phương không thích chính mình, khí thế thượng liền sẽ không ngừng hạ thấp. Tiêu Việt thực hiểu được lợi dụng loại này thủ đoạn nhỏ đ ắ n đo cấp dưới, bày ra chính mình v phong khống chế người khác. đúng vậy, mấy tháng, lục từ theo tiếng, đôi mắt vẫn luôn đuổi theo kiểu Việt đôi mắt. thấy đối phương không xem chính mình, liền cũng thường thường đánh giá t i ể u Việt máy tính, nhưng màn hình máy tính đưa lưng về phía hắn, hắn cái gì đều nhìn không tới, quả thực có điểm đứng ngồi không yên lên. Tiêu Việt chờ lục từ trả lời một hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng. Hiện tại Luân Cương đến sáng tác bộ, đi theo Lâm Đàm làm đâu? Kéo chậm đối thoại tiết tấu, làm đối phương ở lo âu chung làm ngồi chờ hắn lên tiếng, cũng là tạo áp lực thủ đoạn chung một loại. đã không thể làm cái này lượn người thời gian quá dài, cũng không thể quăng ngắn. chỉ có đ ắ n đo đúng chỗ mới có thể làm đối phương sợ hãi cùng thần trường lại không đến mức phẫn nộ đúng vậy lục từ đáp hắn quả nhiên bắt đầu có chút lo âu vốn d ĩ ổn ngồi ngông thường thường hoạt động một chút có vẻ thực bất an thế nào công tác còn thuận lợi sao có thể cùng được với đi tiêu việt quét lục từ liếc mắt một cái lúc sau lại nhìn về phía màn hình máy tính lại tạo áp lực một chút trên cơ bản là có thể đánh sập đối phương ý chí làm đối phương ở cảm xúc tương đối kém trạng hướng hạ hỏi cái gì đáp cái gì, này phương pháp chỉ cần tăng mạnh một chút lực độ, chính là cha tấn bức cung trong quá trình hảo thủ đoạn. l i ê n ở kiều việt cảm thấy hết thể đều ở trong không chế, lập tức liền có thể vững vàng bắt chẹt lục từ khi đối diện ngồi thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, hắn cao mày, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, một tia không kiên nhẫn, một tia bực bội, một tia lo âu, trừng mắt kiều việt không khách khí nói, t i ê u tổng, ngươi nếu là có việc vội, ta liền đợi chút lại đến. hắn chỉ vào kiều việt máy tính. Ý bảo ngươi nếu vẫn luôn xem máy tính, vội bận việc sống, ta đây liền không quấy rầy, ngươi truyền tâm vội ngươi đi. Tiêu Việt ngơ ngẩn, hoàn toàn không mong muốn đến Lục Từ thái độ sẽ như vậy trắng r a vô lễ. Lục Từ không có kiên nhẫn chờ k i ể u Việt phản ứng, nói tiếp. Ngươi nếu là nhàn rỗi muốn tìm tiếng người việc nhà, vẫn là tìm người khác đi. Ta cũng có việc muốn b ộ i đâu. Hơn nữa ngươi hỏi những cái đó, cùng công tác một chút quan hệ đều không có, đều là hờ giờ bên kia đã hội báo trong hồ sơ. Hắn tưởng nói vô nghĩa. nhưng xem ở lão bản mặt mũi thượng không có nói ra mà là dùng một cái khác tương đối nhu hòa t ì m tử nội dung ta đi trước v ộ i lần sau ngươi có quan hệ với công tác sự tình yêu cầu hỏi ta lại kêu ta đi dứt lời hắn đã xoay người cất bước hướng ra ngoài đi đến k i a không kiên nhẫn bộ dáng phảng phất k i ể u việt lời nói là lao thái thái vải b ó chân lại xú lại trường không hiểu che giấu trên mặt tràn đầy viết nghe không đi xuống muốn chạy trốn ở lục từ xem ra Tiểu Việt nhiều ít có điểm cao tuổi theo không kịp người khác ý nghĩ, nói chuyện chậm gì gì, phản ứng cũng có chút chậm, giống cái ngốc tử. Cùng lâm đàm làm việc lưu loát tiết tấu hoàn toàn vô phát so. May mắn chính mình không cần trực tiếp hướng Tiểu Việt hội báo, bằng không cấp đều có thể đem hắn cấp chết. Đồng tình những cái đó cao còn n h ó m mỗi ngày cùng Tiểu tổng làm hội báo câu thông, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian cùng sinh mệnh. Thật thảm. Thằng đến lục từ khoảng cách cửa chỉ còn hai bước, Tiểu Việt mới ngăn chặn hỏa khí mở miệng ngăn cản. trở về có công tác sự hỏi ngươi hắn cuối cùng hiểu được vì cái gì trong công ty thường thường truyền thuyết lục từ nhân duyên kém đắc tội sở hữu tiểu lãnh đạo nay tiểu tử đối hắn còn như thế đối những người khác thái độ có thể nghĩ nghiến răng nếu không phải hắn là cái nhận việc không phải người hảo láo bản tiểu tử này bị khai trừ 10 lần đều không lỗ đại lục từ đi vòng vèo trở về một lần nữa ở hắn đối phương ngồi xuống tiêu việt lạnh lùng trừng mắt lục từ thấy đối diện thanh niên cau mày cùng hắn lẫn nhau chừng trong lòng kia cổ khí thật là nghẹn muốn m ệ n h quả nhiên cái gì tướng quân mang cái gì bình lâm đảm cái kia cuồng vọng nữ nhân mang ra tới binh cũng như thế vô lễ làm một cái có tố chất lão bản tiểu việt không có phát giận ngược lại hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ chính mình dày r ộ n g sau đó mở miệng hỏi là hôm nay buổi sáng đi gặp h ô thượng ti vi người đi đương tiểu việt hỏi ra vấn đề này khi hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình đối mặt một cái bất an bài lý ra bài lăng đầu thành khi không chỉ có chính mình chiêu thức toàn bộ thất bại, còn bị đối phương nắm cái mũi, không thể không đem đề tài kéo đến chính sự nhi thượng. Lục từ lòng dạ rốt cuộc thuận một ít, Tiêu Việt cuối cùng bắt đầu hỏi công tác sự. đúng vậy, Lâm Đàm mang theo ta cùng phát hành bộ triệu nhất vân cùng nhau thấy h ố thượng Ti Vi Phương tiểu nông chủ nhiệm cùng Lưu Cẩm. Ân, t ờ t ờ t ờ chuẩn bị thế nào? Ai tuyên truyền giảng giải? Tiêu Việt trong lòng vẫn là có chút không yên tâm Lâm Đàm, sợ nàng sang vậy. Chuẩn bị t h ứ c hảo, t ờ tớ tớ chủ yếu xếp vào nội dung. là lâm đàm trải qua suy nghĩ c ặ n cái hái tất cả đều là nàng hợp lý suy đoán sau xác định vì giáp phương nhất quan tâm nội dung mỗi một cái tin tức đều tinh giản mà thẳng trung hồng tâm không giống mặt khác tờ tờ tờ liền thích đem chính mình hạng mục có không đổ vật liệt một đống rong rải không trọng điểm lục t ư nói lời này khi có khác thâm ý nhìn về phía rong i ả i tiểu việt tiểu việt cảm thấy chính mình phảng phất bị công kích nhưng lại lấy không r a chứng cứ tuyên truyền giảng giải người là triệu nhất vân tuy rằng triệu nhất vân không có lâm đàm giảng hảo n ự khí cùng tiết t ấ u đố điểm đều không bằng lâm đàm. nhưng ở đi gặp phương tiểu nông phía trước, lâm đàm cũng làm triệu nhất vân lặp lại bắt trước tuyên truyền giảng giải rất nhiều lần, hoàn thành độ vẫn là rất cao. rốt cuộc lâm đàm làm chủ đạo giả, còn phải làm tờ tờ tờ tuyên truyền giảng giải nói, liền có điểm quá mệt mỏi. tại đây loại phát hành hội nghị thượng, bên ta vẫn là yêu cầu một người ngồi trận tự cao tự đại, điểm này lâm đàm cũng làm thực hảo, nàng toàn bộ hành trình ổn ngồi như c h u n g khí thế thượng chút nào không thua phương tiểu nông. Lục từ khen đến nơi đây còn ngại không đủ, dừng một chút lại bổ sung. Tuy rằng Phương Tiểu Nông so Lâm Đàm lớn hơn khả năng một vòng, cấp bậc cũng cao. Tiêu Việt nghe Lục từ hội báo, nỗ lực từ đối phương l ờ i nói hái tin tức, lấy não nội hoàn nguyên Lâm Đàm Vương nông dân cá thể trường hợp. Nghe đến mấy cái này khen từ ngữ, hắn nhịn không được chọn mắt quét mắt Lục từ, thanh niên nghiêm trang, biểu tình nghiêm túc, không có nửa điểm nói b ố c nói phét bộ dáng. Phương Tiểu Nông biểu hiện thế nào? Tiêu Việt nỗ lực g á p xuống dâu dịa cảm xúc, tiếp tục hỏi công tác. Phương Chủ nhiệm vẫn luôn khen Lâm Đàm, còn Thỉnh Lâm Đàm ăn nước cơm. Lần này hội kiến hẳn là thực thành công, là thành công đại hội, hòa bình đại hội. Thỉnh các ngươi ăn cơm. Tiêu Việt nhướng mày. Ân, đây là phía trước liền đính tốt. Triệu Nhất v ẫ n nước thời điểm, vừa mới bắt đầu bên kia còn không nghĩ thấy, vừa nghe Lâm Đàm tên, lập tức liền nước ở hôm nay gặp mặt, tiệm cơm đều là trước tiên đính tốt. Lục Từ nghĩ nghĩ nói, mặc kệ lần này có thành công hay không, đều là muốn Thỉnh. Tiêu Việt như suy tư gì? t r ầ m ngâm một lát nhi thấy lục từ lại bắt đầu có điểm suất ruột lúc này mới không thể không dừng lại truy tìm nguyên do tiếp tục hỏi có hay không nói giá cả hoặc là mặt khác cho thấy hợp tác ý đồ nội dung không có làm xong tuyên truyền giảng giải trò chuyện lâm đàm liền nói hết thể chờ phương chủ nhiệm xem xong kịch bản lại nói lục từ đúng sự thật đáp ư ớ c lần sau gặp mặt thời gian sao tiểu việt khẽ nhíu mày cũng không có lục từ nghĩ đến triệu nhất vân cũng hỏi qua này vấn đề Lâm Đàm lúc ấy là như thế nào trả lời tới, k h e môi treo lên một t i g cười, lục từ hơi hơi khơi mào cằm, nhìn thẳng t i ể u Việt hai mắt, Tiêu Ngạo nói, lão bản, chúng ta không cần ước lần sau gặp mặt thời gian, Phương Chủ nhiệm sẽ chủ động tới gặp chúng ta. t i ể u Việt, cái này Quần Kính Nhi thấy thế nào lên như thế quan mắt, cái này tiểu tử thối rốt cuộc là cùng Lâm Đàm thông đồng hảo cùng nhau lừa dối hắn, vẫn là thật cảm thấy Lâm Đàm như vậy n g ư bê, như thế nào đầy miệng khen khoe ra, đây là Lâm Đàm p h á i tới đi. Lâm Đàm sớm đoán trước đến hắn sẽ tìm Lục Từ lặng lẽ hỏi chuyện, trong lòng khó chịu hắn đối nàng không tín nhiệm, cho nên cố ý làm Lục Từ nói năng lô m ã n g g h ê t ở m hắn đâu đi. t i ể u Việt n g h i ế n răng, một bên cảm thấy Lâm Đàm thật làm được loại sự tình này, một bên lại hy vọng đúng như Lục Từ theo như lời như vậy, hết thể hướng hảo. Thật tơ mờ băng hỏa lưỡng t r ọ n g thiên. Bên kia Lâm Đàm kỳ thật cũng không biết Kiều Việt sẽ lén tìm Lục Từ hỏi thăm hôm nay gặp khách sự, bởi vì Lâm Đàm tâm tư căn bản không ở mặt trên. Rốt cuộc Kiều Việt tái hỏi t h ă m không hỏi t h ă m đều cùng nàng không quan hệ. Hạng mục đi đến hôm nay này bước Lâm Đàm đã không quá yêu cầu Kiều Việt phê duyệt cái gì, nàng yêu cầu chú ý thân bằng, chú ý lục từ, chú ý tô tâm hiểu, chú ý rất nhiều người, duy độc không cần lại chú ý lao bản cảm thụ. Giờ phút này nàng đã đứng ở an đình nhà trẻ ngoại một cây cây Ngô Đồng Hạ. Lần trước nàng từng ở chỗ này nhìn lén đến mụ mụ cũng gặp cố s a n h niên lặng lẽ đánh vọng qua bốn phía cũng không có mâu thân thân ảnh, nàng l ê n lòng. liền hưởng thụ gió nhẹ cùng bóng cây, lẳng lặng chờ đợi lên. Có lẽ hắn sẽ đến, có lẽ hắn không tới, nàng đều muốn thử xem. Loang lổ bóng cây chiếu vào trên mặt đất, gió thổi động nhánh cây lá cây khi, bóng cây cũng đi theo lay động. Khâu ra đủ loại kỳ diệu đồ án, kỳ quái. Phối hợp nhà trẻ bọn nhỏ cười đùa thanh âm, những cái đó bóng cây cùng quang điểm cũng trở nên đáng yêu lên. Lâm Đàm không biết đợi bao lâu, bốn phía gia trưởng dần dần biến nhiều, hai đồng nhóm thanh âm cùng các gia trưởng thanh âm. bạn lá cây sàn s ạ t cọ sắt thanh cùng nơi xa ô tô tạt âm hợp tấu suốt thế gian pháo hoa chương nhạc nàng yên lặng hưởng thụ thượng hải bên đường nhàn nhã thời gian cũng không có bởi vì đang đợi người mà cảm thấy nôn nóng bất an ngược lại như là ở nghỉ phép phóng không nghỉ ngơi sau đó có người đi đến bên người nàng hàng chứa mấy không thể tra ý cười thấp giọng hỏi nàng ngươi như thế nào biết ta hôm nay lại ở chỗ này phá lệ chắc chắn nàng là đang đợi hắn là cố s a n h niên nàng thật đúng là chờ tới rồi, thử thời vận. Lâm Đàm nói, lần trước hắn tới đón cháu ngoại gái khi cũng là thứ năm, có cái gì việc gấp sao? Cố s a n h Niên trên dưới đánh giá hạ nàng, thấy nàng cảm xúc tựa hồ cũng không tệ lắm, cả người thoạt nhìn cũng thực thể diện, không hề chật vật thái độ, hẳn là không có gặp được cái gì khó khăn, chỉ là tưởng mặt đối mặt cảm ơn ngươi. Thanh Phong thổi bay Lâm Đàm bên mái sợi tóc, nữ nhân hàm chứa mỉm cười, một đôi thủy c ắ t hai tròng mắt hảo không c o rúm nhìn thẳng hắn. có ôn nhu tràn ngập ở nàng con g con g cười mắt cùng k h ỏ e môi độ cung nàng phảng phất xuyên thấu qua thời gian xung dài đang nhìn hai cái đồng dạng chiếu cố nàng nam nhân một người đến trung niên cô độc một mình lãnh nạo quái g ở một cái chính trực thanh t r á n g cao ngạo nội liễm khí phách ă n h h á i hai cái thân ảnh hợp hai là một đều là c ố sinh niên chương 64 đại thắng đưa tiền giáp phương các ba ba tới ư ớ c lên ban đêm như vậy tiểu khu thực tĩnh cây cối xanh um ánh đèn sướt s ư ớ c An bình lại thảm nhiên, ngẫu nhiên có phong tới, thổi quét quá lâm đàm làn váy, nhẹ vong nàng cẳng chân, leo lên nàng tình tế làn da hướng lên trên chuôi hạ, giật mình linh khởi một tầng gara toàn thể lông tơ đều đứng c h ồ n g ngược, nhưng vẫn là thoải mái. Nghĩ đến phong cũng như vậy, nếu hắn cổ chân, dướng mắt nhìn đến mông lung bóng cây, phong phất qua cô x a n h niên tóc ngắn cùng thái dương, cũng phất qua hắn trưởng mi cùng lông mi, mềm nhẹ mang theo ấm áp phong. Vốn dĩ nói là nàng tới nói lời cảm tạ, cuối cùng vẫn là cố x a n h niên mời khách. ở hắn sở trụ trong tiểu khu một nhà một ngày chỉ chiêu đãi một bàn khách nhân tiệm ăn tại gia ăn đến tràn đầy n ổ i khí lâm đàm hiện tại thể xác và tinh thần thỏa mãn cả người đắm chìm ở cơm vây chung nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hạnh phúc từ dạ dày lan tràn hướng toàn thân tất tốt thực vật cọ sát thanh bỗng nhiên hỗn loạn mềm như bông miêu miêu hắn n g ạ y bén nhìn phía kia chỗ quả đến một cái góc tưởng thuần thục móc ra một túi miêu lương run lên tiểu sơn một đoàn ở thạch lệ thượng lại phong hảo miêu lương tàng hồi chỗ cũ thấy nàng không hề chớp mắt nhìn chăm chằm, cố s a n h niên mỉm cười nói, thường xuyên c h u i ra tới chặn đường xin cơm, ta liền mua điểm miêu lương, mỗi lần nhìn thấy uy một chút, hắn kéo hạ quần, cư nhiên ngồi s m x u ố n g đi xem nó ăn, lâm đàm biết nghe lời phải, ngồi s ổ m tiểu miêu bên kia, hai người liền ánh trăng cùng gió nhẹ, ngồi ngon xem tiểu miêu ca b ă n g ca b ă n g nhai miêu lương, giống đang xem một cái thu phí mỹ thực tiết mục như vậy chuyên chú cùng thành kính, mặc danh chưa khỏi, ngẫu nhiên, lâm đàm chọn mắt nhìn lên hắn. nghĩ giống hắn như vậy một người nam nhân sấm r ề n gió cuốn phong bình không tốt lắm kiếp trước còn bị diễn x ư n g là thường trưởng giả thú vui chơi giải trí giới quái vật lại lúc riêng tư có như vậy một mặt thật giống như đối ngoại sở h ữ u h ung tàn tàn nhẫn đều là vì kiếm tiền mà mang khởi mặt nạ vô luận này mặt nạ thật tốt dùng đều thanh tỉnh nhớ rõ này không phải chân thật chính mình cũng tuyệt không đem này mặt nạ mang về nhà lâm đ à m trong lòng đống nhiên dâng lên một ít bí ẩn hương phấn cảm xúc thật giống như r ì n h coi tới rồi thần bí quái vật gương mặt thật Thanh tú lại ôn nhu. Hơn nữa, ngoài ý muốn phát hiện, cùng chính mình là một loại người. Tiểu Miêu ăn xong rồi Miêu Lương bắt đầu vây quanh hai người Miêu Miêu k ê Hắn ghét bỏ nó dơ, lại vẫn cứ tưởng lót Miêu. Vì thế từ trong túi móc ra một cái bao tay dùng một lần, mang lên sau làm càn vuốt ve cùng cào xoa. Này hành vi kỳ dị, cố tình lại thực hợp lý. Lâm Đàm buồn cười. Tiểu Miêu bị l á t thoải mái, nó mới không ngại hắn ghét bỏ cùng hắn bao tay, vẫn cứ sung sướng l ộ c cộc. Cái đuôi Tiêm Nhi quét ngang. liêu quá lâm đàm cảm lại một trận gió thổi qua trước phất nàng đuôi ngựa lại đi cào hắn cổ đ ỗ n g nhiên liền sinh ra một loại năm tháng tính hảo ấm áp cảm xúc làm lâm đàm tươi cười ấm áp vài cái độ nàng tưởng nàng khả năng đối hắn nhiều chút nhận thức cũng nhiều chút đ ể phòng cùng kính sợ ở ngoài càng nhu hòa tình cảm trước mắt cô s i n h niên so đời trước càng lập thể cũng càng cụ nhân tình vị không hề gần là cái kia nàng truy đuổi cao lớn bóng dáng vẫn là một cái có mềm mại chỗ xuyên nóng hổi khí như người